Trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 528 bi dịch thái sư nghe xong thần bảo mảnh. Hoàng đế ngay từ đầu cũng không để ý. Nói. Tiểu tử ngươi khác giật ra đề tài a Có phải hay không là ngươi giết. Các loại, ngươi nói. Thần bảo mảnh thần bảo làm gì tần minh nói. Bộ thần a Ngươi hiểu hoàng đế ánh mắt sáng lên. Thứ này có hiệu quả không hiệu quả rất tốt à? tần minh nói ra. Hoàng đế nói cho chấm tần minh cười cười, lấy ra thần bảo cho hoàng đế. Hoàng đế hài lòng gật gật đầu. Nói. Tốt. Cái kia không có việc gì. Người đi đi tần minh gật đầu. Ngay sau đó quay người rời đi. Nghĩ thầm cứ như vậy lừa gạt cũng rất tốt. Mà các loại tần minh rời đi về sau. Hoàng đế thì nhìn trong tay thần bảo mảnh Cười cười nói. Xú tiểu tử. Cũng nên cho ngươi cái dưới bậc thang đi. Tần Minh rời đi hoàng cung phía sau, liền hồi vương phủ. Sau khi trở về, hắn thì gọi người. Đem hình bộ thượng thư những thứ này người lại mời đến. Rốt cuộc còn nặng hơn điểm thương lượng một chút. Tiếp xuống tới hợp tác. Không bao lâu. Hình bộ thượng thư bọn họ đến. Tần Minh đem hiện hướng quà vặt trùng loại cho bọn hắn nhìn. Đến thời điểm, bọn họ trở về mở tiệm. Tần Minh phụ trách cung cấp nguồn cung cấp. Cái này cùng mắt xích gia nhập liên minh cửa hàng một dạng, ngược lại đều muốn cho Tần Minh phân hoa hồng. Hợp tác sự tình sau khi nói xong. Tần Minh lại cảm tạ bọn họ hôm nay bênh vực lẽ phải. Đồng thời não tử chuyển một cái. Lấy ra không ít thần bảo mảnh, Một người một hộp. Cho bọn hắn. Tại chỗ những thứ này đại quan đều là trung niên người trẻ tuổi. Trong nhà tam thê tứ thiếp một đoàn. Thế nhưng là thần đã sớm không tốt. Cho nên. Tần Minh cho bọn hắn cách này. Tuyệt đối có thể cho bọn họ đối tần Minh càng trượng nghĩa. Mọi người nghe nói thần bảo mạnh công hiểu về sau từng cách gửi miệng không khép lại. Gặp bọn họ đến điểm món lời nhỏ thì vui vẻ như vậy. Tần Minh cũng rất hài lòng. Đối mọi người nói ra. Về sau mọi người theo ta cùng một chỗ ta tần minh có thứ gì tốt đều sẽ không bạc đãi các ngươi vương gia đại khí đa tạ vương gia mọi người ảo ảo đáp tạ tần minh tần minh cũng rất vui vẻ mọi người một buổi chiều ở chỗ này ăn ngon uống sướng chơi một ngày trong lúc đó lễ bộ thượng thư hỏi tần minh vương gia khoảng cách tỷ thí chỉ có bốn ngày ngày thương thế tốt lên sao tần minh nói lại nghỉ ngơi hai ngày Trên cơ bản liền tốt. Vậy ngài, không luyện võ lễ bộ thượng thư hỏi. Tần Minh cười, không dùng, đến thời điểm ta có tuyệt đối tự tin, giết cái kia ra hỏa Lễ bộ thượng thư khẽ gật đầu. Ngay sau đó hắn cười cười. Đối mấy cách đại thần cùng Tần Minh nói. Tin hay không? Hữu tướng bọn họ đang nghĩ ngợi vương ra ngài biết thua Tần Minh cười. Ta đương nhiên minh mạch. Đúng. Đến thời điểm tỷ thí. Còn không thể quên mời bọn họ đến xem Rốt cuộc Muốn để bọn hắn thật to thất vọng một chút mới được Bên này tần minh cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ Một bên khác thái sư bọn họ lại đến đại công chúa trong phủ Cũng là trò chuyện tiếp tần minh thua sau kế hoạch Đại công chúa đã một lần nữa sấy lên đoạt quyền tâm tư Nàng đã nghĩ kỹ Tần minh một khi thua Không có vũ khí Nàng thì có một trăm loại phương pháp. Giết tần minh. Cho chuyện đến xế chiều. Mấy cái các đại thần mới rời khỏi. Thái sư lúc rời đi. Xe ngựa trung quanh nhiều mười mấy cái hộ vệ. Thế mà. Ngay tại hắn mau trở lại đến phủ để mình lúc. Bỗng nhiên xe ngựa đổ trang trí trên nóc phá vỡ. Một cái che mặt người áo đen rơi xuống. Ngay sau đó. Ngay tại thái sư mộng bức cắt kinh hoàng dưới ánh mắt một cây dao găm đâm vào bụng hắn phía trên thái sư chừng mắt đau hắn kêu đau người áo đen hù đến nói không có sao chứ thái sư khí con mắt đảo một vòng nghĩ thầm hắn a lại tới đâm ta một đao còn hỏi ta không sao á thấy hắn như thế phẫn nộ ánh mắt người áo đen thở phào còn tốt không chết vậy ta cứ yên tâm cũng không thể ta một người đem việc để hoạt động nói xong. Thân ảnh này hơi nhúng chân. Thân thể nhảy ra xe ngựa. Chạy. Thái sư tại chỗ khí phun một ngụm máu. Hắn cảm thấy cái này hai lần án sát. Đối phương đều không là một cái người. Nhưng là bọn họ mục đích là một dạng. Cũng là đến án sát hắn. Nhưng lại không muốn làm chết hắn. Thanh này thái sư khí tranh thủ thời gian hết lớn. Để cho thủ hạ đưa chính mình đi quán chữa bệnh. Thế mà. Ngày thứ hai Thái Sư thân thể băng bó về sau kiên trì, lại đi vào chiều. Không biết còn tưởng rằng hắn nhiều cẩn thận trên thực tế, căn bản không phải, hắn cũng là đi cáo trạng. Lần này hắn nói cái gì cũng không có ý định buông tha tần minh. Phải chết cắn. Hắn không chết cắn. Hắn liền sẽ chết a Không bao lâu bệ hạ tới. Còn không đợi mọi người quỳ bái Thái Sư thì khóc lấy nói bệ hạ. Lão thần lại bị tần minh phái người án sát Hôm qua cùng hôm trước thích khách sống như đúc Đâm một đao không cho ta chết Lão thần Khó chịu a Hoàng đế im lặng thái sư ngươi hộ vệ rất ít sao không ít Thái sư nói ra Hoàng đế lại hỏi Nhưng có chứng cứ nói tần minh không có Nhưng là trừ hắn không có người khác Lão thần lấy mệnh đảm bảo thái sư lời thề son sắc nói Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Thái sư. Không có chứng cứ. Không thể nói lung tung. Đại lý tự có thể từng điều tra bệ hạ. Điều tra. Đại lý tự trước mắt cũng không đầu mối đại lý tự khanh nói ra. Hoàng đế lại hỏi Tần Minh. Áng phóng ti có điều tra sao Tần Minh một bản nghiêm túc nói. Hôm qua thì điều tra. Không có có manh mối à. Cũng không biết là ai đối thái sư như thế tương ái tương sát. Chỉnh hắn lại không chỉnh chết hắn. Bản vương đều gấp thái sư lạnh hừ một tiếng. Nhìn ngươi cái kia giả mù sa mưa bộ dáng đi tần minh cười hắc hắc cười nói. Thái sư không thể nói như thế a, Không bằng ta cho ngươi một cách đề nghị. Về sau bảo đảm không có người án sát ngươi. Thái sư ánh mắt sáng lên. Kiến nghị gì tần minh nói ngươi thẳng thắn từ sát a dạng này liền không có người có thể giết ngươi thái sư sắc mặt cứng đờ quyền đầu đều nắm chặt hắn rất muốn chơi chết tần minh thế nhưng là trước mắt làm không được a Bãi chiều về sau thái sư bất đắc dĩ trở về sau đó đi y quán thay thuốc lần này hắn mang bốn năm mươi tên hộ vệ mà chính là căn cứ hai ngày trước kinh nghiệm hắn phát hiện hai người kia Đều là tài xế chiều giờ mùi một khắc tới giết hắn Mà chờ hắn thay thuốc Không sai biệt lắm đã là giờ mùi Sau đó hắn tranh thủ thời gian lên ngựa xe Nói nhanh điểm hồi phủ Sau đó Một đường lên cấp tốc hướng trong phủ chạy Thế nhưng là vừa đi ra ngoài không bao lâu Trong xe ngựa thì tiến đến một người áo đen Người áo đen sau khi đi vào Đối với thái sư cười hắc hắc Thái sư muốn khóc, mắt nhỏ nhìn chầm chầm người áo đen, nói, Khác đâm ta có tốt hay không? Người áo đen nói, tốt ngay sau đó liền lấy ra một viên thuốc nhi nhét thái sư trong miệng. Thái sư mộng bức bị bắt buộc nuốt vào về sau. Nói, đây là cái gì khổ như vậy người áo đen? Độc giữa A. Chờ một chút. Khổ xong. Dùng sai độc. Thái sư mắt trợn trắng lên toàn thân bắt đầu run rẩy. Ta, ta khó chịu. Song cách độc dược này không mang giải dược a. Uy, ngươi cũng không thể chết a. Người áo đen cũng là áo bào xanh. Hắn cách này gấp. Nếu như Thái sư chết, vậy hắn không phải làm việc làm nhiều khó mà làm được a. Sau đó, hắn ôm lấy Thái sư, cấp tốc ra cố hiểu hướng về cách đó không xa y quán chạy tới. Tiến y quán thì hét lớn. Đại phu. cứu mạng A. Trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 529 lại tìm đến ta người giả bị đụng nhi y quán bên trong. Người áo đen vô cùng quan tâm thái sư chết sống. Tự mình chỉ đảo biết không nhiều giải độc đại phu cho thái sư giải độc. Cuối cùng. Xác định độc tính dài hơn phân nửa. Cam đoan không chết lại rất tra tấn lúc. Người áo đen lúc này mới thở phào Vẫn không quên an ủi thái sư Yên tâm đi ngươi không có việc gì thái sư còn ngẫu nhiên run dậy một chút Nghe nói như thế Hắn tuy nhiên không có cách nào nói chuyện Nhưng là hai cách khói mắt Rơi xuống cảm kích nước mắt Đương nhiên là không phải cảm kích mình cũng không biết Mình cũng không dám hỏi a Tóm lại thái sư là khóc Nhìn lấy người áo đen rời đi bóng lưng khóc Cái này cũng chưa tính Theo về sau Thái Sư phủ trên dưới người nói. Cùng ngày Thái Sư sau khi trở về. Trong nhà khóc một buổi chiều. Nghe nói còn một bên run rẩy một bên khóc. Có người nói, hắn bị hù dọa, rốt cuộc chịu hai trên thân đau cho có độc, khóc rất bình thường. Cũng có người nói. Hắn run dậy là bởi vì chúng độc. Khóc cũng là bởi vì chúng độc. Rốt cuộc cao tuổi rồi. Không biết dễ dàng như vậy khóc. Khẳng định là chúng độc mới đưa đến hắn không bị khống chế khóc. Còn có người nói, hắn là cảm động. Rốt cuộc một cái giết người khác. sau cùng ôm lấy hắn điên cuồng chạy đi cứu chị hắn. Cái này muốn là đem thái sư đổi thành nữ nhân. Chỉ sợ đối áo đen người lấy thân báo đáp. Nhiều cảm động a, Khóc một chút làm sao ngược lại các loại lời đồn đều có. Ai cũng không biết thái sư thế nào nghĩ. Đối với chuyện này Thái Sư thế nào nghĩ, mọi người không biết. Nhưng là, Thái Sư ngày thứ hai độc giải không sai biệt lắm. Vẫn kiên trì lấy có chút run dậy tay. Cắn răng đều muốn đi vào chiều sớm. Hắn muốn tiếp tục cáo Tần Minh đến đại điện tất cả mọi người đang nhị luận hôm qua chuyển ra các loại lời đồn đây. Bất quá thấy một lần Thái Sư đến tất cả mọi người im miệng. Tần Minh cũng nhìn xem Thái Sư. Chỉ thấy suy hiếu thái sư che ngực cùng cái bụng. Tay rút rút lại chậm rãi đi ra đại điện. Tần Minh nhìn không được cười đồng thời tâm lý đều cảm thấy quá thảm. Có thể vẫn là không nhìn được mở miệng. Thái sư ngươi đây cũng là làm sao nhìn ngươi bộ dáng này. Là chỗ nào lại thổ thương chạy đến tìm ta người giả bị đụng mà đến thái sư nghiến răng nghiến lời nói. Tần Minh. Các loài mệ hạ tới. Có ngươi đẹp mắt. Tần Minh cười cười, không nói thêm gì nữa. Trung quanh Tần Minh bên này các đại thần cũng đều chịu đựng không cười. Không bao lâu, Hoàng đế tới. Hắn cũng nghe lời đồn, thấy một lần nhưng Thái Sư còn không thể Thái Sư mở miệng, Hoàng đế trước bát quái. Nói, Thái Sư à, cho chấm hỏi ngươi cái vấn đề. Nghe nói ngươi hôm qua khóc rất thương tâm. Chấm muốn biết ngươi là ra tại cái gì dạng một loại tâm tình đang khóc a là bản năng sao là thống hận sao là ủy khuất. Vẫn là cảm động Thái Sư miệng một xẹp bể hạ. Là cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là. Thần muốn cáo Tần Minh. Lần này chúng độc. Nhất định là hắn. Hắn nhưng là dùng độc cao thủ a Tần Minh nhìn lấy Thái Sư nói. Ngươi không phải đâu ngươi cảm thấy ta sẽ tải trên đường cách ôm lấy ngươi lão già chết tiệt này tìm khắp nơi đại phu Còn đem ngươi nha cảm động lưu lệ đồng thời hắn trong lòng suy nghĩ Loại này chuyện buồn nun Cũng là lão lục làm ra được nhưng là lời này vừa nói ra Thái sư thân thể lại là chấn động Đúng vậy a Hắn chỉ muốn đến tần minh dùng độc cũng rất lợi hại Lại quên Tốt như chính mình cùng người áo đen đối thoại Thanh âm không phải tần minh à tóm lại Ngươi dùng độc lợi hại như thế Không phải ngươi cũng là ngươi người thái sư nói ra Tần minh khoát khoát tay Lời nhắc theo ngươi nói nhảm Không có chứng cứ ngươi không có biện pháp bắt ta Húng hồ ta còn nói Hôm nay ngươi sẽ còn bị án sát đây Ngươi nhìn Ngươi còn nói không phải ngươi Ngươi đều biết hôm nay sẽ có người muốn án sát ta Chứ ngươi an bài Còn có thể là ai Thái Sư dường như bắt lấy chứng cứ đồng dạng. Chỉ là tần minh cười. Nói. Ngươi hỏi một chút tại chỗ tất cả người. Bọn họ có biết hay không hôm nay ngươi sẽ còn bị ám sát Thái Sư xứng sờ. Ngay sau đó. chung quanh các đại thần đều mở miệng. Nói hắn hôm nay khẳng định còn có. Còn có người bảo ngày mai cũng sẽ có. Thái Sư lúc này mới nghĩ thông suốt. Chính mình bị ám sát ba ngày. Mỗi ngày đều là một cái thời gian điểm Hôm nay còn có thể không người đến hiện tại cầm tần minh cũng không có cách Sau đó thái sư nói Bề hạ Việc này nhất định muốn cha a. Thần dù sao cũng là thái sư Như thế đối đãi thần Chẳng phải là có hại triều đình thể diện hoàng đế gật đầu Chấm biết cái kia thần cáo lui trước Phải trở về bố trí xuống thiên la địa võng Để thích khách có đến mà không có về Nói hắn còn mắt nhìn Tần Minh. Tần Minh đối với hắn cười cười, không để bụng. Sau đó Thái Sư liền đi. Về đến nhà Thái Sư đem hộ vệ gia đinh các loại toàn bộ điều động trong nhà bảo hộ hắn. Còn hắn thì ngồi trong phủ trong đại sảnh. Đại sảnh bên ngoài trên trăm hộ vệ gia đinh chống đỡ. Để hắn rất có cảm giác an toàn. Chỉ thấy hắn mặt đen lên, nói bản Thái Sư cũng không tin còn có ai có thể tiến tới giết ta. Qua một hồi, hắn nói, giờ nào hạ nhân trả lời, giờ mùi hử, mau tới đi, lần này, chỉ cần ngươi dám vào ta cái này trong phủ, liền để ngươi có đến mà không có về, thái sư nói ra, rất nhanh, giờ mùi một khắc, giờ mùi hai khắc, thái sư nhớ mày, lâu như vậy còn chưa tới hôm nay đến chế a một bên một cách hạ nhân nói, Có thể hay không không dám tới Thái Sư cười lạnh một tiếng. Hừ. Như thế thiên la địa võng. Hắn tự nhiên không dám tới. Một khi tiến vào tòa nhà. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi. Hắn có thể không chỉ có tòa nhà giết ta. Nhưng là. Điều đó không có khả năng. Thoại âm rơi xuống bỗng nhiên sư một tiếng. Một mũi tên bỗng nhiên một chút bắn tới. Hung hăng tắm ở Thái Sư ở ngực. Thái sư mộng, người chung quanh đều mộng. Sau đó thái sư thì phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm nước mắt ngăn không được chảy xuống. Một bên khác, áo bào trắng theo tường viện bên ngoài nhảy xuống thu cung tiến, mấy cái lấp lóe chạy. Sau khi trở về, áo bào xanh áo bào trắng hoàng bào còn có áo bào đỏ bọn họ đều nhìn về áo bào xanh. Áo bào xanh cười cười. Ngày mai ngày cuối cùng. Nhìn ta ngày mai tổng đốc còn muốn đi tỉ thí đâu áo bào đỏ nói. Hắn vừa nói xong. Tần Minh đến. Không sao. Ngày mai thái sư khẳng định sẽ đi nhìn ta tỉ thí. Rốt cuộc. Hắn cảm thấy ta có thể sẽ chết. Không hồi bỏ qua cơ hội này. Cái kia đốc chủ ý tứ là áo bào xanh hỏi. Tần Minh cười một tiếng. Đến thời điểm an bài người ngồi bên cạnh hắn liền tốt. Nhớ kỹ. Nhất định phải tại chúng ta tỉ thí trước Động thủ giết hắn Tổng đốc, ngày mai thì tỉ thí Ngày có nắm chắc không áo bào trắng hỏi Tần Minh nói tự nhiên Ngày mai cũng là để cho các ngươi nhìn xem ta thực lực chân thật thời điểm Nghe xong lời này, 5 người đều mong đợi Rất nhanh, 10 ngày kỳ hạn liền đến Một ngày này, mọi người đều biết là Tần Minh cùng Thánh Địa Thiên Tài tỉ thí thời gian Vẫn là tại chu tước đường phố đầu phố, lần trước cùng tứ đại nho sĩ đấu văn lôi đài thành hôm nay địa điểm tỉ thí. Phía dưới, mười mấy cái cái ghế chuẩn bị tốt, không ít lão đại ngồi đấy quan sát. Bên trong có một vị trí là trống không. Không bao lâu, một thân thương thế thái sư quả nhiên tới. Hắn đến có hai nguyên nhân. Một cách là bởi vì hôm nay nhiều người ở đây. Còn có một hai ngàn quan binh ở chung quanh duy trì an toàn. Mặt khác, hắn đặc biệt muốn nhìn Tần Minh chết. Mà hiện trường vừa tốt còn có một vị trí, cũng là lưu cho hắn. Hắn đi qua sau khi ngồi xuống. Thì cười lạnh một tiếng. Tần Minh! Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ một bên. Mặt áo xanh áo bào xanh quay đầu. Đối với Thái Sư cười hắc hắc. Nói! Ngươi tốt trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 530 ngô trần bị đập tỉ thí dưới đài. Mười mấy cái ghế sửa. Ngồi đầy một vài đại nhân vật. Bên trong. Có một người mặc áo đen phục người. Trên đầu mang cái cái mũ. Hơi hơi che mặt. Nhìn không rõ lắm bộ dáng. Cái này người chính là Lưu Công Công. Bất kể như thế nào. Hoàng đế vẫn là lo lắng tần minh. Cho nên cuối cùng vẫn là phái Lưu Công Công tới nơi này. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Trừ lưu công công thực hiện chàng còn có mấy tên sát thủ đều là cùng tần minh có ăn oán người phái. Bọn họ mục tiêu rất đơn giản. Nếu như tần minh lần này không chết. Bị cướp đoạt vũ khí. Như vậy thì các loại tần minh lúc rời đi. Thừa dịp hắn thổ thương. Ám sát hắn. Rốt cuộc không biết có bao nhiêu người đều muốn tần minh chết. Đương nhiên trừ muốn cho tần minh chết còn có một số lo lắng tần minh. Tỷ như tiểu công chúa là tử y bọn họ cũng đều lặng lẽ ở phía dưới chú ý trận chiến đấu này. Trung quanh càng là có không ít võ giả đến quan sát, lần cũng là vô số dân chúng đến xem náo nhiệt. Chỉ là trên đài, chậm chạp không thấy tần minh cùng ngô trần bóng người, mọi người cũng chỉ có thể chờ lấy. Mãi cho đến giữa trưa, giữa trưa, ngô trần bóng người xuất hiện. Hắn ôm lấy một thanh kiếm. Lấy một loại vô cùng vì cao lạnh tư thái chậm rãi đạp lên lôi đài Hắn vừa ra trận còn có chút ít tiếng hoan hô Mà hắn lại thờ ơ thậm chí mặt không biểu tình Lúc này thời điểm còn kém tần minh Tần minh giờ phút này còn không có hiện thân Tất cả mọi người rất nghi hoặc. Cách này thời điểm còn không ra Chẳng lẽ sợ thời gian từng giây từng phút trôi qua Ngô trần đều chờ không kiên nhẫn Đứng trên đài cười lạnh một tiếng nói Nguyên lai sở quốc cái gọi là anh hùng Cũng là như vậy tham sống sợ chết Nói không giữ lời người Sớm biết ta ngày đó liền trực tiếp giết hắn phía dưới Không ít người nước sở đều giận Tần Minh thật là bọn họ anh hùng Tại mỗi cái phương diện Đều đối sở quốc bách tính làm ra rất lớn cống hiến Cho nên bọn họ không cho phép cách này cách gọi là thánh địa thiên tài ở chỗ này phá hư trong lòng bọn họ anh hùng. Bởi vậy, dân chúng ào ào mở miệng chửi âm lên cách này thánh địa thiên tài. Ngô Trần đối với cách này căn bản là không quan trọng. Hắn chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tiếp tục mở miệng nói. Một cách vương gia. Một cách đại nguyên xoáy. Một cách sở quốc anh hùng. Lại tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ nói mạnh miệng. Còn nói không giữ lời. Các ngươi lại còn như thế bảo vệ cho hắn. Hừ. Sở quốc. Thật sự là buồn cười quốc độ. Phía dưới có một cái giọng nhi đại bách tính hết lớn. Ngươi cho rằng ngươi thì bao nhiêu ngu bức sao làm vì thánh địa loại này tự xưng là ác đảo tục trên đời môn phái. Vẫn còn làm lấy án sát người khác. Ý đồ đoạt bảo hoạt động. Ta nhổ vào tiếp lấy một người khác hét lớn. Đúng đấy. Ngươi ngư bức cái gì sức lực A nói thực ra ngươi đứng ở cái này trên đài. Không đỏ mặt sao không cảm thấy mất mặt sao ngươi đứng trên đài là cái gì mục đích. Trong lòng ngươi không có một chút bước đến sao ha ha ha. Hắn thì một cái cường đảo thôi. Tại trong mắt chúng ta bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép. Cũng không biết hắn chỗ nào đến mặt mũi ở chỗ này đắc ý. Dân chúng ào ào mở ra bình xịt hình thức, chỉnh ngô trần sắc mặt có chút khó coi. Hắn xác thực là có chút cường đảo hành động, nhưng hắn lại cảm thấy cái này là mình cùng tần minh ước định tốt. Cho nên, hắn mở miệng nói đến, đã có ước định, vậy hắn thì cần phải thực hiện hứa hẹn phía dưới. Tiểu công chúa nhìn không được đứng dậy hét lớn, cùng một cái cường đảo thực hiện hứa hẹn. Có cần phải sao tần minh hoàn toàn có thể đem ngươi xem như con khỉ đùa nhịp một đùa nhịp a cách này vừa nói. Sở quốc dân chúng ào ào cười ha ha. Tiểu công chúa cũng cười hắc hắc cười theo tần minh lâu như vậy khác không có học đến đập người vẫn là biết một chút. Ngô Trần nhớ mày. Lạnh giọng nói. Bất quá là tần minh cái này hốn đản không dám hiện thân thôi. Các ngươi nói như thế đường hoàng. Cũng cái biến không hắn sợ phiền phức thực. Cuồng vọng dưới đài. Thân thể mặc trang phục màu xanh lục áo bào xanh hết lớn. Vương ra nhà ta chỉ là bây giờ còn chưa đến mà thôi. Ngươi ở chỗ này lại nhảy. Đã bị coi thường còn chưa tới mà thôi hừ. Ước định là hôm nay tỷ thí. Lại chậm chạp không đến, ngươi còn nói ta bị coi thường ngô trần hít mắt nói ra. Một bên. Áo bào trắng nhấp nhô mở miệng. Vương ra nhà ta là ước định hôm nay đánh Hôm nay còn không có qua Ngươi gấp cái gì chẳng lẽ muộn hai canh giờ Cũng không phải là hôm nay đúng a Cũng là a Có bách tính lập tức hô to Mọi người cũng đều ào ào mở miệng cảm thấy có đạo lý Ngô Trần ngược lại là những mày Chỉnh hắn á khẩu không trả lời được Ngay sau đó hỏi Vậy ngươi ngược lại là nói một chút Nhà ngươi vương ra Vì sao chậm chạp không đến giống như trong nhà ăn cơm đi. Rốt cuộc hiện tại là giờ cơm nhi. Áo bào trắng nói ra. Ngô Trần hít thở sâu một hơi. Cùng ta so thử cái này thời điểm. Hắn còn có tâm tư ăn cơm ha ha. Ta nhìn. Cuối cùng vẫn là sợ đi ngươi suy nghĩ nhiều. Cuộc tỉ thí này. Theo vương ra. Vẫn thật là không có một bữa cơm trọng yếu. Không tin ngươi hỏi thăm một chút. Này mười ngày đến nay. Vương gia nhà ta có thể từng đưa ra tỷ thí sự tình áo bào xanh nói ra. Ngô Trần sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn phát hiện hắn nói chuyện. Nói không lại những thứ này người. Dứt khoát hừ một tiếng. Nói. Vậy liền nhìn hắn cái gì thời điểm đến. Thân thể vì vương gia. Như là hôm nay không đến. Vậy liền buồn cười. Nghe nói như thế. Tiểu công chúa khó chịu. Mở miệng nói đến ngươi một cách 25 26 tuổi muốn khi dễ một cách 20 tuổi Còn như thế không kịp chờ đợi Cái này rất có cảm giác ưu việt sao ha ha ha Chính là Cũng không biết hắn chỗ nào đến tự tin Làm ra loại sự tình này còn như thế đắc ý Thì đúng vậy a Nói không chừng lần sau Hắn còn có khiêu chiến 10 tuổi đây Ui Trên đài tiểu tử kia Con trai nhà ta nhanh ba tuổi Cũng sẽ vung hai lần quyền đầu Người có muốn hay không khiêu chiến hắn một trận trào phúng âm thanh Giống như từng nhát cái tát quất vào ngô trần trên mặt Đem hắn chỉnh lên cơn giận dữ Nhưng là hắn cực lực để cho mình nhìn xuống Đồng thời nói với chính mình không thể lại nói tiếp Càng nói càng mất mặt Cái này người nước sở Đều rất có thể đập người Nghĩ tới đây Hắn im miệng cái gì cũng không nói lời nào thì an tính chờ lấy. Một bên khác, áo bào xanh nhìn xem bên cạnh thái sư, nghĩ đến tần minh nói, trước khi tỉ thí xếp thái sư. Sau đó hắn cũng không nóng nảy nghĩ đến tần minh lên sân khấu về sau, chuẩn bị tỉ thí lúc, thì xếp thái sư. Nghĩ tới đây. Hắn mở miệng đối thái sư nói. ngươi nói, lần này ai có thể thắng thái sư lần này điệu thấp đến coi là áo bào xanh chỉ là cái phổ thông người dân thì cực kỳ không kiên nhẫn trả lời, khẳng định là cái này Ngô Trần thắng a, có lo lắng sao nói, hắn còn hướng chung quanh tứ phương, tâm muốn cái giờ này cũng nhanh có ám sát người khác tới đi chẳng lẽ hôm nay lại đến chế áo bào xanh lại hỏi, Tần Minh cũng rất lợi hại a, hắn mặc dù là tứ phẩm nhưng sẽ không dễ dàng làm không có nắm chắc sự tình đi thái sư không kiên nhẫn mắt nhìn áo bào xanh nói ra ngươi biết cái gì tần minh lợi hại hơn nữa hắn có thể đấu qua được thánh địa thiên tài áo bào xanh nhíu mày không thể nói như thế a ngược lại ta xem trọng tần minh thái sư cười lạnh ngươi gáy xuống a tần minh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ áo bào xanh trong mắt hơi hít ta nhìn Hẳn phải chết không nghi ngờ ngược lại không phải là Tần Minh Thái sư hừ một tiếng Đó là ai trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 531 vũ lực tăng lên áo bào xanh cùng Thái sư ở chỗ này trò chuyện rất hoành tráng Nhưng Tần Minh Vẫn là không có xuất hiện Dần dần Ngô Trần Càng phát ra không có kiên nhẫn Nếu như chỉ là tỷ thí Hắn đã sớm đi Thế nhưng là, hắn là thật muốn lấy được Tần Minh vũ khí, cho nên mới ở chỗ này chờ. Dù là Tần Minh đến chế hắn cũng phải ở chỗ này chờ. Trên thực tế cuộc tỉ thí này, dù là Tần Minh còn không có ra sân, nhưng, Ngô Trần cũng đã mất mặt rất nhiều. Bởi vì hắn một sớm thì đến, có thể Tần Minh lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ngô Trần cũng minh bạch, lần này mình coi như thắng trên mặt mũi cũng sẽ không quá mức phải đi. Nhưng, vì được đến tần minh bí mật, hắn cảm thấy đáng giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến xế chiều, giờ mười ba khắc lúc tần minh rốt cuộc tới. Chỉ thấy hắn trên tay cầm lấy sâu nướng. Thành thơi thành thơi đến. Ngay sau đó tại tất cả mọi người chú mục dưới. Hắn cười lấy ăn sâu nướng. Ngay sau đó nói. Không có ý tứ Mới vừa ở nhà xiên que nướng Mới nhớ tới hôm nay có cuộc kỷ thí Cho nên tới muộn Mọi người nghe xong Đều cười Quả nhiên tần minh vẫn là cái này Đức hạnh ngô trần mặt lạnh lấy Nhìn lấy đến tần minh lạnh giọng nói Ngươi rốt cuộc đến Ngươi tên hèn nhát này rốt cuộc ngươi chờ thật lâu a có vẻ như không có quy định hôm nay thời gian nào tới đi dù sao cũng phải khiến người ta đem cơm ăn mới là tần minh không quan trọng nói đến Ngô Trần hừ một tiếng Đã như vậy Vậy liền nói nhảm nói một chút Tới đi Để ta xem một chút nay 10 ngày Ngươi đến cảnh giới cỡ nào Nhìn ta Còn có thể hay không dễ như trở bàn tay đem ngươi dẫm tại dưới chân lời này để vô số người phát ra khinh bị thanh âm. Rốt cuộc. Cách này thời gian 10 ngày Tần Minh chỉ có thể dưỡng thương. Làm sao có thể đột phá võ công cảnh giới đương nhiên. Tần Minh cũng không có để ý. Đối Ngô Trần nói. Có lúc. Một số người si tâm vọng tưởng. Thật vô cùng buồn cười. tỷ như. Người nói Tần Minh theo một cái quan binh trên tay rút ra một cây đao Ngay sau đó chậm rãi lên sân khấu Toàn trường trong nháy mắt an tính tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn lấy một màn này Không ít bách tính đều là hy vọng Tần Minh thắng được Nhưng cuộc tỷ thí này giữa hai bên trinh lệ đẳng cấp vẫn có chút lớn Thậm chí không ít người tâm lý đều hiểu trận chiến đấu này Tần Minh trên cơ bản không có khả năng thắng Đều là tứ phẩm tiền kỳ cùng hậu kỳ trinh lịch phi thường lớn trên cơ bản hậu kỳ nghiền ép tiền kỳ Nhưng Cách này cũng không đại biểu tần minh thật không bằng ngô trần chí ít tần minh tuổi tác Do so, ngô trần nhỏ không ít Chỉ một điểm này Tần minh thì không cần ngô trần kém Đến trên đài tần minh liếc mắt ngô trần Nói quy tắc nói rõ ràng ta thắng ngươi chết Ngươi thắng ta chết còn có Ta muốn ngươi bí mật cùng những vũ khí kia ngô trần nói ra. Tần Minh khẽ gật đầu, không có vấn đề, chỉ là điều đó không có khả năng. Phía dưới, Thái Sư cười lạnh một tiếng. Hừ, Tần Minh hoàn toàn như trước đây mạnh miệng. Lần này, nhìn ngươi sống sót bằng cách nào? Một bên, áo bào xanh im lặng. Nói, làm gì? Làm gì? Ngươi cứ như vậy muốn tần minh chết có vấn đề gì không cái này chẳng lẽ không đáng chết thái sư hừ hừ nói Áo bào xanh đến hứng thú Hỏi Đến cùng vì cái gì Ngươi nhất định phải hắn chết à cái này ăn nhập gì tới ngươi thái sư nhấp nhô nói Áo bào xanh hỏi Ngươi cùng hắn có thù thái sư lắc đầu có thể nói có cái kia Là cái gì thù áo bào xanh lại hỏi Thái sư nhếu mày không có trả lời Áo bào xanh tiếp tục hỏi các loại vấn đề ném ra ngoài Ngồi thái sư bên người một mực lại nhảy Rốt cuộc Thái sư nhìn không được Lạnh lùng mở miệng nói Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy áo bào xanh xứng sờ Hát Có thể là bởi vì công tác nguyên nhân a? Ta bình thường mỗi ngày hỏi người khác vấn đề Cho nên thói quen Cái này ngược lại là thái sư đến hứng thú Nói Ngươi là công việc gì làm sao còn mỗi ngày hỏi người khác vấn đề xác định có loại công việc này sao áo bào xanh cười cười. Có à. Ta là tại án võng làm cảnh sát. Chuyên môn là phụ trách thẩm vấn. Cho nên ta nói nhiều. Vấn đề nhiều. Thái sư bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Có thể sau một khắc. Bỗng nhiên sững sờ. Ngay sau đó quay đầu. Nhìn về phía áo bào xanh. Áo bào xanh cũng nghiêng đầu sang chỗ khác đối với thái sư cười hắc hắc, thế nào ngươi là ám võng là người. Thái sư có loại dự cảm không tốt. Áo bào xanh nói, đúng a hạnh ngộ hạnh ngộ thái sư nhíu mày, ngươi. Vì cái gì ngồi ở bên cạnh ta áo bào xanh nhỏ giọng nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Thái sư khẽ gật đầu. Liền nghe áo bào xanh nhỏ giọng nói bởi vì ta là tới giết ngươi. Thái sư biến sắc trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều đầu tiên quả nhiên là tần minh người tại giết hắn. Lần. Hắn cho dù là tại loại trường hợp này. Cũng không có tránh rơi giết người khác. Cái này khiến hắn rất tuyệt vọng. Sau cùng. Hắn muốn khóc Trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Thái sư nói, ngươi cho ngươi hết thảy ngươi muốn muốn chỗ tốt, có thể tha cho ta hay không xin lỗi. Ta là ám võng ti quan viên, thân thể vì một cái quan viên. Sao có thể không nghe cấp trên áo bào xanh nói, theo trên thân lấy ra một cái dao găm, dùng bố trà trà. Thái sư nói có thể hay không, không thể áo bào xanh nói bất động thanh sắc, một chút đem dao găm đâm vào thái sư ở ngực vị trí trái tim. Thái sư chừng mắt, ngươi, ngươi không phải, cần phải làm tổn thương ta thì, được không? Không, ta nói, lần này là giết ngươi. Áo bào xanh nói, dao găm uốn éo, Thái sư chậm rãi không có khí. Tại áo bào xanh bất đồng thanh sắc động tác dưới, tay gãy Thái sư, cũng không có phát ra quá lớn động tĩnh, chỉ hơi hơi dựa vào ghế. Có hắn cái kia bụng lớn nhìn chầm chằm Gục đầu xuống giống như ngủ đồng dạng. Áo bào xanh thu hồi dao găm. Điệu thấp rời đi. Không có người chú ý tới. Điệu thấp ngồi ở chỗ này Thái Sư đã chết. Mà lúc này đây trên đài Tần Minh cùng Ngô Trần lấn nhau đối mặt. Đúng lúc này. Tần Minh trong đầu đinh một tiếng. Hệ thống nói. Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được 100 tích phân. Tần Minh thở phào. Hắn chỗ lấy đứng trên đài thật lâu không đồng thủ cũng là chờ thái sư chết Cuối cùng không có để hắn thất vọng quả nhiên tại tỉ thí trước thái sư chết Có cái này 100 tích phân tần minh liền có thể lựa chọn vũ lực loại rút thưởng Lúc trước chúng thưởng tăng lên vũ lực liền đem tần minh thực lực trực tiếp tăng lên tới 40 Bây giờ tần minh lại quất một lần Không nói tăng lên nhiều như vậy Một hai phẩm tổng muốn tăng lên A sau đó Tần Minh đối hệ thống nói Giúp thường Vũ lực loại đinh chúc mừng ký chủ Quất bên trong vũ lực tăng lên 10 Tần Minh đầu tiên là xứng sờ Ngay sau đó tính toán phía dưới 40 thêm 10 Cũng là 50 Nói như vậy Mình bây giờ là ngũ phẩm cao thủ không biết vì sao Hắn có hơi thất vọng Lúc trước một lần tăng lên tới tứ phẩm hiện tại chỉ tăng một phẩm, không được để ý a. bất quá lúc này đối phó cái này Ngô Trần muốn đến là đầy đủ. cũng chính là lúc này, cái kia Ngô Trần không kiên nhẫn, nhìn lấy Tần Minh nói, ngươi đến cùng có đánh hay không như là sợ, trực tiếp đầu hàng, giao ra đồ vật, tha cho ngươi một mạng Tần Minh cười, đánh, đương nhiên muốn, đánh, như vậy hiện tại. Tới đi trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 532 vượt quá tưởng tượng thắng lợi vũ lực sau khi tăng lên. Tần Minh tự nhiên không sợ Ngô Trần. Ngô Trần lại cảm thấy Tần Minh là đang tìm cách chết. Dưới đài tất cả mọi người dùng khẩn trương ánh mắt nhìn hai người. Mà trên đài Tần Minh cầm trong tay đao nâng lên đối với Ngô Trần. Ngô Trần cười lạnh một tiếng. Đồng dạng đem trường kiếm trong tay rút ra. Đối với Tần Minh, nói ra, đã ngươi tự tìm cách chết. Như vậy, thì tới đi Tần Minh tìm. Tự tìm cách chết là ngươi ngô trần cười lạnh. Thân thể lói lên, trường kiếm trong tay huy động ở giữa. Đối với Tần Minh đánh tới, Tần Minh đứng tại nguyên lai. Trong tay đại đao bị hắn giơ lên. Nhìn lấy ngô trần trường kiếm tới gần về sau. Đại đao quét ngang, làm một tiếng ngăn cản trường kiếm. Hai cố lực lượng khổng lồ bảo phát. Lực phản chấn rất mạnh. Cho nên trường kiếm run không ngừng. Đại đao cũng phát ra thanh âm rung động. Chỉ bất quá, hai người thân ảnh không hề động một chút nào. Nhưng, Ngô Trần Nhưng trong lòng thì vô cùng chấn kinh. Một kích này. Hắn vì đạt được đến tốc chiến tốc thắng hiệu quả. Cho nên dùng tới toàn lực. Dựa theo đoán chừng. Tần Minh cần phải bị hắn một kiếm đánh bay. Nhưng là Tần Minh vậy mà không hề động một chút nào Ngược lại Ngô Trần cảm thấy mình cầm kiếm tay Hơi tê tê Cái này khiến hắn tâm lý trấn kinh kinh ngạc mắt nhìn Tần Minh Tần Minh đối với hắn lộ ra một tia cười lạnh Nói ra hôm nay tỷ thí Là ngươi sai lầm nhất quyết định Hừ buồn cười Ngô Trần cười lạnh một tiếng Ngay sau đó lớn lên kiếm một cái kiếm hoa đối với Tần Minh múa Ngô Trần một kiếm vô cùng hoa cầu Dường như trong nháy mắt lấy các loại góc độ đối với Tần Minh đánh tới. Nhanh đến thấy không rõ. Tựa hồ rất khó ngăn cản thậm chí tránh né. Nhưng Tần Minh rất bình tĩnh. Chỉ là đại đao trong tay dùng lực vung lên. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Chỉ là đơn giản một đao. Trong nháy mắt bổ ra. Chỉ nghe một trận đinh đinh tiếng vang lên. Một đao. Đem ngô trần mấy đảo công kích toàn bộ ngăn trở. Ngô Trần thân thể lui lại một bước, trường kiếm trong tay run không ngừng. Tần Minh đại đao quét ngang. Nhấp nhô mở miệng. Không tệ. Lại đến nghe nói như thế. Ngô Trần mi đầu chăm chú nhíu một cái. Hắn phát hiện. Tần Minh thực lực. Có thể tuyệt đối không phải tứ phẩm tiền kỳ đơn giản như vậy. Mà đồng thời, mọi người dưới đài cũng đều phát hiện vấn đề này. rút cuộc dưới đài có không ít võ giả. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Từ vừa mới bắt đầu. Ngô Trần liền không có lấy đến tiện nghi. Nói cách khác. Tần Minh tuyệt đối không phải tứ phẩm tiền kỳ thực lực. Mà chí ít. Cũng cần phải cùng Ngô Trần giống nhau là tứ phẩm hậu kỳ. Thậm chí. Trong bóng tối lưu công công lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nói nhỏ nói. Tiêu giao vương. Ẩm tàng thật sâu a Thế này sao lại là tứ phẩm tiền kỳ. Chỉ sợ, hẳn là ngũ phẩm tiền kỳ mới đúng. Như hắn như vậy nghĩ, còn có rất nhiều người. Bên trong lớn nhất trực quan, cũng là áo bào trắng bọn họ 5 người. Còn có lạc tử y. Thực lực bọn hắn đều là tứ phẩm tiền kỳ cùng tần minh lúc trước một dạng. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ, vừa mới ngô trần mấy lần công kích, bọn họ đơn độc đối mặt là rất khó ngăn cản. Nhưng là tần minh dễ như trở bàn tay ngăn trở, cách này đã nói rõ vấn đề. Chỉ bất quá, bọn họ vô cùng chấn kinh. Bởi vì vô luận là lạc tử y. Vẫn là áo bào trắng 5 người. Lúc trước đều cùng tần minh từng có chiến đấu. Cũng là xác định tần minh cũng là tứ phẩm tiền kỳ. Mà lại hơn 10 ngày trước, Ngô Trần còn án sát tần minh. Trọng thương tần minh. Tần minh thương tổn bây giờ cũng mới vừa vặn. Cho nên vừa mới qua đi bao lâu vì sao hôm nay Tần Minh. Thực lực vậy mà tăng vọt đó căn bản không có khả năng a bọn họ đối với cái này vô cùng nghi hoặc Cứ việc cũng thở phào. Minh bạc Tần Minh không có việc gì. Tại chỗ những người này còn có một số người nhíu mày lên. Tỷ như. Trong bóng tối điệu thấp đến. Muốn nhìn Tần Minh chết hữu tướng bọn họ. Vẫn là lớn công chúa nhị công chúa những thứ này người. Riêng là đại công chúa Những ngày này tại trong phủ mời không ít đại thần thương nhị tần minh không có vũ khí thậm chí sau khi chết kế hoạch Như là tần minh hôm nay thắng Đây không phải là cũng đều ngâm nước nóng nếu như lần này kế hoạch vẫn là ngâm nước nóng Cái kia đại công chúa chỉ có thể khởi động nàng sau cùng áp chủ bài Cái kia chính là đến Hạ Quốc Tại Hạ Quốc cầm giữ có quyền thế về sau Lại đến phân sở quốc lợi ích Nhưng đây là sao cùng đối kế hoạch Tần Minh hôm nay có thể bại là tốt nhất Chỉ thấy trên đài Tần Minh cùng Ngô Trần đã lại đánh tốt mấy hiệp Ngô Trần trên cơ bản dùng toàn lực Nhưng là hiển nhiên cũng không thể làm gì Tần Minh Điều này cũng làm cho hắn dần dần minh bạch Tần Minh thực lực tựa hồ cũng không phải là lúc trước yếu như vậy Lại là nhất kích toàn lực công kích bị Tần Minh dễ như trở bàn tay ngăn trở về sau Ngô Trần thân thể nhìn không được lui lại hai bước Nhìn lấy Tần Minh nói Ngươi khi đó ẩm dấu thực lực Tần Minh cười Ngươi nói là ta lúc đầu ẩm dấu thực lực Cố ý bị ngươi đánh thành trọng thương Ngô Trần sưởng sốt Điều này hiển nhiên nói không thông Nhưng ngươi tuyệt không có khả năng tại như thế Thời gian mười ngày bên trong có đột phá Mà lại theo ta được biết Này mười ngày ngươi đều tại sống phóng túng Căn bản không có luyện tung Ngô Trần nói ra. Tần Minh gật đầu. Xác thực. Những ngày này ta là không có luyện tung Nhưng là thiên phú vật này. Người nào lại nói rõ ràng đâu thiên phú. Cái dạng gì thiên phú. Có thể cho một người mười ngày không luyện tung đều có thể đột phá. Ngô Trần cười lạnh. Tần Minh biếu môi. Những thứ này. Cùng ngươi hôm nay thắng bại. Có quan hệ sao có vẻ như... Đã không trọng yếu đi ngô trần hít thở sâu một hơi Nhìn lấy tần minh nói Là không trọng yếu Bởi vì ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ lời nói rơi xuống Hắn cầm kiếm đạp chân xuống Thân thể nhảy lên thật cao Trường kiếm trong tay bị hắn vài phiên vung vẩy Ngay sau đó từ trên xuống dưới Đối với tần minh hung hăng đâm tới Tần minh nhớ mày Đại đao trong tay bị hắn nắm cũng là chủ động tiến lên một bước. Ngay sau đó hơi nhún chân sông lên. Thân thể vụt lên từ mặt đất. Đại đao từ đuôi đến đầu. Hung hăng phách lên đi. Tại vạn chúng chú mục dưới. Đại đao cùng lớn lên kiếm bỗng nhiên đánh chúng. Một tiếng đinh tiếng vang. Không gì sánh được chói tay. Ngay sau đó một bóng người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài mà đảo thân ảnh kia liền chính là Ngô Trần. Hắn thân thể trọn vẹn bay rớt ra ngoài 4-5 mét, mới rơi xuống. Mặc dù hắn rất nỗ lực ổn định thân thể, nhưng, to lớn cường độ, vẫn như cũ để toàn thân hắn khí huyết quay cuồng một hồi. Để hắn rất khó chịu, lại nhìn tần minh, lạnh nhạt rơi xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Sau đó dẫn theo đao, chậm rãi đi đến ngô trần trước người, nhấp nhô mở miệng. Hiện tại, ngươi còn muốn ta trên thân vũ khí sao ngô trần đứng lên, lạnh lùng mắt nhìn tần minh, đem đến cổ họng một ngụm máu, hung hăng nuốt xuống, nói ra, ngươi thực lực, vượt qua ta dự đoán, nhưng, ngươi thắng không, ta không chỉ có muốn ngươi vũ khí, còn muốn ngươi mệnh nói, hắn lớn lên kiếm bỗng nhiên lần nữa đối với tần minh đâm tới. Tần Minh trong mắt lánh quang lói lên. Đại đao trong tay dùng lực một chặt. Đinh một tiếng. Ngô Trần đâm tới trường kiếm trong nháy mắt cắt ra. Ngô Trần tay cũng chấn run lên. Buông ra chuôi kiếm. Sau một khắc Tần Minh một chân đá ra trực tiếp đem Ngô Trần đạp bay. Cái này Ngô Trần bay ngược đồng thời. Cũng nhìn không được nữa. Trong miệng máu tươi cuồng phúng Rơi trên mặt đất lúc. Sắc mặt đều trắng bệch Chỉ thấy hắn nỗ lực muốn đứng lên, lại bị tần minh một chân giấm tải trên ngực đại đao đặt ở trên cổ hắn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều biết tần minh vượt quá ngoài ý muốn thắng. Đồng thời, lạc tử y biến sắc, nàng lo lắng tần minh hội giết ngô trần. Tần minh nhìn lấy dưới chân ngô trần. Nhấp nhô nói. Xem ra hôm nay chết. Không phải là ta ngô trần sắc mặt khó coi. Nhưng bỗng nhiên cười. Nói. Ta là thánh địa thiên tài. Ta đánh bạc ngươi. Không dám giết ta trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 533 giết Ngô Trần. Ngô Trần thua. Thua ngoài dữ liệu. Thua khiến người ta không thể tin được. Bao quát chính hắn. Cuộc tỷ thí này. Là hắn xúc lòng kế hoạch. Một khi Tần Minh đồng ý. Theo Ngô Trần. Thì trên cơ bản là đem Tần Minh ăn chắc. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình. Vậy mà lại thua triệt để như vậy. Toàn bộ quá trình. chút tiện nghi nào không có chiếm. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận, lại không phục lắm. Bởi vì. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì so tần minh mạnh. Hơn 10 ngày trước có thể trọng thương tần minh. Thì chứng minh hắn tuyệt đối mạnh hơn tần minh. Mà cái kia thời điểm tần minh tuyệt đối không có lý do cố ý bị hắn đả thương. Nói cách khác, tần minh thật tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong. Đột phá một cái đại cảnh giới. Trực tiếp vòng tứ phẩm tiền kỳ. Đến ngũ phẩm tiền kỳ nói thực ra. Đây càng để ngô trần cảm thấy khó có thể tin. Chỉ bất quá bây giờ hắn xác thực thua thậm chí tần minh đại đao cũng gác ở trên cổ hắn. Nhưng hắn tuyệt không sợ, chẳng qua là cảm thấy mất mặt mà thôi. Rốt cuộc thua, xác thực rất mất mặt. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn vẫn cảm thấy mặt mũi trọng yếu. Sau đó, nói một câu tìm đường chết lời nói. Vậy mà đánh bạc Tần Minh không dám giết hắn. Nghe nói như thế, Tần Minh đều không nhịn được cười. Hỏi Ngô Trần, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Ta không dám giết ngươi ta là thánh địa người. Tại trong thánh địa mặc dù không phải số một số hai thiên tài. Nhưng. 25 tuổi thành tựu tứ phẩm hậu kỳ. Cũng tuyệt đối là thiên tài. Ngươi giết ta. Ngươi cảm thấy thánh địa sẽ thả ngươi ngô trần tuy nhiên thua. Nhưng giờ phút này. Hắn trong mắt lại còn là ngạo khí. Nghe đến hắn lời này. Tần Minh bỗng nhiên có chút minh bạc vì cái gì Lạc Tử y thực lực không bằng Ngô Trần. Nhưng vẫn là thánh nữ nguyên nhân. Thánh nữ tất nhiên là một cái thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong đặc thù nhất một người. Lạc Tử y tuy nhiên thực lực không bằng Ngô Trần, nhưng Lạc Tử y rút cuộc tuổi tác chỉ có 18 tuổi. Một cái 18 tuổi tứ phẩm tiền kỳ, cùng một cái 25 26 tuổi tứ phẩm hậu kỳ so, cái kia càng có thiên phú. Cái kia tiền đồ càng lớn. Vừa nhìn thấy ngay. Các loại lạc tử y đến 2526, không chừng đã sớm là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm. Nghĩ tới đây. Tần Minh lấy lại tinh thần. Nhìn lấy bị chính mình giấm tại dưới chân ngô trần. Nhấp nhô nói đến. Một cái 2526 tuổi tứ phẩm hậu kỳ cao thủ. Tại ta trong mắt không tính là gì. Mặc kệ thánh địa hội sẽ không để ý. Cái này đều không phải là ngươi tự tin tiền vốn Bởi vì Hôm nay ta không có ý định để ngươi sống sót Ha ha ha Buồn cười Loại lời này nói ra trừ đánh chính mình mặt Còn có ý gì ngươi như là chấn giám giết ta Lúc trước năm cái tứ phẩm tiền kỳ vây công ta lúc Ngươi liền hạ lệnh giết ta Làm gì các loại cho tới hôm nay ngô trần cười ha ha Tần Minh cũng cười bởi vì có chút thù ta được tự chính mình báo a vậy ngươi ngược lại là giết ta một cái thử nhìn một chút ta nói ngươi không dám ngươi cũng không dám Ngô Trần lạnh lùng nói ra Tần Minh khẽ gật đầu ta không dám giết ngươi vậy ngươi có thể quá ngây thơ như ngươi mong muốn nói hắn liền đem đại đao sơ lên động tác không chút do dự giờ khắc này Ngô Trần có chút sợ ánh mắt hắn hơi hơi chừng một cái Hét lớn một tiếng. Ngươi dám giết ta. Thánh địa cùng ngươi không chết không thôi ta không sợ tần minh nhấp nhô mở miệng. Ngay sau đó đại đao vung lên. Tại một tiếng kinh khủng trong tiếng kêu thảm. Cười một tiếng. Một cách đầu người trên đài lăn thẳng xa. Toàn trường an tính. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm tần minh. Thế mà tần minh tựa hồ cũng không có quá để ý, chỉ là nhấp nhô đem đao vứt trên mặt đất. Sau đó sống chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Đi đến ở mép, đối phía dưới một đám đế đô đại nhân vật cùng với các vị võ giả dân chúng nói. Mọi người đều biết, ta tần minh từ trước đến nay không thích gây chuyện. Nhưng luôn có người dính sát để cho ta giết. Ta cũng rất bất đắc dĩ A. Mọi người nghe nói như thế. Đều không còn gì để nói Tần Minh không thích gây chuyện đây Ai mà tin a Tần Minh gặp mọi người khinh bị ánh mắt Cũng không có quá để ý ngữ khí nghiêm túc lên Nói tiếp Đồng thời Hôm nay ta cũng đối tất cả mọi người nói một câu Nếu ai ra thích đem cổ vương ra để cho ta chặt Ta Tần Minh Tuyệt không khách khí mọi người tại đây nghe đến đều cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào Không ít thiếu nữ đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh mặt lạnh lấy. Trên đài liếc nhìn toàn trường. Ngay sau đó chậm rãi đi xuống đài. Thần sắc lánh túc. Khí chất độc đáo. Dẫn đến vô số nữ sinh lăng tới sốt ruột ánh mắt. Xuống đài. Tần Minh cũng không quay đầu lại. Giống như một cái điệu thấp nhưng lại không cách nào che giấu quan mang truyền kỳ đồng dạng. Chầm rãi hướng về nơi xa đi đến Chỉ lưu lại một cái Thâm trầm lại cao ngạo bóng lưng Thẳng đến đi ra rất xa Tần Minh trên mặt mới lộ ra hát hát nộ cười Đồng dạng địa phương Đồng dạng tràng cảnh Nhưng hai lần trang bức Lại là khác biệt thoải mái cảm giác a Yêu nguyên nhớ đến năm trước Tần Minh ở chỗ này Một người khẩu chiến bốn nho Lúc đó Cũng là như thế khí trời Như thế tràng diện Như thế cô ảnh. Như thế đắc ý. Đợi đến tần minh hồi đến phủ lúc. Hôm nay tỉ thí chuyện này. Cũng chuyện khắp như vậy đại đế đô các ngó ngách. Thành mọi người cầm lấy quà vặt tại than đá lửa trước ngồi vây quanh lúc thảo luận lôi cuốn đề tài. Không thể không nói tần minh thắng được đẹp như thế là để các phương đều vô cùng giật mình. Nhưng trên cơ bản người đế đô đều vô cùng vui vẻ. Thân là người nước sở, sở quốc người trẻ tuổi đánh bại thánh địa thiên tài Đây tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo sự tình Nhưng có người hoan hỉ có người sầu Đại công chúa trong phủ Hữu tướng các loại đại thần Cùng đại công chúa một dạng Sắc mặt khó coi Đại công chúa thở dài Nói Lần này Thất sách ai Ai có thể nghĩ tới hắn tần minh Lại cường đại như thế Cái kia thánh địa thiên tài đều không phải là hắn đối thủ. Thái Bảo thở dài. Mấy người trong phòng trò chuyện thật lâu, liền nghe hấu Tướng bỗng nhiên nghi hoặc nói: "Đúng, thái sư đâu chúng ta không phải hẹn xong tỉ thí xong thì tới nơi này gặp mặt không biết a. Phái người đi xem một chút đại công chúa nói ra." Nửa canh giờ về sau, tin tức truyền đến, thái sư chết, chết tại tỉ thí hiện trường trên ghế. Đại lý tử đã đang tra. Nghe đến tin tức này, đại công chúa bọn họ đều xứng sờ. Thái sư. Chết thái bảo sắc mặt khó coi. Hấu tướng thở dài, nói bị án sát bốn ngày, hôm nay, ngày thứ năm, rốt cuộc vẫn là chết. Ai? Tỷ như cha quyết không thể để hung thủ ngông cuồng như thế. Đại công chúa bên này từng cây sắc mặt mây đen dày đặc. Mà một bên khác, Tần Minh trong phủ lại là một mảnh vui mừng hớn hở. Tiểu công chúa gọi là một cách vui vẻ, nàng vốn đang rất lo lắng Tần Minh ai muốn đến Tần Minh dễ dàng như vậy thắng. Hoa tiểu diệp cũng rất vui vẻ, hai nữ kích động nhanh đi làm bánh kem ăn đi. Chỉ có Lạc Tử Y khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, đối Tần Minh nói, ngươi vẫn là giết hắn. Không có lý do không giết Tần Minh trả lời. Lạc Tử Y khẽ gật đầu. Ta minh bạch. tuy nhiên tỷ thí công bình. Thánh địa không có cách nào nói cái gì. Nhưng là, ngô trần cha chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, hắn chỉ đại biểu chính mình, không thể đại biểu thánh địa. Tần Minh cười cười, giết hắn một khắc này, ta liền biết, sẽ không đơn giản như vậy. Mặc kệ cha hắn còn là hắn đại gia. Dám tìm ta phiền phức. Chết trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 534 sở quốc nhật báo tần minh sát thánh địa thiên mới một chuyện. Thành đế đô đương thời nóng nói. Tin tức này các phương nhị luận có người hoan hỷ có người sầu. Đồng thời có người đã hoan hỷ lại sầu. Cái kia chính là giờ phút này thanh tâm điện bên trong hoàng đế. Lưu công công đem tình huống hiện trường cho hoàng đế báo cáo về sau. Hoàng đế rất vui vẻ. Nói ra. Cái này Tần Minh Lần lượt cho người ta kinh hỷ a Bất quá Hắn xếp thánh địa thiên tài Không biết thánh địa lại là phản ứng gì Bề hạ Ta sở quốc lớn như thế quốc So sánh hẳn là không cần kiên hỷ thánh địa Lưu công công mở miệng Hoàng đế khẽ lắc đầu Thánh thiết lực không bằng một cái quốc Nhưng Thánh địa cường giả như mây Nghe nói Ra mấy vị người đáng sợ mới Tại mảnh này trên đường lớn, liên quan tới thánh địa truyền thuyết, có rất nhiều quá nhiều mỗi một quốc gia. Nói đến đây, hắn thì đón đến, lại nói trên phiến đại lục này, cổ xưa nhất vương triều, bất quá ngàn năm. Nhưng thánh địa, chí ít có ngàn năm trở lên truyền thừa. Thánh địa bên trong, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Bọn họ không cách nào cùng một cái vương triều đối kháng. Lại có thể dễ như trở bàn tay ziếp một cách vương triều tất cả cao tầng lưu công công khẽ gật đầu cách này hắn cũng minh bạch tóm lại dạng này tồn tại trêu chọc trung quy không phải cái gì quá chuyện tốt hoàng đế nói hai tay chắp sau lưng lộ ra một tia ưu sầu chi sắc có điều bệ hạ có không cần lo lắng quá mức tiêu gia vương tuyệt không phải người bình thường lưu công công nói ra hoàng đế hít thở sâu một hơi Chỉ mong, hắn có thể ứng đối hết thầy trầm mặt một hồi. Hoàng đế còn nói. Mặt khác, lệ quốc tiểu hoàng đế bọn họ. Hiện tại an trí ở đâu lúc trước nhốt tại hình bộ. Tiêu giao vương sau khi trở về. Bọn họ được đưa tới tứ phương quán. Lưu công công trả lời. u vinh, quy, quy, mơ. Hiện tại tần minh không có việc gì. Bọn họ hiểm nghi giải trừ Chuẩn bị một đảo thánh chỉ Ngày mai sắc phong tiểu hoàng đế là vương đi Hoàng đế nói Thì trở lại trên ghế Tiếp tục xử lý tấu trương Một bên khác Thái sư chết Hữu tướng bọn họ để đại lý tự toàn lực truy ra Thế mà Lại căn bản không có đầu mối gì Cái này để bọn hắn rất tức giận Hôm nay là thái sư khí Như vậy ngày mai ngày mốt đâu bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi tần minh. Có thể. Không biết sao không có chứng cứ. Vô cùng bất đắc dĩ. Đến mức tần minh hiện tại nhàn nhã rất a Trong nhà cùng tiểu công chúa bọn họ ăn mỹ thực, nói tỉ thí sự tình. Quản gia còn nói cho tần minh. Hiện tại đế đô tất cả mọi người đang nói chuyện cách đề tài này. Người chuyển nhân. Thời gian sánh đều đang nói chuyện. Tần Minh nghe xong lời này Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên Nói Người truyền nhân nhiều phiền phức Chỉnh giấy báo A tiểu công chúa lúc đó xứng sờ Giấy báo cái gì đồ vật Tần Minh cười Giấy báo cũng là một trang giấy Phía trên viết xong mỗi ngày một số lôi cuốn tin tức Sau đó một phân tiền một chương bán Mọi người có thể đặt hàng Sau đó mỗi ngày cầm tới một phần giấy báo Giải cùng ngày sự thực tình huống Tiểu công chúa mơ hồ minh bạch Nói thế nhưng là Cái kia đến cần bao nhiêu giấy a bao lớn im ấm lượng A tần minh nói Người quên chúng ta có nhà máy chế biến giấy cùng Hoặc từ ấm soát nhà máy a tiểu công chúa nói Không phải còn muốn ấm thư cùng các loại sách báo Sao ngốc nha đầu Quy mô làm lớn thôi Giấy báo đến thời điểm mỗi ngày đặt mua Nhiều người khẳng định nhiều Hoặc nhìn là một đồng tiền một tờ báo. Nhưng góp gió thành bão. Toàn bộ đế đô nhiều người như vậy. Số tiền kia không thể coi thường. Tần Minh nói ra. Đế đô phòng đoán cẩn thận đến mấy triệu người không ngừng. Mỗi người một đồng tiền. Cũng là mấy triệu đồng tiền. Một lượng bạc một ngàn phân. Dạng này xuống tới. Dù là chỉ có một triệu người đặt hàng giấy báo. Ngày đó. Cũng là một ngàn lượng ngân tử nhập trướng. Dù là chỉ có mấy cái trăm lượng bạc, cái này thu nhập cũng đã không thể coi thường. Mà lại tần minh cảm thấy, mỗi ngày một số lớn sự tình, là cần phải để dân chúng biết. Tỷ như, trên báo chí đem hữu tướng bọn họ một số không chuyện tốt xem như tin tức tuyên bố ra ngoài. Lại nhiều cho tần minh chỉnh một chút chính diện tin tức. Tốt bao nhiêu có lợi cho thu nạp nhân tâm a? nghĩ như vậy, tần minh thì quyết định chuyện này còn thật đến làm. Sau đó, tần minh lập tức đối lão quản gia phân phó, lại nhận người. Sau đó mỗi ngày tạo giấy lượng mở rộng, lại chiêu một số in ấm công nhân, đem xưởng in ấm mở rộng. Hiện tại hắn nhà máy chế biến giấy cùng xưởng in ấm đã quy mô to lớn, mỗi ngày ra giấy lượng cùng in ấm lượng lớn dò người nhưng là muốn đột nhiên mỗi ngày ra tăng mấy trăm ngàn hơn một triệu trang giấy in ấm ngay từ đầu còn là rất khó đến in ấm cái này một khối cũng không dễ dàng nhưng tần Minh cũng không vội chuyện này dân chúc tiếp nhận cũng là cần quá trình cho nên từ từ sẽ đến Tần Minh giấy báo kế hoạch đi xuống về sau xưởng im ấm ngày thứ hai cứ sửa theo tần Minh viết một cách im ấm khuôn mẫu cùng nội dung in ấm 10.000 tấm giấy báo Giấy báo tên là Sở Quốc Nhật Báo đầu tiên Cái thứ nhất đầu đề tin tức cũng là hôm qua tỷ thí sự tình Tiêu đề là Tần Minh lên Chấn kinh Thánh địa thiên tài trang bức khiêu chiến Sở Quốc Vương ra bị điên cuồng đánh mặt Cuối cùng Nội dung cũng là Thánh địa thiên tài như thế nào không biết xấu hổ nghĩ đến Tần Minh vũ khí Sau đó đánh lén ám sát Tần Minh về sau còn làm đường phố muốn ngăn trở giết Tần Minh, sau đó còn khởi sướng khiêu chiến muốn giết Tần Minh, kết quả bị phản sát sự tình. Toàn bộ nội dung bên trong dùng các loại tu từ thủ pháp, đem Ngô Trần nói ra âm hiểm bị ủy. Tần Minh thì là các loại bất đắc dĩ, cuối cùng không có cách nào mới giết Ngô Trần, trừ cách này tin tức, còn viết không ít hắn tin tức. Bên trong tại một cái góc vắng vẻ bên trong Còn viết một cái nội dung Đề mục là Thái sư hôm qua buổi chiều giờ mùi chết bởi tỷ thí hiện trường đề phụ Đến tột cùng là dạng gì người Mới có thể treo đến kẻ thù án sát 5 lần mới lấy tính mạng người ta cuối cùng là nhân tính vạn vẹo Vẫn là thái sư biến thái Trên báo chí Mới là tin tức truyền bá phương thức cùng kinh người nội dung cùng với hấp dẫn người tiêu đề Nhất thời để không ít bách tính đến hứng thú. Bán giấy báo người giúp việc cầm lấy giấy báo hô hào những thứ này tiêu đề, không ít bách tính cũng nhìn không được tới mua. Mời cái người giúp việc đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không đến nửa ngày, giấy báo bán xong. Các phương nhìn đến giấy báo về sau, những tin tức này để bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì viết giấy báo thủ pháp rất có ý tứ. Đương nhiên bị hữu tướng bọn họ nhìn đến Thái Sư cách này tin tức về sau, khí mặt đều đỏ. Bọn họ biết là Tần Minh giết Thái Sư. Thật không nghĩ đến Tần Minh còn không biết xấu hổ ở chỗ này dùng giấy báo viết ra. Thật sự là công khai á. Đại công chúa nhìn đến giấy báo một khắc này, khí kém chút đến cửa đi tìm Tần Minh. Bởi vì tin tức phía trên có một cái tiêu đề nội dung. Gọi đại công chúa hoặc gà hạ quốc. Muốn như thế nào phía dưới nội dung các loại suy đoán nghi vấn Nhìn qua người Tất nhiên sẽ suy nghĩ nhiều Cảm thấy đại công chúa gà hạ quốc Không phải công việc tốt Cho nên đại công chúa mới như thế tức giận Mà một bên khác Hoàng đế chỗ ấy Hắn cũng đang xem báo Phía trên có triều đình tin tức Hoàng đế một bên nhìn Một bên đọc Hôm qua Triều đình tảo triều lúc Hoàng đế bể hạ đối với các đại thần đưa ra vấn đề. Làm ra trọng yếu chỉ thị cùng quyết định biện pháp. Hiện trường. Còn biểu đạt trọng yếu giảng thoại. Đọc xong sau hoàng đế cười cười có ý tứ. Có ý tứ. Vừa khen hai câu. Hướng dưới đáy xem xét. Lại có một cái tin tức. Tin tức ngầm. Hoàng đế bể hạ càng già càng dẻo dai. Hoặc đem lại nạp phi một bên. Hoàng hậu mắt nhìn Hoàng đế. Hoàng đế một mặt xấu hổ. Lời đồn. Tuyệt đối lời đồn trọng sinh tiêu ra quân vương 19 chương 535 Hoàng đế nhiệm vụ mới sở quốc nhật báo cùng ngày vừa ra tới. Thì gây nên oanh động. Phía trên cái gì cũng dám nói. Có trước một ngày lớn nhất lôi cuốn sốt xẻo nhất tin tức. Có trước một ngày triều đình trọng yếu tin tức. Sau đó cũng là hắn một số trọng yếu tin tức. Đón lấy, cũng là một số bát quái Không chỉ có bát quái đến đại công chúa trên thân còn liền hoàng đế đều bát quái Chuyện này cũng là tần minh dám làm May ra hoàng đế cảm thấy cái này sáng tạo không tệ Rốt cuộc mỗi ngày một số tin tức có thể cho dân chúng lấy loại này tương đối trực quan phương thức hiểu được Tổng so với bọn hắn lẫn nhau truyền bá Càng xuyên càng khoa trương muốn tốt Bởi vì hoàng đế vĩnh viễn quên không. Lúc trước có lần chính mình sinh bệnh. Dân gian bách tính nhóm một truyền mười mười truyền trăm. Sau cùng tất cả mọi người coi là hoàng đế băng hà. Tờ báo này. Là tần minh lấy ám võng ti danh nghĩa làm. Tại dân gian có độ tin cậy khẳng định rất cao. Cho nên. Cũng vẫn có thể xem là một cái trường khống dân ý. Hai bên dân chúng giải tin tức phương thức. Sau đó. Hoàng đế ngầm đồng ý giấy báo tồn tại, bởi vì hắn tin tưởng Tần Minh sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng trên thực tế, Tần Minh thật không có Hoàng đế nghĩ nhiều như vậy. Cái gì trưởng khống dân ý a? Cái gì hai bên dân chúng giải tin tức a? Tần Minh chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi, chỉ thế thôi. Cùng ngày Tảo triều Tần Minh cũng đi. Ngược lại cũng không phải hắn nhiều sao tích cực tham gia triều hội. Chỉ là giấy báo vừa mới làm đi ra. Hắn đến tự mình đi giải triều đình tin tức A. Hắn về phía sau. Nhìn đến không ít đại thần. Những đại thần này đều cũng có cùng Tần Minh chào hỏi. Có trực tiếp hỏi giấy báo sự tình. Tần Minh cùng bọn hắn tâm sự trong lúc đó còn không ngừng đánh nghe bọn hắn một số tin tức ngầm. Chò chuyện một hồi các đại thần ý thức được không thích hợp ào ào bắt đầu cẩn thận. Không bao lâu, Hoàng đế đến, hôm nay chuyện thứ nhất, cũng là phong lệ quốc tiểu Hoàng đế một chuyện. Bây giờ, lệ quốc đã không còn tồn tại thành sở quốc vùng phía Tây lãnh địa. Tiểu Hoàng đế cũng thành người bình thường. Giờ phút này, đang cùng chức Lễ quốc Thái Hậu cùng chức lệ quốc trưởng công chúa cùng một chỗ. Tiến đại điện, lưu công công tuyên đọc thánh chỉ. Nể tình chức lệ quốc Hoàng đế Lam Chí Huy hằng có công. Đặc biệt Phong làm lệ vương. Đất Phong vì trước lệ quốc. Nay sở quốc vùng phía tây kéo một cái. Chỉ là Phong hắn làm lệ vương. Mẫu thân hắn. Hắn đại tỷ Lam nhược tâm. Đều không có thủ Phong. Chỉ là theo lấy lệ vương. Cùng một chỗ là được. Lệ vương Phong xong. Hắn viết qua hoàng đế ban ơn. liền lại đối tần minh cuối đầu. Nhưng lời gì cũng không nói. Cái này cuối đầu. Hắn cảm tạ tần minh nói được thì làm được, để hắn tốt xấu phong vương. Đồng thời còn cảm tạ tần minh không có chuyện, bọn họ mới không chết. Lam nhược tâm càng là thật sâu nhìn một chút tần minh cuối cùng cùng lệ vương ly khai triều đường. Hoàng đế tiếp tục xử lý triều chính, sự tình nói không sai biệt lắm, hắn rốt cuộc nâng lên thái sư cái chết. Vừa nhắc tới cách này thái bảo cùng hữu tướng bọn họ thì kích động lên. Sau đó hữu tướng tiến lên bệ hạ, việc này nhất định phải tra rõ a. Thái Sư là ta triều nguyên lão, làm sao có thể chết không minh bạch chấm minh bạch, sao cho đại lý tự, tra rõ. Hoàng đế nói đến, lúc này, Thái Bảo nhìn không được nói. bệ hạ, thần hoài nghi là Tần Minh, tuy nhiên còn không có chứng cứ, nhưng hắn tất nhiên thoát không can hệ, Tần Minh đối với Thái Bảo lời nói không có để ý. Chỉ là nhớ kỹ. Chuẩn bị viết trên báo chí. Nói hắn không có chứng cứ. Tông nhiên mưu hại Tần Minh. Nghĩ tới đây. Tần Minh đều muốn cười. Nghĩ thầm không đem ngươi cách lão già kia danh tiếng bôi xấu. Ngươi cũng không biết giấy báo có bao nhiêu lợi hại. Thái bảo cùng hữu tướng nói hoài nghi Tần Minh. Sáu bộ bên này cũng đều giúp Tần Minh nói chuyện. Sau đó song phương các loại cãi lộn nhị luận. Tần Minh thì là không ngừng ghi nhớ song phương lời nói, làm vạc trần, thảo chiều nhau nhau thật lâu. Cuối cùng, hữu tướng bọn họ không có chút nào chứng cứ, cho nên không có cách nào nói Tần Minh giết thái sư. Tần Minh toàn bộ quá trình không có thế nào nói chuyện. Bất quá bãi chiều về sau, ngày thứ hai, giấy báo đi ra quá bảo hữu tướng bọn họ nhìn đến kém chút thổ huyết. Đại khái nội dung chính là nói bọn họ vu hãm Tần Minh, không có chút nào chứng cứ, lại tự cho là đúng Vân vân Phải biết bây giờ Tần Minh tại dân chúng trong lòng địa vị hạng gì cao tờ báo này vừa ra Dân chúng đem quá bảo hữu tướng nhóm người này mắng máu chó đầy đầu Kết quả là Ngày thứ hai tảo chiều Hữu tướng lại bắt đầu đau phê giấy báo Yêu cầu Tần Minh không cho phép làm giấy báo Không giống nhau tần minh nói cái gì, hoàng đế trước cho hắn phủ định. Sau đó cùng ngày, tần minh giấy báo tiêu đề hữu tướng muốn ngăn cản giấy báo lưu thông. Bách tính không đủ tư cách biết chân tướng cái này tiêu đề thì rất có ý tứ. Hữu tướng lần này đắc tội là vô số dân chúng. Sau đó, hắn ở sau đó vài ngày đều bị dân chúng mắng. Tần minh cảm thấy giấy báo chuyện này chơi thật vui. Mà bởi vì mấy ngày qua các loại đại sự kiện Dân chúng đặt hàng giấy báo càng ngày càng nhiều Chỉ có không biết chữ Chỉ có thể đến mua giấy báo người nơi đó đi nghe những tin tức này Sau đó mọi người cùng một chỗ nghị luận Một đoạn thời gian về sau Tần Minh dưới tay hạ nhân thăm dò rõ ràng Tần Minh thói quen Còn có các loại tin tức tôi lại viết thư pháp Không sai sau Tần Minh liền đem giấy báo sự tình Giao cho chuyên môn mấy cái viết giấy báo. Rốt cuộc loại sự tình này, hắn cũng không thể thường xuyên làm. Chỉ là, vốn cho rằng có thể nhàn một đoạn thời gian tần minh, lại bị hoàng đế gọi vào trong cung. Thanh tâm điện. Tần minh nhìn lấy hoàng đế. Hơi nghi hoặc một chút nói. Bề hả. Có chuyện gì sao? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này có cái việc gấp. Cần ngươi đi xử lý. Lập tức đi Hoàng đế rất nghiêm túc. Tần Minh vội hỏi. Chuyện gì Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Trước lễ quốc. Cũng chính là bây giờ sở quốc vùng phía Tây bị chúng ta thống trị về sau. Vùng phía Tây xung quanh quốc gia nhìn chầm chằm Đều muốn kiếm một chén canh. Tuy nhiên ta sở quốc mấy chục vạn đại quân tại vùng phía Tây các nơi chấn áp. Đến không ít quốc gia. Vẫn là nhìn chầm chằm. Bên trong phần lớn không dám có đại động tác Nhưng là Ô Lan Quốc Rất ngông cuồng Ô Lan Quốc tần minh nhíu mày Nói Ta nghe nói Ô Lan Quốc quốc vương một mực bệnh nặng Là quốc vương để để tại giám quốc Mà lại ô Lan Quốc một mực đối sở quốc nhìn chằm chằm. Lúc trước để ô Lan Quốc vương tử đến sở quốc Không hoàn thành nhiễu loạn sở quốc nhiệm vụ Liền không thể trở về Dẫn đến Âu Lan Quốc vương tử. Đến bây giờ cũng không dám hồi Âu Lan Quốc. Hoàng đế ăn một tiếng. Cho nên. Chấm muốn cho ngươi đi vùng phía tây. Tới gần Âu Lan Quốc biên cạnh. trấn nhíp một chút Âu Lan Quốc. Tần Minh gật đầu. Có thể. Thuận tiện đem Âu Lan Quốc vương tử mang lên. Giúp hắn một chuyện. Đi chết hắn cái kia thúc thúc. Hoàng đế im lặng bất quá người ta Tần Minh có bản sự này Hắn còn không thể nói cái gì Cái này ngươi tự mình làm chủ Có lẽ Âu Lan quốc từ Âu Lan quốc người vương tử này tới quản lý Cũng không dám nhiễu loạn ta sở quốc biên cảnh Hoàng đế nói đến Tần Minh nói Vậy ta ngày mai khởi hành Hoàng đế nói U Vinh Quy Quy Mơ Ngươi lần này Đến đi nhanh về nhanh Thuận tiện Vùng phía tây còn có không ít muốn phục quốc người Cần ngươi đi trấn áp một chút Rốt cuộc Ngươi vị này đại nguyên soái Là thật khiến người ta nghe tin đắc sở mất mật ta Tần Minh cười hắc hắc Ta Minh bạch ụ Vinh Quy Quy Mơ Sau khi trở về Chấm còn có nhiệm vụ muốn cho ngươi Hoàng đế cũng cười hắc hắc Nhiệm vụ gì tần minh sưởng sốt Hoàng đế hít thở sâu một hơi Mi đầu chăm chú nhăn lại tới Một cái quấy nhếu các triều đại đổi thay vương triều vấn đề Chấm cảm thấy ngươi có thể giải quyết Trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 536 Ngươi không có lựa chọn khác tần minh phi thường tò mò Còn có cái gì nhiệm vụ Sẽ để cho hoàng đế nghiêm túc như vậy trình trọng Sau đó thì mở miệng hỏi Đến cùng là cái gì hoàng đế thở dài Tuy nhiên sở quốc thắng đại chiến Nhưng là Vấn đề cũng sẽ bại lộ càng nhiều Ngươi còn nhớ rõ Đông Nam đại nho a, Lúc trước bị ngươi tức chết vì kia Sau khi hắn chết Đông Nam tuy nhiên bất mãn Nhưng cũng không thể thế nào Bất quá Đông Nam có một ít đặc thù tồn tại Thổ ti gia tục Ngươi cần phải minh bạch bọn họ một mực là các vương triều đau đầu tồn tại Tần minh xứng sờ dưới Nhĩ thầm Thật đúng là Làm bằng sắt thổ ti Nước chảy vương triều Thổ ti so với lúc trước những cái kia truyền thừa mấy trăm năm thế xa Còn để người đau đầu Thổ ti chế độ khởi nguyên rất sớm Cơ hồ phong kiến vương triều thành lập đến nay liền có Cùng triều đình lưu quan chế độ khác biệt Thổ ti chế độ là chỉ địa phương trưởng quan đồng đều từ địa phương dân tộc thiểu số đầu lính đảm nhiệm, đồng thời đời đời kiếp kiếp thế tập phóng thí. Lưu quan chế độ là từ triều đình bổ nhiệm, đồng thời có nhất định nhiệm kỳ, cầm lấy triều đình bổng lộc quan chức bổ nhiệm. Thổ ti chế độ lại là từ triều đình cho nhất định tên tuổi, cũng không có nhiệm kỳ, mà chính là trung thân chế. Đồng thời triều đình đồng thời không dành cho thổ ti bổng lộc Địa phương thổ ti phần lớn tự cung tự cấp, dựa vào thu lấy dân tộc thiểu số thuế địa phương thu làm sinh. Bởi vì địa phương dân tộc thiểu số là từ thổ ti trực tiếp tiến hành quản lý. Cho nên liền không thể tránh né sinh ra thổ ti làm dụng quyền lực. Cưỡng đoạt nô dịch bản địa bách tính tràng diện xuất hiện. Thế ra trưởng khống là tư nguyên. Có thể thổ ti. Trưởng khống là một phương bách tính. Là một phương... Tránh thức thổ hoàng đế. Điểm này. Các triều đại đội thay hoàng đế. Cũng đều không thể không thừa nhận. Còn không thể nói cái gì. Chỉ có thể cùng thổ ti thỏa hiệp. Cho nên đến bây giờ. Đông Nam Phương hướng một tỉnh chi địa. Vẫn luôn là thổ ti gia tộc trưởng khống. Hiện tại. Muốn đối thổ ti đồng thủ sao cần minh hỏi. Vốn là. Chấm cũng không có ý định đối bọn hắn đồng thủ. Nhưng là. Bọn họ lại càng ngày càng quá phận. Hiện nay. Đông Nam chi địa không nói hắn thổ ti. Trên một số lớn nhất bốn đại thổ ti gia tộc Tại năm gần đây. Đối Đông Nam mấy cái châu bách tính. Có thể nói là chính sách tàn bạo nghiền ớt. Nói đến đây. Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Vốn là sớm liền muốn đồng thủ. Nhưng. Đông Nam quá xa. Địa thế phức tạp. Đại quân hành động bất tiện. Hội dễ dàng ăn thiệt thòi. Tăng thêm chỗ đó bách tính bị thổ ti quản lý quen. Nói không chừng đối triều đình cũng không có hào cảm. Tần Minh gật đầu. Cho nên một mực không có đồng thủ. Mà lần này động thủ. Là bởi vì bọn hắn tại địa phương quá phần hoàng đế gật đầu. Không sai. Còn có một nguyên nhân khác. Mấy cái thổ ti. Không chỉ có tại tăng cường bọn họ quyền lực thống trị. Còn sự định đem triều đình làm nhạt. Bọn họ giáo hóa bách tính thờ phụng thổ ti gia tộc, Mà đối triều đình càng ngày càng không nhìn. Ngươi lần trước tức chết đông nam đại nho. Thì lại thành bọn họ một cách lấy cớ. Nói ta triều đình. Không coi trọng bọn họ đông nam. Bọn họ đại nho chết tại đế đô. Không minh bạc loại hình. Tần minh nhếu mày. Không phải chủng tộc ta. Tâm tất gì hoàng đế nói. Cho nên, ta muốn là thống nhất, chinh chiến ngoại địch đồng thời. Ta muốn ta sở quốc, tránh thức thực hiện thống nhất. Mà không phải cùng cách này thiên viễn chi địa thổ ti, cộng chỉ thiên hạ thần minh bạch. Này Phong không thể cổ vũ, như bản địa lãnh thổ còn có thổ ti vì thổ hoàng đế. Vậy chúng ta tương lai đánh xuống càng bao la hơn đất đai. Há không phải không có cách nào quản lý tần minh chỉnh trọng nói ra. Hoàng đế nhìn về phía Tần Minh, người Minh Bạch đạo lý này liền tốt Tần Minh tự nhiên Minh Bạch đạo lý này thổ ty tai họa ngầm quá lớn, nhất định phải giải quyết. Tại hắn ảnh hưởng bên trong, Hoa Hạ cổ đại ứng đối thổ ty phương thức là cải thổ quy lưu, cũng là đem thổ ty hủy bỏ đổi thành lưu quan chế độ, nhưng không dễ dàng như vậy. Lúc đó cũng là bởi vì mấy cái thổ ty trong gia tộc hồng. Lẫn nhau đem thế lực làm hao mòn không sai biệt lắm Mới cho triều đình cơ hội Mà Tần Minh đối phó Thổ Ti cũng phải theo cái này một khối vào tay Nghĩ tới đây Tần Minh ý thức được đằng sau nhiệm vụ trọng đại Nhưng vẫn là gật đầu Ô Lan Quốc vẫn để xử lý về sau Ta liền đi Đông Nam chi địa Cái này Thổ Ti chi hoạn ta có thể giải quyết Rốt cuộc hoa hạ lịch sử Tần Minh vẫn là biết một số. Cho nên đối với như thế nào hữu hiệu tan rã thổ ti gia tộc, Hắn vẫn còn có chút biện pháp. Tốt chấm tin tưởng ngươi, chờ ngươi trở về, giúp chấm giải quyết hỏa lớn trong lòng. Hoàng đế nói đến. Tần Minh gật đầu, ngay sau đó lại trò chuyện một hồi, liền rời đi thanh tâm điện. Trở lại hầu phủ. Tần Minh tự mình đưa tiểu công chúa hồi hoàng cung. Trên đường cũng nói cho nàng chính mình muốn đi một chuyến vùng phía Tây. Tiểu công chúa còn nghi hoạt đây. Vùng phía Tây là chỗ nào Tần Minh nói cho nàng. Vùng phía Tây cũng là lúc trước lệ quốc. Rốt cuộc bị sở quốc thống trị. Cũng không thể còn gọi lệ quốc A cho nên. Đổi tên vùng phía Tây. Sở quốc lớn nhất vùng phía Tây tiểu công chúa lúc này mới yên tâm một số. Đi rốt cuộc vùng phía Tây là sở quốc thiên hạ nàng không có gì lo lắng, tần minh cũng không có nói cho nàng. trên thực tế là muốn đi ô lan quốc, đưa tiểu công chúa hồi cung về sau tần minh theo nàng một chút, cách này mới rời khỏi. trở lại vương phủ tần minh khiến người ta đi tứ phương quán, đem ô lan quốc vương tử tìm đến. ô lan quốc vương tử đến về sau đi vào đại sảnh đối tần minh khom mình hành lễ, gặp qua tiêu giao vương. trước kia tần minh quan chức thấp. Mà ô lan quốc vương tử tốt xấu là cách vương tử. Nhưng lúc đó tần minh cũng không có đem hắn đưa vào mắt. Lúc này tần minh là vương gia, là một cách vương, ô lan quốc vương tử cha cũng là vương. Chỉ bất quá tần minh là sở quốc vương gia, ô lan quốc vương tử cha là ô lan quốc vương. Nhưng trên thực tế, tần minh thân phận không so ô lan quốc quốc vương thấp nhiều ít. Cho nên ô lan quốc vương tử đến hành lễ. Ô Lan Quốc vương tử, lần này ta mang ngươi hồi Ô Lan quốc. Tần Minh nói ra. Ô Lan quốc vương tử xứng sờ. Nói mang ta hồi Ô Lan quốc không muốn a ta tại sở quốc chi tiêu không lớn a, không dùng đuổi ta trở về a. Tần Minh im lặng nói. Ngươi lần trước không phải cầu ta giúp ngươi Ô Lan quốc vương tử những mày. Nói ngươi ý tứ. Thì nguyện ý giúp ta đoạt quyền không sai, lúc trước ngươi điều kiện, bây giờ, ta đáp ứng. Tần Minh nói ra. Lúc trước Âu Lan Quốc Vương Tử nói qua, phủ vương hắn bệnh nặng, Âu Lan Quốc một cách là hắn vương thúc cầm quyền. Hắn vương thúc dạ tâm rất lớn. Cầm quyền sau muốn làm quốc vương. Sau đó đem vương tử phái tới sở quốc. Cùng lúc đó hắn các quốc vương tử cùng một chỗ. Đến sở quốc đề thân. Làm sự tỉnh Hắn vương thúc mục đích rất rõ ràng Đem ô lan quốc vương tử chi tiêu đến Để hắn khó xử Nếu như kết thúc không thành nhiễu loạn sở quốc nhiệm vụ Sau khi trở về sẽ bị nói vô dụng Sẽ bị chèn ức. Cho nên hắn một mực không dám trở về Không dám đối mặt hiện thực Lúc trước cầu tần minh giúp hắn đoạt quyền Lấy đời đời cùng sở quốc giao hảo làm điều kiện Nhưng lúc đó Tần Minh căn bản không hứng thú, cho nên không có đáp ứng. Hiện tại, Ô Lan Quốc càng phát ra càng rỡ. Hoàng đế để Tần Minh đi giải quyết, cho nên mới tìm Ô Lan Quốc vương tử. "Đa tạ, hơn nửa năm qua này, ta một mực trốn ở sở quốc không dám trở về." Bây giờ, Ô Lan Quốc vương tử rất kích động. Tần Minh cười lạnh một tiếng, nói, "Ta còn có điều kiện điều kiện gì Ô Lan Quốc vương tử hỏi?" Tần Minh nói, ta giúp ngươi đoạt quyền, để ngươi làm quốc vương. Ngươi, nhất định phải để Âu Lan quốc làm ta sở quốc nước phụ thuộc, đối với ta sở quốc. cúi đầu xưng thần, lấy sở quốc làm chủ Âu Lan quốc vương tử những mày. Cách này, nước phụ thuộc có thể, có thể nhận sở quốc làm chủ. Tần Minh những mày, ta không phải lại thương lượng với ngươi. Ngươi không có lựa chọn khác trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 537 Ngươi thật đúng là tự tin ta không phải tại thương lượng với ngươi Ngươi cũng không được tuyển Câu nói này rơi vào ô lan quốc vương tử trong tay để sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi Đúng vậy a tình huống này còn có lựa chọn chỗ chống sao hiển nhiên không có Hoặc là nói để hắn có thể lựa chọn thì hai cái Một cách là tiếp tục làm không dùng vương tử, tại sở quốc tham sống sở chết. Lại hoặc là nói đồng ý tần minh lời nói, đoạt lại quyền lực, làm quốc vương, đối sở quốc quý đầu sưng thần. Sau đó, hắn gật đầu. Ta đáp ứng, như là đoạt lại vương vị. Ta nguyện ý suy sở quốc làm chủ. Đời đời quý đầu sưng thần tần minh khẽ gật đầu. Nói, tốt, đắc như vậy. Chuẩn bị một chút. Sáng mai, xuất phát đi Âu Lan Quốc. Âu Lan Quốc vương tử khom mình hành lễ, ngay sau đó rời đi. Tần Minh gặp hắn rời đi, suy. Nghĩ một chút, đi tìm Lạc Tử Y. Nhìn thấy Lạc Tử Y về sau, Tần Minh mở miệng, ta muốn cho ngươi bồi ta đi một chuyến Âu Lan Quốc cùng vùng phía Tây. Làm cái gì Lạc Tử Y hỏi? Tần Minh nói. Đương nhiên là làm chút sự tỉnh. Ta cần ngươi giảng này cao thủ bồi ta lạc tử y suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Vừa vặn giám sát không cho phép ngươi dùng thương cùng bom. Tần Minh trên mặt lắc một cái. Có chút hối hận để cho nàng đi hắn đang xoắn xuýt Muốn hay không đem áo bào xanh bọn họ cũng kêu lên. Rốt cuộc nhiều cao thủ. Nhiều phần bảo hộ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ. Vẫn là không dẫn bọn hắn. Người nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Cùng ngày Tần Minh cũng chuẩn bị một chút Mang chút ngân tử đơn giản thu thập về sau Thì thật sớm nghỉ ngơi Sáng sớm hôm sau Một chiếc xe ngựa tại vương phủ bên ngoài chuẩn bị tốt Ô Lan Quốc Vương Tử đến về sau Gặp Tần Minh cùng Lạc Tử yêu ngồi ở trong xe ngựa Không khỏi hỏi Mã Phu đâu không sai sau Tần Minh cùng Lạc Tử Đều nhìn Ô Lan Quốc Vương Tử Ô Lan Quốc Vương Tử sững sờ Minh bạch. Ngay sau đó ngồi lên. Làm lên mã phu, Xe ngựa rất mau rời đi đế đô. Hướng về tây nam phương hướng mà đi. Lập tức xe tốc độ không nhanh không chậm. Như vậy một đường ngược lên chạy nhanh. Đại khái dùng hai ngày thời gian. cách này mới rốt cuộc đến biên cảnh. Nơi này hướng tây. Cũng là vùng phía tây. Đi về phía nam một chút xíu vị trí. Là ô Lan quốc. Ô Lan quốc chỉ có một chút cùng sở quốc biên cảnh giáp giới. Tiến vào Ô Lan biên giới bên trong về sau, Ô Lan quốc vương tử nói, "Còn có một ngày, liền có thể đến chúng ta Ô Lan thủ đô thành." Nói, hắn quay đầu mắt nhìn trong xe ngựa Tần Minh, nói, "Chúng ta như thế ba người, thật có thể giúp ta đoạt lại quyền lực làm sao chẳng lẽ ngươi hy vọng ta mang theo đại quân trấn áp Ô Lan quốc cái kia đến thời điểm?" Ô Lan Quốc cũng không phải là quý đầu sưng thần. Mà là trở thành ta sở quốc một bộ phận. Ô Lan Quốc vương tử ác Khẩu không trả lời được. Bất quá cũng là đạo lý này. Sau đó. Xe ngựa tiếp tục đi tới. Vào lúc ban đêm. Trời sắp tối thời điểm. Bọn họ suốt cuộc đến Âu Lan thủ đô thành. Ô Lan Quốc không lớn. Chỉ có 2-3 cái bớt diện tích. Không đủ sở quốc 10%. Nhưng đế đô. Vẫn như cũ phồn hoa Buổi tối Âu Lan Quốc đế đô Cũng vẫn là náo nhiệt Theo xe ngựa vào thành ô Lan Quốc vương tử nhìn không được cảm thán Gần một năm không có trở về Nơi này Vẫn như cũ khiến người ta hoài niệm Tần Minh nhìn xem bên ngoài hết thảy Cũng là minh bạch một cách đạo lý Thế giới này thật rất lớn Sở Quốc đến u Lan Quốc đi Ba bốn ngày Một đường lên thấy người cùng thành trì Nhiều vô số kể. Tần Minh nếu như ở nước ngoài đảo quốc, nếu như hạ quốc phiên quốc, đi qua kim quốc, cũng công hãm lệ quốc. Bây giờ lại tới đây ô lan quốc. Cái này khiến hắn thật sâu minh bạch, cái này thế giới, rất lớn, phi thường lớn. Muốn đem nhiều như vậy quốc gia thống chỉ lên còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, cái này cũng đồng dạng là một loại niềm vui thú. Dù là chỉ là đem bọn hắn biến thành nước phụ thuộc cũng rất tốt Bây giờ sắc trời đã muộn chúng ta tìm khách sạn ở lại đi Ô Lan Quốc Vương tử nói ra Nhắc tới cũng buồn cười trở lại chính mình địa bàn lại còn muốn ở khách sạn Có thể nghĩ cách này Ô Lan Quốc Vương tử tình cảnh nhiều sao xấu hổ Chí ít chứng minh một chút Trước mắt hắn không dám tùy tiện bại lộ chính mình Bằng không lời nói trực tiếp hồi vương cung Đến khách sạn Ăn đồ ăn về sau Trở lại gian nhà Ô Lan Quốc Vương Tử đến tìm Tần Minh Nói Chúng ta Cụ thể muốn làm thế nào Tần Minh nói Rất đơn giản à Ngươi ngày mai liền trực tiếp hồi Vương Cung Làm ngươi Vương Tử Thế nhưng là Vương Thúc sẽ tìm ta phiền phức Ô Lan Quốc Vương Tử nói ra Tần Minh biếu môi Đây không phải là càng tốt hơn Hắn như là tìm ngươi phiền phức Trực tiếp đem hắn giết Hắn vừa chết Quyền lực còn không phải tải ngươi cách này Vương vị người thừa kế trên tay ô lan quốc Vương tử trà trà mồ hôi lạnh Nghĩ thầm ngươi ngược lại là nói cùng có mồi một sáng đơn giản Vương thúc dễ dàng như vậy Giết quyền lực dễ dàng như vậy Đoạt trên thực tế theo tần minh Cũng là dễ dàng như vậy Tại vương thất Đơn giản cũng là coi trọng truyền thừa Ô Lan Quốc Vương Tử Vương Thúc bởi vì là vương thất người Cho nên dễ dàng cầm quyền Thậm chí so vương tử người thừa kế này còn dễ dàng Nhưng hắn vừa chết Quyền lực còn không phải tại vương tử trên tay rốt cuộc hắn là người thừa kế đạo lý này Rất đơn giản Cái này một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Tần Minh cùng lạc tử y Theo Ô Lan Quốc Vương Tử cùng đi vương cung Đến vương cung bên ngoài, ô lan quốc vương tử hít thở sâu một hơi có chút tâm thần bất định. Hắn trên cơ bản không có cái gì thế lực, thì dạng này tiến vào nói thực ra, hắn hoàng đến một nhóm. Nhưng tần minh rất bình tĩnh tỏ ý hắn tiếp tục đi. Bất đắc dĩ, ô lan quốc vương tử đành phải tiến lên, lấy ra lệnh bài cho thấy thân phận. Binh lính không dám ngăn trở. Sau đó... Ô Lan quốc vương tử liền mang theo tần minh cùng lạc tử chậm rãi đi vào vương cung. Cái này Ô Lan quốc vương cung, xác thực không bằng sở quốc, thậm chí không bằng hạ quốc viêm quốc những thứ này. Mấy cái lời hại đại quốc lão đại đều là hoàng đế, chỉ có Ô Lan quốc loại này tiểu quốc lãnh đạo tự xưng quốc vương. Tiến vào vương cung, liếc mắt liền thấy một cái đại điện, mà lại trong đại điện còn có không ít người. Cùng các ngươi sở quốc không giống nhau Chúng ta ô lan quốc cũng không phải là mỗi ngày đều có triều hội Hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù thời gian A Làm sao có tảo triều ô lan quốc vương tử nghi hoạt Nói bọn họ đến gần đại điện Giờ phút này Vương cung trong đại điện Đại diện triều chính ô lan quốc vương gia đang ngồi ở trên vương vị Cùng phía dưới mười mấy cái đại thần thương thảo thủ tục Giờ phút này vương gia chính nói chuyện Bản Vương cảm thấy, đây là tuyệt hảo cơ hội. Sở quốc bây giờ căn bản không có cách nào toàn lực giữ vững Lệ quốc cái này mâm đồ ăn. Chúng ta tới gần Lệ quốc, như là quy mô tiến quân, tất nhiên phân mấy cái tỏa thành trì. Phía dưới, không ít đại thần nhìn chung quanh, chỉ có mấy cái tướng lãnh biểu thị đồng ý. Bên trong, một cái quan văn mở miệng, "Vương gia, nếu là như vậy, Các loài sở quốc ổn định lại. Chẳng phải là cái thứ nhất tìm chúng ta phiền phức vương ra cười lạnh một tiếng. Sở quốc cần thời gian. Chờ bọn hắn ổn định lại. Chúng ta chiếm đoạt thành trì đồng thời đã lớn mạnh. Đến thời điểm thì sợ gì phía dưới. Không ít đại thần vẫn là không mở miệng. Hiển nhiên. Cùng sở quốc là địch. Không ít người cảm thấy không sáng suốt. Vương ra sắc mặt trầm xuống. Nói. Bất kể như thế nào Chí ít hiện tại Hắn sở quốc Mắt chúng ta không có cách Đây chính là chúng ta cơ hội hắn thoải âm rơi xuống Đã thấy đại điện bên ngoài ba đảo thân ảnh đi tới Đồng thời một thanh âm vang lên Ngươi thật đúng là tự tin à Làm sao ngươi biết ta sở quốc bắt các ngươi không có cách nào trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 538 giết thì song sự tình tần minh không nghĩ tới Một cách nho nhỏ ô lan quốc. Như thế càn rỡ a Hắn Tần Minh đánh xuống lệ quốc. Bọn sa hỏa này còn muốn đi đoạt vài miếng đất bàn. Còn cảm thấy đoạt mấy cái tỏa thành trì, liền có thể đối phó với sở quốc. Tần Minh ở ngoài điện nghe đến sáng này ngôn luận đều cảm thấy buồn cười. Đi vào đại điện về sau, mấy người lính muốn ngăn cản, nhưng vừa thấy được ô lan quốc vương tử đều lập tức lui lại. Đồng thời trong điện đám quan chức cũng đều nhìn đến vương tử, nhất thời cả đám đều kinh ngạc. Vương tử, vương tử trở về chuyến đi này gần một năm, rốt cuộc trở về đúng vậy a có điều. Nói đến cũng thật sự là không có có trách nhiệm tâm. Các đại thần có kích động, có mỉa mai, có hay không cái gì phản ứng. Phía trên vương ra thấy thế những mày, hắn không nghĩ tới chính mình cái này cháu trai lại còn là trở về. Lúc trước năm quốc hoàng tử đi sở quốc trên mặt nổi cưới tiểu công chúa thực trách đều là đi làm sự tình. Lúc đó hắn tìm được cớ. Để cháu trai cũng đi sở quốc. Đồng thời để hắn nhất định muốn tại sở quốc làm sự tình. Để Âu Lan quốc có cơ hội có thể tại sở quốc trên thân cắn xuống mấy khối thịt. Hắn biết rất rõ ràng cái này gần như không có khả năng. Nhưng vẫn là để chính mình cách này chất nhi đi. Mục đích lại cũng không là thật muốn hắn nhiễu loạn sở quốc, mà chính là để hắn rời đi Âu Lan Quốc. Gia luật 1, ngươi còn biết trở về vương tỏa phía trên vương ra đối Âu Lan Quốc vương tử quát lớn. Nguyên lai like Âu Lan Quốc vương tộc là gia luật thì tần minh cũng lần thứ nhất biết Âu Lan Quốc vương tử tên. Vương Thúc, đây là ta vương cung ta tự nhiên sẽ trở về. Đúng, phụ vương ta. Bệnh tình như thế nào ô lan quốc vương tử tuy nhiên sợ vương thúc. Nhưng cần minh tại. Hắn lực lượng cũng có. Phụ thân ngươi thân thể ngày càng lụn bại. Hiện tại nằm ở trên giường. Lời nói đều không cách nào nói. Ngươi đây lúc trước giao cho ngươi nhiệm vụ. Hoàn thành sao vương gia bắt đầu làm khó dễ. Gia luật một sắc mặt mất tự nhiên. Nói hoàng tử các nước đều không thể tại sở quốc có tư cách. Ta tự nhiên không cần mượn cớ. Làm không được cũng là làm không được Ngươi để cho ta rất thất vọng Ngươi có lỗi với Âu Lan Quốc thần dân Thôi Ngươi trở về đi Ta cùng các đại thần Còn có chuyện quan trọng Vương gia nói như vậy rất đơn giản Biến tướng nói cho gia luật một Hiện tại Âu Lan Quốc Là hắn cái này cái vương gia tại làm chủ Gia luật một sắc mặt nhìn không tốt Nhìn không được mắt nhìn tần minh Tần Minh cười lạnh một tiếng. Tiến lên một bước nói. Vương gia nhiếp chính. Cách này bình thường. Nhưng là không cho kế thừa vương vì vương tử tham dự triều chính. Cũng có chút buồn cười. Cách này vừa nói, một số đại thần ảo ảo gật đầu. Bất kể nói thế nào, vương tử tài là người thừa kế. Phía trên vương gia nhớ mày Liếc mắt Tần Minh. Nhấp nhô mở miệng nói. Đúng. Bản vương còn không biết. Ngươi là người phương nào nghe ngươi vừa mới ở ngoài điện nói chuyện. Ngươi là người nước sở tần minh hai tay chắp sau lưng. Bản vương chính là sở quốc tiêu giao vương. Tần minh bỗng nhiên toàn bộ đại điện đều an tính lại. Vừa mới một số tiếng nhị. Luận im bặt mà dừng. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía tần minh, dường như không khí, đều ngưng ghét. Hai cái hô hấp sau đó. Rốt cuộc có người lấy lại tinh thần kinh ngạc nói, sở quốc, tiêu giao vương. Tần Minh hắn coi như Tần Minh còn trẻ như vậy bất quá giống như nghe nói Tần Minh xác thực mới 20 tuổi. Làm sao có thể hắn làm sao lại tại chúng ta ô lan quốc đến các loại âm thanh vang lên đều tràn ngập chấn kinh. Lúc này, ô lan quốc vương tử gia luật một cũng mở miệng. Không tệ, bên cạnh ta vị này, xác thực cũng là sở quốc tiêu giao vương. Lần này là hắn tiến ta về đến Nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì vương thúc lúc trước cố ý đem ta cách này vương vị người thừa kế đuổi đi Sau đó hắn trường khống chiều cục Thậm chí để ô lan quốc cùng đường đường sở quốc là địch Cho nên lần này ta mời tiêu giao vương tiến ta về đến Và trần hắn âm mưu Các đại thần nhất thời lần nữa nhị luận lên Phía trên vương ra biến sắc Cả giận nói Hốn chứng Bản vương đại diện triều chính, ngươi lại cho bản vương đập loại này chụp mũ bản vương làm việc. Chẳng lẽ không phải vì Ô Lan quốc gia luật một đồng ý hết lớn? Vì Ô Lan quốc đi trêu chọc Sở quốc, cho Ô Lan quốc xứng nên một cái kẻ địch đáng sợ, chính là vì Ô Lan quốc vương thúc thu hồi ngươi kia đáng thương giá tâm. Đối mặt hiện thực a, Sở quốc cường đại, không phải chúng ta Ô Lan quốc có thể trêu chọc Ngươi tải để Âu Lan Quốc hủy diệt Vương gia quyền đầu nắm chặt Chậm rãi đi xuống nói ra Ta không nói đi tấn công sở quốc Chỉ là tại bọn họ công hãn lệ quốc thổ địa bên trên đoạt mấy cái thành trì thôi Đến thời điểm chúng ta Âu Lan Quốc bản đồ mở rộng Sở quốc dù là muốn đối phó chúng ta Cũng không phải dễ dàng như vậy Ngươi cách này đồ hốn chứng Ngươi hèn yếu như vậy Làm thế nào quốc vương ô lan quốc vương tử khí sắc mặt đỏ lên. Không đợi hắn lại nói tiếp. Tần Minh lại cười. Chỉ thấy hắn nhìn ngô ngốc một dạng nhìn lấy ô lan quốc vương ra. Nói ra. Đến tổt cùng là cái gì cho ngươi tự tin. Để ngươi cảm thấy có thể cùng sở quốc đoạt thành trì A vương ra quay đầu nhìn về phía tần Minh. Cười lạnh một tiếng nói. Tần Minh đúng không? Bản vương tự tin. Tự nhiên không cần hướng ngươi nói Ngươi cũng sẽ không hiểu Bất quá Ngươi dám một mình đến U Lan Quốc Bản Vương Thì càng tự tin Ngươi nói Bắt lại ngươi cùng sở quốc đàm phán Có thể đổi mấy cách tỏa thành trì tần minh cười Con hàng này Thật đúng là bành chứng A Bành chứng đến còn muốn bắt cóc tần minh cấp độ Để tần minh có chút sở khóc sở cười Hắn suy nghĩ một chút Nói Ngươi có nghe nói hay không qua Ta lúc đầu kém chút xếp kim quốc hoàng đế Về sau trực tiếp giết lệ quốc hoàng đế nghe nói Thì tính sao vương gia treo tức nhìn lấy Tần Minh Tần Minh cổ quái cười một tiếng Ngươi đoán Ta hiện tại có thể hay không đem ngươi xếp vương gia cười ha ha Ha ha Xếp ta tốt Ngươi Cứ việc tới thử xem thử tần minh nhíu mày. Ngay sau đó một bước tiến lên. Lấy cực nhanh tốc độ một thanh bóp ở vương ra trên cổ. Ngay sau đó dùng lực bóp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Vương ra trên cổ xương cốt trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ thấy hắn chừng mắt. Lập tức tắt khí. Ngã trên mặt đất. Lúc đó tất cả mọi người chấn kinh đồng thời không ít binh lính sông tới. Bất quá tần minh không để ý. Hắn có chút mộng bức Một bên lạc tử y cũng có chút mộng bức Nói ra Hắn vừa mới tự tin như vậy như vậy càn sỡ Ta cho là hắn cũng là cao thủ đây Tần Minh cũng đành chịu nói Ta cũng cho là hắn là cái vương giả Không nghĩ tới Như thế phế Cũng không biết nơi nào đến mù quáng tự tin Sau khi nói xong Tần Minh nhìn về phía ô lan Quốc vương tử ra luật một, Nói tốt giúp ngươi giải quyết gia luật một nuốt ngụm nước bọc, nói còn thật. Xếp A Tần Minh gật đầu. Không phải vậy ngươi muốn nhiều phức tạp hắn chẳng ngươi vương vì con đường. Đem hắn giết cũng chính là. Nếu như còn có ai không phục, liền tiếp tục xếp. Ngược lại ô lan quốc vương tử dù sao cũng là danh chính ngôn thuận người thừa kế, luôn có người hội ủng hộ hắn. Nếu có người cùng hắn đối địch Tần Minh không ngại đem cùng hắn đối địch đều giết Dạng này mặc dù sẽ suy yếu Âu Lan Quốc triều đỉnh Nhưng là Đối với sở quốc không phải công việc tốt a cho nên Ra sức giết Đến thời điểm Âu Lan Quốc thế nào Đều không thể đối phó với sở quốc Cả một đời đều là đệ đệ Nghĩ tới đây tần minh cười Âu Lan Quốc vương tử có chút im lặng Nhưng lại không dám nói gì Giờ phút này chỉ có thể phất tay Để các binh sĩ tất cả lui ra Đồng thời hắn xoay người đối mười mấy cách đại thần nói vương thúc thừa dịp phổ vương bệnh nặng đem bản vương tử phái đến nơi xa hắn muốn cướp đoạt vương vị thậm chí muốn bốc lên cùng sở quốc chiến tranh lúc này hắn chết chưa hết tội bây giờ ô lan quốc triều chính đều do bản vương tử chủ trì chư vị đại thần Có gì gì không mười mấy cách đại thần hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người lập tức khom người. Chúng thần. Toàn bằng vương tử làm chủ ra luật một hài lòng cười cười. Ngay sau đó nhìn về phía tần minh. Tần minh lại nhíu mày nhìn lấy những đại thần kia nói. Thì không có một người không phục sao tốt xấu đi ra mấy cái không phục. Để cho ta giết đi những đại thần này nghe vậy ra mặt đều run run. Nghĩ thầm lại không người là ngô ngốc. Lúc này thời điểm ra đến tìm cách chết trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 539 lạc tử y dẫn có tần minh cách này kẻ hung hãn tại. Lại có vương tử cách này danh chính ngôn thuận người thừa kế tại. Những đại thần này, dù là ngay từ đầu muốn hiểu trung vương ra, giờ phút này vương ra chết. Bọn họ tự nhiên cũng liền không khả năng lại phạm ngốc. Chiều thần nhóm đều thần phục tần minh tìm không thấy cơ hội giết người có hơi thất vọng. Nhưng là, hắn vẫn là muốn làm khó dễ. Sau đó nhìn lấy đầy triều mười mấy cái đại thần. Nói ra, ta muốn biết, lần này đến vùng phía tây đoạt địa bàn, có ai chống đỡ. Các đại thần đều cúi đầu, không có người đi ra. Tần Minh cười, nói, trước đó ở ngoài điện, không phải nghe đến mấy cái tướng lãnh. Rất đồng ý cái này cái vương gia kế hoạch sao đứng ra bất kể nói thế nào. Người. Vẫn là muốn xếp mấy cái. Không phải vậy u Lan Quốc luôn có người. Cuồng vọng tự đại. Mà nghe đến Tần Minh lời nói. Có mấy cái tướng quân cùng nhìn nhau. Ngay sau đó cùng một chỗ đứng ra. Đều nhìn hầm hầm Tần Minh. Bên trong một cách mở miệng. Tiểu tử. Chúng ta dưới tay đều có mấy chục ngàn đại quân. Ngươi cảm thấy chúng ta không có năng lực đi công hãm mấy cái tỏa thành chỉ ngươi bây giờ liền sống sót năng lực Đều không có Tần Minh nói Chậm rãi đối với mấy người đi qua Ra luật một những mày Hắn biết Tần Minh muốn làm gì Hắn vừa mới cầm quyền Không muốn nhìn thấy dưới tay tướng lánh chết Thế nhưng là hắn càng không dám đối phó với mình. Tần Minh Tần Minh đi đến mấy cái tướng quân trước mặt Nhấp nhô nói Đối phó với sở quốc xuống chàng chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết ha ha ha. Tiểu tử. Chúng ta cũng không phải bị sợ hãi. Bên trong một cái tướng quân hét lớn một tiếng trực tiếp từ bên hông rút ra kiếm bản rộng. Mặt khác hai cái tướng quân cũng là rút kiếm ra ba người trong nháy mắt đem tần minh vây quanh. Vương gia vừa mới nói đúng cầm xuống ngươi có lẽ không đánh mà thắng liền có thể đổi tướng quân kia lời còn chưa nói hết tần minh nhưng trong nháy mắt động thủ đi thẳng đến trước mặt hắn tướng quân kia vội vàng huy kiếm đã thấy tần minh đưa tay túm lấy kiếm bàn rộng ngay sau đó vung lên tướng quân kia chừng mắt còn không đợi hắn ngã xuống tần minh trong tay kiếm lần nữa huy động mặt khác hai cái tướng quân còn chưa kịp công dích. thì ngã xuống Ngũ phẩm cao thủ xuất thủ bọn họ căn bản không có phản ứng cơ hội. Đến tận đây ba cái chủ chiến phái tướng quân cũng chết tại tần minh thủ hạ. Toàn bộ đại điện tất cả mọi người đều một thân mồ hôi lạnh. Phía trên tòa đại điện này. Chưa từng chết qua người nhưng. Hôm nay tần minh ở chỗ này giết người. Lại không có dám nói cái gì. Dù là bên ngoài có mấy trăm hơn ngàn binh lính. Ô Lan Quốc Vương Tử. Cũng không dám gọi bọn hắn tiến tới đối phó Tần Minh. Bởi vì. Đó là tìm đường chết. Cho Âu Lan Quốc vương tử 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám động Tần Minh. Hắn biết Tần Minh đáng sợ. Cũng biết Tần Minh tại sở quốc địa vị. Nếu như Tần Minh tại Âu Lan Quốc xảy ra chuyện. Hắn tin tưởng sở hoàng hội lấy trọng binh. San bằng Âu Lan Quốc. Tần Minh giờ phút này. Trong tay nắm kiếm nhấp nhô đối tại cháu người mở miệng nói nhớ kỹ ta sở quốc trên đại quân một triệu không phải là các ngươi chỉ là hơn 100.000 ngàn binh lập tức có thể trêu chọc từ hôm nay trở đi ô lan quốc hoặc là sở quốc phụ thuộc thần quốc hoặc là liền trở thành lịch sử trên đại điện mọi người tâm như hến không người nào dám nói một chữ không tần minh ánh mắt nhìn về phía ô lan quốc vương tử Ô Lan Quốc vương tử xứng sờ. Ngay sau đó mở miệng. Ô Lan Quốc. Chắc chắn lấy sở quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó cuối đầu xưng thần. Bình tĩnh mỗi năm đến chút. Hàng tháng chiều bái. Sở hoàng bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Minh hài lòng gật gật đầu. Nói. Trong vòng hai ngày. Đem Ô Lan Quốc nhiễu loạn vùng phía tây biên cảnh binh. Toàn bộ rút về. Có thể làm được hay không Âu Lan quốc vương tử gật đầu. Nhất định Tần Minh nói. Tốt. Ta ngay tại Âu Lan quốc ngốc hai ngày Âu Lan quốc vương tử nào dám lãnh đảm. Vội vàng nhìn phía dưới quan viên. Nói ra. Bắt lệnh. Lập tức để nhiễu loạn sở quốc vùng phía tây. Cũng chính là trước lệ quốc biên cảnh Âu Lan quốc binh mã. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ rút về. Ai dám lãnh đảm. Giết chết bất luận tội là Một cách đại thần vội vàng rời đi tiếp đó Ô Lan Quốc Vương Tử lại là một phen phân phó Các loại mệnh lệnh không ngừng đi xuống Thật lâu Lúc này mới tuyên bố bãi chiều Bãi chiều về sau Các đại thần cũng đều thở vào Từng cách mau chóng rời đi đại điện Đại điện hư không xuống tới Tần Minh đứng ở bên trong Nhìn xem Ô Lan Quốc Vương Tử Nói ra Ta giúp ngươi làm. Đã vẫn đến. Ô Lan Quốc Vương tử gật đầu. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn Tần Minh nói. Ngươi cũng không dám không tin thủ hứa hẹn Ô Lan Quốc Vương tử xấu hổ. Nói. Trong vương cung có hết thầy cần. Đều có thể thỏa mãn. Đúng. Chúng ta Ô Lan Quốc muội tử rất xinh đẹp. Trong vương cung cung nữ cũng đều rất đẹp. Ngươi tùy ý Tần Minh liếm liếm bờ môi. Ta không phải loại người như vậy lạc tử y mắt nhìn Tần Minh. Trợn mắt chừng một cái. Tiếp đó. Tần Minh thì ở trong vương cung. Mà ô Lan Quốc vương tử thì là thay thế hắn bệnh nặng phụ thân bắt đầu giám quốc. Xử lý triều chính. Đến mức Tần Minh cùng lạc tử y thì là trong vương cung ăn ô Lan Quốc đặc sản hoa quả và mỹ thực. Tại hai ngày này trong khi chờ đợi biên quan binh lục tục ngo ngoe rút về tới. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Âu Lan Quốc Vương tự tự mình tìm tới Tần Minh, nói cho hắn biết binh lập tức toàn bộ rút về, để Tần Minh yên tâm. Vấn đề này, cũng coi như giải quyết. Tần Minh liền chuẩn bị sáng sớm hôm sau, rời đi Âu Lan Quốc, đi một chút vùng phía Tây. Vùng phía Tây tuy nhiên đã bị Sở Quốc thống trị, nhưng muốn hoàn toàn đem đất từng lệ quốc giáo hóa thành Sở Quốc một bộ phận. Không phải như vậy mà đơn giản. Nửa tháng này, liền đã bảo phát không ít vấn đề. Bên trong lớn nhất, cũng là lúc trước lệ quốc một số thế lực. Hiện tại phát ra phản sở phục lệ chiêu bài. Không phục sở quốc thống trị. Những việc này cũng cần tần minh thứ đại nhân vật này đi chấn áp mới được. Vào lúc ban đêm, ô lan quốc vương tử chuẩn bị cho tần minh bày tiến đưa yến. Trong vương cung, không ít đại thần đều đến. Buổi tối thời điểm Tần Minh cùng Lạc Tử Y rời đi gian nhà chuẩn bị đi trong đại điện dự tiệc. Chỉ là đi đến trên đường, lại gặp phải một cách 30 tuổi nam tử. Gia hỏa này một người mặt trắng lệ đi theo phía sau mấy cái thị nữ. Xem ra cũng là đi tham gia yến hội. Vốn là, Tần Minh cũng không có nhiều chú ý nam tử này. Bất quá, nam tử này mắt nhìn Tần Minh bên cạnh Lạc Tử Y về sau. Nhất thời thì ngây người Tiếp lấy trên mặt lộ ra một bộ bị ủi biểu lộ Cười hắc hắc thì chào đón Mỹ nữ Hòa Không nghĩ tới ta trong vương cùng Còn có như thế xinh đẹp Mỹ nữ a Ta sớm làm sao không có phát hiện đây Nói Nam tử này thì che ở lạc tử y trước người Sau đó dùng tay ngăn đón Nói Mỹ nữ Theo ta đi lạc tử y những mày Lăn đi nghe vậy nam tử kia sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Nói ra. Lớn mật. Ngươi có biết hay không ta là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy tin hay không trước tiên đem ngươi ngủ lại giết ngươi tần minh mắt nhìn lạc tử y. Cười lấy chờ lấy xem náo nhiệt. Lạc tử y trong mắt giờ phút này đã mang sát khí. Đối với nam tử kia nhấp nhô mở miệng. Ngươi đang tìm cách chết nam nhân kia dường như nghe được cái gì buồn cười sự tỉnh. Nói ra, tiện hóa, ngươi có biết hay không lão tử là ai lão tử thế nhưng là ô lan quốc vương hậu đệ đệ, là hiện tại giám quốc vương tử cấu cứu ngươi dám như thế đối với ta không lễ, tín không tin ta khiến người ta đem ngươi lột sạch bỏ vào khất cách trong ồ ở đi trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 540 đến vùng phía tây nam tử lời nói, triệt để trọc giận lạc tử y, nàng làm vì thánh địa thánh nữ. Lúc nào bị người như thế kinh bạc qua trước mắt nam tử này dù cho là ô lan quốc vương tử cứu cứu, có thể theo lạc tử y, chẳng phải là cái gì. Cho nên, lạc tử y đang tức sần dưới, liền trực tiếp đồng thủ. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên nhấp chân trực tiếp đối với nam tử kia mặt đá đi. Phanh một tiếng, nam tử kia trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, cái này một ngã đoán chừng nửa cái mạng đều không. Đồng thời chung quanh bọn thị nữ sọ đến tranh thủ thời gian kinh hô. Lạc tử y lại không có để ý, mắt nhìn tần minh thì cùng tần minh tiếp tục hướng về đại điện đi. Đến đại điện. Ô lan quốc vương tự tử, tử mình tới mang tần minh tại tôn quý nhất vị trí vào chỗ. Tần minh cùng lạc tử y sau khi ngồi xuống. Các đại thần mới vào chỗ. Tiếp theo chính là ca múa. Các món ăn ngon hoa quả bưng lên. Tần Minh cùng Lạc Tử Y cũng đều không có khách khí thì bắt đầu ăn. Ô Lan Quốc Vương tử nhìn lấy Tần Minh nói: "Ngày mai rời đi, cần ta phái người hộ tống sao?" Tần Minh lắc đầu. "Không cần. Phụ vương của ngươi bệnh nặng, ngươi vẫn là đem Triều Chính xử lý tốt đi." Tốt Ô Lan Quốc Vương tử gật đầu, trầm mặt một chút, còn nói: "Lần này Đa tạ tiêu giao vương tần minh cười phía dưới. Tuân thủ hứa hẹn là được ô lan quốc vương tử gật đầu. Không dứt theo sau đó. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Vốn là cũng thẳng nhàn nhã. Nhưng vào lúc này. Mấy người lính dơ lên vịn một cách 30 tuổi nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử này chính là trước đó bị lạc tử y đánh cái kia ra hỏa hắn khập khiễng bị vỉn đi vào đại điện về sau trực tiếp thì đối với ô lan quốc vương tử nói ra cháu ngoại a ta bị người đánh đem ta đánh thành dạng này ngươi có thể phải giúp ta báo thù a ô lan quốc vương tử nhíu mày đứng dậy nói quốc cứu ngươi đây là bị người nào đánh đây chính là trong vương cung a ai nói không phải đây cái kia ghẻ trộm lá gan quá lớn ngay cả ta cũng dám đánh bắt lấy nhất định phải mất đầu Quốc cứu hung dữ nói ra. Thế nhưng là sau khi nói xong. Ánh mắt lại chợt thấy tần minh cùng lạc tử y. Nhất thời trừng mắt. Chỉ vào hai người nói. Người tới. Nhanh. Đem hai người bọn họ. Bắt lại cho ta ô lan quốc vương tử biến sắc. Đứng dậy nói. Dừng tay. ngươi làm gì bọn họ thế nhưng là ta khách quý khách quý. Cái gì khách quý cũng là bọn họ đánh ta. Hôm nay bọn họ phải chết. Bắt lại cho ta. Ta nhất định muốn hành hạ chết bọn họ. Vị này quốc cứu ra hiển nhiên không có có ý thức đến chính mình gặp rắc rối còn ở nơi này nói khoát mà không biết ngưỡng. Nhưng là tại chỗ đám quan chức, sắc mặt đều đêm đen tới. Ô lan quốc vương tử mi đầu cũng nhíu chặt. Đứng dậy nhìn hầm hầm quốc cứu. Quát lớn. Quỳ xuống quốc cứu đối tần minh cùng lạc tử y nói. Nghe được không? Còn không quỳ xuống ta nói ngươi. Ngươi cho bọn hắn quỳ xuống ô lan quốc vương tử đi đến quốc cứu thân thể bên cạnh nói ra. Quốc cứu một mặt mộng bức. Nói. Ngươi làm gì là bọn họ đánh ta? Ngươi để cho ta quỳ hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Quỳ xuống cầu bọn họ tha cho ngươi. Hoặc là hiện tại. Kéo ra ngoài trạm. Ô lan quốc vương tử trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh tránh thức hắn nhất định phải hạ ngoan tâm, không thể đắc tội Tần Minh bọn họ. Cái kia Quốc Cứu sắc mặt âm trầm, nói: "Ngươi để cho ta cho bọn hắn quy xuống, ngươi điên ta tốt xấu là Quốc Cứu hắn là Sở Quốc Vương gia. Ngươi hủy không hủy Ô Lan Quốc Vương tử sắc mặt đã rất khó chịu. Lúc này, cái kia Quốc Cứu mới phản ứng được, chấn kinh nhìn lấy Tần Minh, nói: "Cái này, hắn chính là Tiêu giao vương cái này không dùng gọi hắn quỷ. Chính hắn trước hết run chân. Một chút co quắp ngồi dưới đất. To như hạt đậu mồ hôi không ngừng tại trên chán toát ra. Có thể thấy được hắn hiện tại có nhiều sợ hãi. Thấy hắn như thế. Ô Lan Quốc Vương từ thở phào. Quay đầu hướng Tần Minh nói. xử trí như thế nào Tần Minh cầm lấy hoa quả ăn một miếng. Nói. Đoạn hai chân đi tốt U Lan Quốc Vương tử không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Ngay sau đó đối với binh lính vung tay lên, sắc mặt trắng bệ quốc cứu trực tiếp bị mang xuống, thậm chí hắn cũng không dám cầu xin tha thứ. Bởi vì hai ngày này, Sở Quốc Tiêu Gia Vương tại Triều Đình sát Vương gia cùng đại thần sự tỉnh. Hắn cũng biết, vào lúc ban đêm, dạ tiệc suy trì liên tục hai canh giờ, cơm nước no nê về sau, Tần Minh cùng lạc tử trở lại mỗi người trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hai người ngồi xe ngựa rời đi ô Lan quốc, hướng về vùng phía tây đi. Dùng hơn một ngày thời gian đến vùng phía tây biên cảnh, nơi này là sở quốc đại quân tại trấn thủ. Tần Minh xe ngựa tới gần về sau, cho thấy thân phận, liền trực tiếp nhập vùng phía tây, hướng về lúc trước lệ quốc đế đô đi. Lệ quốc đế đô gọi Phượng Dương Thành bây giờ đổi tên, vì sở quốc quản hạt đặc thù lục địa khu, vì ứng thiên phủ. Sở quốc đế đô đi sở quốc đế nhất đô thành, số thuận thiên phủ. Mà bây giờ vùng phía tây Phượng Dương Thành thành ứng thiên phủ. Toàn bộ vùng phía tây. Tạm thời tử ứng thiên phủ dân quản lý chính trị. Long diệt trưởng quản mấy trăm ngàn chú quân. Các nơi nguyên bản một số lệ quốc quan viên. Có thể dùng tiếp tục dùng, không thể dùng trực tiếp đổi. Có thể nói, lần này không có thương tổn bách tính chiến tranh. Lại thêm lệ quốc hoàng đế đầu hàng, để sở quốc thống trị. Trên cơ bản rất thuận lợi, bách tính đại đa số, cũng không có quá lớn bất mãn. Nhưng là, nhưng vẫn là có cực kỳ cá biệt thế lực, muốn phản kháng sở quốc thống trị. Ở cách này đặc thù thời kỳ cũng để cho ứng thiên phủ áp lực công việc biến lớn hơn nhiều. Tần Minh đến ứng thiên phủ về sau, ứng thiên phủ Duân cùng Long Diệt tự mình đến ngay đón. Tiến vào trong Hoàng cung ứng thiên phủ Duân văn phòng địa phương về sau, tần Minh cẩn thận tìm hiểu tình hình. Tình huống đồng thời không phức tạp, thậm chí rất đơn giản. Cũng là vùng phía Tây các nơi, đều có một ít tiền triều trú quân. Tại phản kháng phái đi qua Sở Quốc Đại Quân, cũng có một chút địa phương nha môn phản kháng thí chỗ bọn họ quan viên. Dân gian còn có một số hắn thế lực, cũng là các loại phản kháng sở quốc thống trị, tỉ như một số thế gia a, một số hào môn quý tộc, một số giang hồ thế lực. Những thứ này đều cần đi xử lý. Nhưng là ứng thiên phủ quân phải xử lý chính vụ. Long Diệt muốn thủ tứ phương, Cho nên một số thế lực phản kháng Cần phải có người xử lý Cho nên Tần Minh tới Tần Minh đến ứng thiên phủ thời điểm Lệ Vương giá đến Vùng phía tây là hắn đất phong Hắn đến về sau Vẫn là ở tại Hoàng Cung Chỉ bất quá không huyền không thế Về sau chỉ là cách tiêu tán Vương ra Tần Minh cảm thấy Muốn đem những này phản nhị thế lực đà kích xuống đi Còn phải sử dụng Lệ Vương Sau đó cùng ngày Hắn đi tìm Lệ Vương đầu tiên là đem tình huống trước mắt nói. Lệ Vương nghe Tần Minh lời nói. Nói. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Đem những này phản nhị thế lực tiêu diệt không tệ. Ngươi cần phải minh bạch. Bọn họ cũng không phải là vì phục quốc. Mà chính là muốn tải loạn thế. Kiếm một chém canh. Tổ kiến thế lực. Tần Minh nói ra. Lệ Vương trầm mặc thật lâu. Nói. Ta quốc gia không ta còn muốn giúp ngươi. Ngươi quốc gia vẫn còn, nơi này vẫn như cũ là ngươi đất phong, nhưng... Là... Ngươi cần phải muốn thấy là dân chúng an cư lạc nghiệp. Mà không phải... Để những thứ này phản nghịch thế lực làm sự tình. Bọn họ dạng này đối phó với triều đình khổ sở chỉ có bách tính. Tần Minh cũng không có ép buộc lệ vương giúp hắn, mà chính là nói cho hắn đạo lý. Nghe Tần Minh lời nói... Lệ vương rơi vào trầm tư Thật lâu mới mở miệng Tốt Ta giúp ngươi Ngươi muốn làm thế nào trọng sinh tiêu ra quân vương 19 chương 541 Một mẻ hốt gọn lệ vương đáp ứng giúp tần minh quét dọn những cái kia đánh lấy phản sở phục lệ chiêu bài thế lực Bởi vì những thế lực này chỉ là muốn tải trong loạn thế Tổ kiến thế lực Tìm lý do Lớn mạnh chính mình thôi Cho nên, Lệ Vương cũng cảm thấy cần phải tiêu diệt bởi vì bọn hắn chỉ là sâu mọt, Quốc gia gặp nạn. Bọn họ không biết đứng ra. Quốc gia diệt vong. Bọn họ lại đánh lấy phục quốc chiêu bài thôn phải lấy chính bọn hắn lợi ích. Loại này người cuối cùng thương tổn chỉ là phổ thông người dân. Đáp ứng phối hợp về sau Tần Minh liền nói ra hắn kế hoạch. Trong loạn thí, tổ kiến thế lực nhiều khi đều ra thích tìm cớ. Thật giống như tam quốc thời kỳ, thế lực khắp nơi đều tổ kiến sanh chính ngôn thuận. Thậm chí lưu bị muốn làm sự tình còn đỉnh một cái hắn là hoàng thất hoàng thúc tên tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, đỉnh cái tên tuổi làm sự tình mới là trọng yếu nhất, cũng vô cùng thuận lý thành trương. Cho nên tần minh kế hoạch chính là muốn cho bọn họ một cái cầm giữ có xanh tiếng cơ hội. Cơ hội này cũng là trước lễ quốc hoàng đế, hiện tại lễ vương. Dựa theo tần minh ý tứ Cũng là để lệ vương tán bố tin tức Phổ biến mời làm sự tình cách gọi là người trung nghĩa Hẹn bọn họ thầm kín gặp mặt Cùng nhau thương nhị phục quốc sự tình Phạm là thật có giá tâm làm sự tình Loại này có danh tiếng cơ hội Nhất định sẽ không bỏ qua Nếu như cùng lệ quốc tiền triều hoàng đế có thương lượng Vậy bọn hắn ra ngoài làm sự tình Liện càng thêm danh chính ngôn thuận nói mình là phản sở phục lệ Cách này nhiều danh chính ngôn thuận tuy nhiên chưa hẳn sẽ đem tất cả làm sự tình người dẫn tới Nhưng luôn có thể dẫn tới một bộ phận Đến thời điểm đem bộ phận này thế lực toàn bộ tụ tập lại Một mẻ hốt gọn cũng là giải quyết không ít vấn đề Chủ yếu là những thế lực này mặc dù không cách nào uy hiếp sở quốc thống trị Nhưng là Làm người buồn nôn a. Dùng làm chút phiền phức. Cũng không phải biện pháp a Tần Minh kế hoạch cho Lệ Vương nói rõ ràng về sau. Lệ Vương tuy nhiên vẫn là xoán suyết. Nhưng vẫn là đồng ý. Xoán suyết là bởi vì. Hắn không xác định những người kia. Đến cùng là thật hay không muốn phục quốc. Vạn nhất người ta thực tình đâu bất quá. Mặc kệ thực tình không chân tâm. Đều đối bách tính không tốt. Cho nên hắn đến dựa theo Tần Minh kế hoạch tới. Sau đó. Lệ Vương sau khi trở về, tìm đến một số lúc trước cựu thần, để bọn hắn đi hỗ trợ lan truyền tin tức, nói hắn muốn gặp một lần những cái kia muốn phản sở phục lệ người Trung Nghĩa, đồng thời có chuyện quan trọng thương lượng với bọn họ. Những lời này nói tốt sống có bí mật gì kế hoạch giống như, để không ít cựu thần đều cảm thấy, chẳng lẽ bọn họ bệ hạ muốn lật bàn tin tức này trong bóng tối cấp tốc huyết tán. Không ít vùng phía tây phản nhịp thế lực đều biết Một tuần sau Những thứ này phản nhịp thế lực cắt đầu mục đều kế hoạch tốt Chuẩn bị tài ứng thiên phủ một chỗ trong tiểu lâu Bí mật riêng tư gặp Lệ Vương Toàn bộ tin tức bị phong tỏa rất nghiêm trên cơ bản Quan phương không có người biết Nhưng Tần Minh lại nhất thanh nhị sở Xế chiều hôm đó Lệ Vương đối Tần Minh nói chuyện này Tần Minh sau khi nghe được cười Hỏi, đại khái bao nhiêu người muốn gặp ngươi lệ vương nói, đều là một số thế lực đầu mục, đại khái mấy chục người, bao quát mấy cái thế gia gia chủ, một số danh môn vọng tộc tộc trưởng, cùng với một số lôi kéo mấy trăm hơn ngàn tên lính cái gọi là quân phiệt. Còn có một số đại quan tổ kiến môn phiệt thế lực, nghe xong những thứ này, Tần Minh thì cười, quả nhiên là loạn thế mới xuất hiện một ít người a Quân phiệt môn phiệt cũng là điển hình. Tối nay trước hết đem những này người một mẻ hốt gọn. Về phần hắn trầm rãi quét dọn. Tần Minh nói ra. Lệ Vương không có mở miệng. Tần Minh thấy thế cười cười. Ngươi không muốn xa xỉ nhìn bọn họ thật sự là muốn phục quốc. Những thứ này người. Chỉ là vì chính mình thôi. Lệ Vương trầm mặt thật lâu. Nói. Có lẽ. Cái này đối ta khả năng thật là một cái cơ hội đâu cơ hội ngươi cho rằng những thứ này người có thể giúp ngươi đem lệ quốc đoạt lại nếu như dễ dàng như vậy. Lúc trước liền sẽ không dễ như trở bàn tay mất đi. Tần Minh lời này là trào phúng. Nhưng cũng là cảnh tỉnh để lệ vương tỉnh táo lại. Đúng vậy a Lúc trước mấy chục vạn đại quân cũng đỡ không nổi sở quốc công hít. Bây giờ còn muốn dựa vào những thứ này loạn thế làm sự tình người lật bàn tuyệt đối không thể nghĩ tới đây. Lệ Vương thở dài. Không nói thêm gì nữa. Thời gian qua rất nhanh. Buổi tối. Lệ Vương lặng lẽ ra hoàng cung. Mặc áo đen. Cùng mấy cái cửu thần tổ hợp về sau. Thì hướng về một nhà tiểu lâu đi. Lúc đêm khuya vắng người trong tiểu lâu tụ tập 40, 50 người. Nơi này. Có người thân phận cao, là thế gia gia chủ. Có người chỉ là cách loạn thế tổ kiến vài trăm người thế lực cách gọi là người trung nghĩa. Đương nhiên, tuy nhiên tiểu đầu mục rất nhiều. Nhưng là tại dạng này trong loạn thế, chỉ cần lôi kéo càng nhiều người. Về sau trở thành môn Việt gia tộc, không phải vấn đề quá lớn. Không ít gia tộc môn Việt, cùng với một số quân Việt chư hầu. Đều ngay từ đầu mấy chục vài trăm người Chầm rãi lớn mạnh Hôm nay tại những thứ này người nhìn đến Cũng là bọn họ tiếp theo tiếp tục lớn mạnh đại cơ hội Bởi vì chỉ cần bọn họ cùng tiền triều hoàng đế nói Bọn họ liền có thể gióng chống khua chiêng đánh lấy giúp hoàng đế phục quốc chiêu bài Dạng này Mở rộng thế lực đơn giản hơn thuận tiện Phục không phục quốc không trọng yếu Trọng yếu là bọn họ về sau thế lực Hội để bọn hắn qua rất thoải mái Cho nên bọn họ mới có thể tới nơi này tiểu lầu chung quanh có một ít người trong bóng tối tại canh gác Lệ vương đến về sau lập tức được mời vào đi Vừa vào trong tiểu lâu không ít thế lực đầu lính thì vây quanh Ào ào cùng lệ vương chào hỏi Lệ vương thần sắc không được tự nhiên Nhưng vẫn là từng cách trả lời Sau đó tất cả mọi người ngồi xuống Đón lấy Một cái gia tục tục trưởng chắp tay bệ hạ, chúng ta lần này gặp nhau, chỉ có một cách mục đích, muốn vì bệ hạ ngày phục quốc không tệ. Bề hạ, sở quốc khinh người quá đáng, ta lệ quốc quyết không thể như thế thỏa hiệp. Bây giờ, ta đã trong bóng tối phát triển thế lực, thế lực một khi mở rộng, liền trợ giúp bệ hạ, đoạt lại Giang Sơn, đến đỡ bệ hạ. Lại đến hoàng vị một cái dưới tay có một ngàn nhân mã đầu lính mở miệng. Tiếp đó, không ít người đều ào ào mở miệng. Từng chuyện mà nói gọi là một cách dễ nghe. Chỉnh bọn hắn giống như đều là trung can nghĩa đảm chi sĩ đồng dạng. Nhưng là càng nghe, lệ vương Việt không tin. Thì giản đơn một cách đạo lý. Các vị đang ngồi ở đây thế lực lớn mạnh. Hội thật giúp hắn đem lệ quốc đoạt lại cho dù là đoạt lại. Bọn họ hội cam tâm để lệ vương tiếp tục làm hoàng đế lệ vương tâm lý cười lạnh. Nhìn đến hắn ngay từ đầu cùng một chỗ chờ mong. Thật đúng là buồn cười. Đồng thời, hắn cảm thấy những thứ này người. Thật sự là cảm thấy hắn tuổi trẻ dễ bị lừa a cho nên. Nghe tất cả mọi người lời nói sau. Hắn nhấp nhô mở miệng. Chư vị, ta hỏi các ngươi một câu. Các ngươi nhất định phải nói thật. Bệ hạ mới nói một cái thế ra ra chủ mở miệng. Bọn họ cấp thiết muốn được đến lễ vương ngoài miệng hứa hẹn. Dạng này, bọn họ mới có thể ra ngoài nói là vì lễ quốc, thay lễ quốc hoàng đế làm việc. Lễ vương suy nghĩ một chút, nói, "Ta muốn biết, các ngươi đích như vậy có trung tâm, vì sao tại ta lễ quốc nguy cơ thời điểm không đứng ra? Vì cái gì lễ quốc không?" Nhưng lại lấy lệ quốc sanh nghĩa. Tổ kiến thiết lực cách này hắn à. quả thực thì là linh hồn ếp hỏi a Thoại âm rơi xuống. Toàn trường mấy chục người trong nháy mắt sưởng sốt. Lại không có một người có thể trả lời hắn. An tính trong tiểu lâu, không có một người nói chuyện. Thật lâu. Tần minh thân thể đi tới. Nhấp nhô mở miệng. Ta đã sớm nói. Ngươi không nên ôm hy vọng trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 542 thánh địa sứ giả Tần Minh bỗng nhiên xuất hiện. Cũng không có gây nên mọi người quá bất cần bên ngoài. Hoặc là nói. Mọi người cũng không nhận ra Tần Minh. Chỉ là coi là Tần Minh là lệ vương người bên cạnh. Lệ vương giã mắt nhìn Tần Minh. Ngay sau đó thở dài. Ngươi nói đúng. Ta không nên ôm có hy vọng. Ngay từ đầu thì không nên. Cái gì cầu thí khôi phục lệ quốc. Bất quá là đám người này trắng lệ lấy cớ thôi. Loạn thế ra gian nhân. Gian nhân lấy tên kiếm lời. Tại bình thường bất quá. Ngươi cũng không cần để ý như vậy. Muốn dựa vào đám người này giúp ngươi. Vốn là si tâm vọng tưởng. Tần Minh không chút khách khí nói đến. Thế mà lời này lại đắc tội tại chỗ mười mấy cách đầu mục. Bên trong một cái có vài trăm người thủ hạ tiểu đầu mục tính khí nóng này Chỉ vào tần minh hét lớn Ngươi là cái thá gì cũng dám như thế phỉ báng chúng ta Ngươi muốn chết phải không tần minh không để ý tới hắn Mà chính là nhìn xem tại chỗ đông đảo đầu mục Mở miệng nói Có ý tưởng là chuyện tốt Muốn tại trong loạn thế tổ kiến thế lực vì về sau vinh hoa phú quý suy nghĩ ta cũng lý giải Nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên cùng sở quốc là địch Bên trong, một cái thế gia gia chủ biến sắc, không tốt, đây là một cái cuộc ngươi là Người nước sở tần minh cười cười, không tệ, nhìn đến cũng không chỉ là một đám mãn phu, vẫn là có người thông minh Cái kia gia chủ nhìn xem chung quanh Nói Nếu như lão phu không có đoán sai Nơi này đã bị trọng binh vây quanh như ngươi suy nghĩ Các ngươi hôm nay, một cách đều không thể rời bỏ Tần Minh nhấp nhô nói đến. Nhất thời tất cả mọi người gấp, tình huống hôm nay, vốn cho rằng có thể vinh dự ra thân, mở rộng thế lực. Nhưng ai biết lại là chúng kế mưu. Cách này như thế nào để bọn hắn không nóng nảy nghĩ tới đây. Tất cả mọi người nhìn hầm hầm lệ vương cùng Tần Minh, đồng thời một đại gia tộc tộc trưởng. Mở miệng bể hạ chúng ta thế nhưng là muốn vì lệ quốc Ngày sau có thể như thế lệ vương đã không quan trọng Hắn chậm rãi quay người Nhấp nhô mở miệng Bọn ngươi cũng không phải là vì lệ quốc Mà chính là vì chính mình tư lợi Lưu các ngươi những thứ này người Tai họ mách tính à Tần Minh cười cười tốt không cần nói nhảm Người tới Đem những này người Toàn bộ cầm xuống thoải âm rơi xuống. Toàn bộ tiểu lầu bốn phương tám hướng. Đều có sở quốc binh lính tinh nhụ cấp tốc sông tới. Đi đầu là Long Diệt. Tại hắn chỉ huy dưới. Mấy trăm binh lính tinh nhụ. Trực tiếp đem mười mấy cái đầu mục cầm xuống. Ngay sau đó đem bọn hắn toàn bộ bắt đi. Trở lại Hoàng Cung. Long Diệt nhìn lấy Tần Minh Tần Minh nói. Tuy nhiên bắt những thứ này đầu mục. Nhưng là, bọn họ thế lực, không nhất định đều sẽ tan giá á khiến người ta đi thăm dò. Mấy cái thế gia cùng đại gia tộc những thứ này, rất tốt tra được. Trực tiếp mang binh vây quét là được. Tần Minh nói ra. Long Diệt nghe vậy nói, dù sao cũng là thế gia, giết hội sẽ không ảnh hưởng rất lớn. Tần Minh cười cười. Đối lúc trước lễ quốc ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì những thế gia này cũng là dựa vào lũng đoạn sách vở cung cấp nhân tài phương thức tồn tại. Nhưng ta sở quốc. Cần bọn họ cung cấp sách vở cùng người mới sao chúng ta. Đã sớm không cần dạng này thế gia. Dết cũng là sở quốc tứ đại thế gia đều bị tần minh diệt. Hắn còn quan tâm lệ quốc thế gia nói đùa cái gì. Sách vở hắn dường im ấm phần lớn là. Nhân tài tất cả mọi người có đọc sách. Chỗ nào không phải người mới long diệt nghe Tần Minh lời nói Cảm thấy có đạo lý Sau đó lại hỏi Thế ra có căn cơ Có gia tục Tìm thật kỹ tìm Cái kia Những cái kia tiểu đầu mục làm sao bây giờ bọn họ phần lớn là một số lệ quốc tiểu quan Loạn thế mang theo thuộc phía dưới phát triển thế lực Bọn họ vị trí Rất khó xác định a Tần Minh nói cái này càng dễ làm hơn Long diệt chừng mắt Làm sao lại càng dễ làm hơn Cái này có thể đem hắn sầu không được Vì cái gì đến tần minh nơi này Cảm giác đều không phải là sự tình Sau đó hắn hiếu kỳ nhìn lấy tần minh nói Làm thế nào tần minh nói Những thứ này tiểu đầu mục bị bắt Trên cơ bản đều là chết ngươi đi nói cho bọn hắn Nếu như bọn họ nguyện ý nói ra Bọn họ dưới tay thế lực ở đâu Thì tha cho bọn hắn tử tội Chắc chắn sẽ có một số không thỏa hiệp đâu Long Diệt nói Tần Minh trầm rãi mở miệng Ngươi thì nói cho bọn hắn Bọn họ bị bắt Bọn họ tân tân khổ khổ tổ kiến thiết lực Liền có thể bị dưới tay người khác đoạt đi Bọn họ tại chịu chết Dưới tay hạ nhân thành lão đại Về sau vinh hoa phú quý Cũng là những thứ này dưới tay hạ nhân Hỏi bọn hắn Cam tâm sao long diệt nghe song ánh mắt sáng lên. Nói. Đúng a Công tâm là thượng sách a Bọn họ khẳng định không phục dưới tay hạ nhân làm đến bọn họ vị trí. Cho nên. Khẳng định nguyện ý đem những này người vị trí nói. Dùng cách này đổi chính bọn hắn một mạng. Tần Minh khẽ gật đầu. Bọn họ loại này người coi trọng nhất vinh hoa phú quý. Bọn họ sẽ không cam lòng chính mình đi chết sau đó đổi lấy dưới tay những người kia vinh hoa phú quý. Bởi vì, không cam tâm. Long Diệt rất rõ ràng đạo lý này. Sau đó con người nói, thuộc hạ lập tức đi làm Long Diệt rời đi về sau. Cấp tốc đi làm chuyện này. Mà tại mấy ngày kế tiếp bên trong, những thứ này đầu mục bảo lộ ra phản nhịp thế lực vị trí. Đều bị Long Diệt dẫn người vây quét. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian Thế ra gia, Đại gia tục Các phương loạn thế thế lực Toàn bộ trên cơ bản đều bị đả kích Chí ít Một số còn lại thế lực không còn dám tùy tiện ngoi đầu lên Càng không dám đi ra phản nghịch sở quốc thống trị Vấn đề Rất nhanh bị tần minh giải quyết Thực toàn bộ quá trình đều rất đơn giản Tần minh chỉ là sử dụng lệ vương Lại sử dụng những cái kia bị bắt đến đầu mục liền đem vấn đề giải quyết Những thứ này phản nghịch thế lực không Sở quốc đối với lệ quốc thống chỉ thoáng cách lại biến thuận lợi Còn lại mấy ngày Tần Minh một mực tại vùng phía Tây ở lại Hắn muốn xác định không có vấn đề gì Mới có thể rời đi Mà trong mấy ngày này Tần Minh tại vùng phía Tây xác thực cũng không có phát hiện vấn đề gì Sau đó liền chuẩn bị rời đi Trước khi rời đi Văn võ mười mấy cái quan viên đều ảo ảo đến đưa Tần Minh. Tần Minh lại đơn độc đem long diệt gọi vào một bên. Dặn dò. So. Nếu như ngươi phát hiện những đại thần này bên trong. Có người có vấn đề. Hoặc là khó mà nói tốt làm phần bên trong công tác. Liền có thể hướng hoàng đế viết tấu chương. Nếu như tình tiết nghiêm trọng người. Ngươi tự mình xử trí long diệt khom người. Thuộc hạ minh bạch Tần Minh gật gật đầu. Ngay sau đó cùng lạc tử y cùng một chỗ, lên xe ngựa, hướng sở quốc mà đi. Đoạn đường này, tần minh được không vui. Đi ngang qua một số thành trì, hắn đều sẽ tiến vào nhìn xem. Xác định cái này thành trì tại đám quan chức quản lý phía dưới vận hành bình thường về sau. Lúc này mới yên tâm. Như vậy trọn vẹn 3-4 ngày tần minh cùng lạc tử y lúc này mới trở lại sở quốc đế đô. Thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua lần nữa trở lại đế đô Tần Minh cũng vì hoàn thành một cách nhiệm vụ Mà thở phào Vào thành về sau đã là buổi tối liền trực tiếp mang lạc tử y hồi vương phủ nghỉ ngơi Sáng sớm hôm sau Tần Minh thu thập một chút Đi hoàng cung Cho hoàng đế nói như thế nào giải quyết ô lan quốc cùng vùng phía tây phản nghịch sự tình Tảo chiều về sau mọi người chuẩn bị rời đi Nhưng mà đúng vào lúc này, có cái cấm vệ quân sông tới, đối chính muốn rời khỏi hoàng đế nói, bệ hạ, cửa cung có người cầu kiến, nói là, thánh địa sứ giả, hoàng đế sắc mặt trầm xuống chung quanh một số đại thần cũng đều hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, tần minh mi đầu, cũng nhanh lại đến trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 543 một cái công đạo thánh điện sứ giả. Đến Hoàng Cung Chuyện này mọi người vừa nghĩ Liền biết cùng tần minh sát thánh địa thiên mới có quan Hoàng đế hít thở sâu một hơi Nói Tuyên sau đó Các đại thần lần nữa đứng vững Hoàng đế cũng lần nữa ngồi xuống Không bao lâu Một cái toàn thân mặt trắng nón trường bào trung niên nhân chậm rãi đi vào đại điện Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lớn ngực Không hiêu ngạo không tự ti Đi đến phía trước Chỉ là nhấp nhô mở miệng. Thánh địa sứ xà. Gặp qua sở hoàng miệng phía trên nói như vậy. Nhưng lại không động tác. Đừng nói hủy xuống. Cũng là con người đều chưa từng có. Nhưng tại chỗ những cái kia kiên cường võ tướng cùng lễ nghi phức tạp nhìn cực nặng quan văn, lại đều không nói gì thêm. Bởi vì bọn hắn biết thánh địa là cái nhân vật đáng sợ. Thánh địa tựa hồ không phải môn phái, nhưng bên trong cao thủ như mây. Thánh địa là một chỗ. Nhưng không có ai biết ở đâu. Không có ai biết là dạng gì. Cũng không biết bên trong đến cùng có nhiều thần bí. Chỉ biết là thánh địa tùy tiện ra tới một người đều là cao thủ. Liên quan tới thánh địa truyền thuyết quá nhiều. Có môn phái võ lâm đã từng khiêu khích thánh địa. Về sau. Môn phái này không có. Có một cách đế quốc. Đã từng muốn đuổi theo tìm thăm dò thánh địa bí mật. Sau đó phí tổn to lớn nhân lực tài lực. Lại ngay cả thánh địa ở đâu cũng không biết. Thánh thần bí cùng cường đại, khiến người ta chính nể mà nghi hoặc Nhưng có một chút, là để các quốc gia cùng các đại môn phái đều kiêng kỵ. Cái kia chính là thánh địa cái này thần bí tồn tại, đã có chí ít phía trên ngàn năm lịch sử. Cái này do đại đa số quốc gia lịch sử còn muốn dài. Thậm chí thánh địa chứng kiến rất nhiều quốc gia diệt vong. Bởi vậy có thể thấy được thánh thần bí cùng cường đại. Cho nên, thánh địa người đến về sau. Dù là gặp hoàng đế mà không có chút nào kính nể. Cũng không người nào dám nói cái gì. Đương nhiên, người khác không dám, không có nghĩa là tần minh không dám a. Biết rõ khẳng định là tìm đến mình phiền phức tần minh, không cần thiết cho vị này xứ giả sắc mặt tốt. Riêng là nhìn thấy hoàng đế nhíu mày về sau. Tần minh minh bạch. Hoàng đế cũng đối người sứ giả này thái độ rất không hài lòng. Sau đó. Tần Minh lạnh hử một tiếng nói ra. Gặp bệ hạ mà không vị. Ngươi thật to gan tần Minh đột nhiên mở miệng. Không chỉ có đề thánh địa sứ xứ giả xứng sờ. Cũng là các đại thần. Cũng đều xứng sờ. Ngay sau đó không ít đại thần cũng nhìn không được mắt trợn trắng. Nghĩ thầm. Tại chỗ người đều có thể nói sứ giả gặp bệ hạ không quỳ rất lớn mật. Duy chỉ có ngươi Tần Minh không được. Bởi vì ngươi nhà cho tới bây giờ không có quỳ qua. Thánh địa sứ giả mắt nhìn Tần Minh. Nói. bản sứ giả là thánh địa sứ giả. Vì sao muốn quỳ các ngươi bệ hạ Tần Minh nói. Bởi vì đây là tại ta sở quốc. Tại ta sở quốc trong Hoàng cung. Ngươi ở chỗ này thì phải tuân thủ chúc ta huy củ thấy chúc ta bệ hạ nhất định phải quỳ Vậy bản sứ giả nếu là không quỳ đâu sứ giả mở miệng Tần Minh cười vậy thì mời rời đi đi Sứ giả nhớ mày Ngay sau đó nhấp nhô mở miệng Đã rất nhiều năm Không người nào dám dạng này đối phó với thánh địa tần Minh cười cười Nguyên lai thủ huy củ Cũng là làm đúng sao người trẻ tuổi Ngươi quá vô tri, Có lẽ còn không biết. chúng ta thánh địa đại biểu cho cái gì. Sứ giả nói ra. Ngay sau đó hắn theo tần minh trên thân thu hồi khinh thường ánh mắt. Nhìn lấy hoàng đế. Nói. Sở hoàng bệ hạ. Cũng muốn bản sứ giả quỳ xuống sao ngươi thánh địa có ngươi thánh địa kiêu ngạo. Ta sở quốc. Có ta sở quốc quy củ Ngươi. Nên cho chấm quỷ xuống hoàng đế uy nghiêm nói ra Bản sứ giả nhất định phải lấy như thế kiêu ngạo thái độ ở chỗ này Còn thật có thể đuổi ta ra đi không được sứ giả nhấp nhô mở miệng Hoàng đế không nói chuyện Mắt nhìn lưu công công Lưu công công phung tay lên Trong nháy mắt Trên triều đình sông tới mười mấy cái người mặc huyền giáp cấm vệ quân Những cấm vệ quân này đều là nhị phẩm cao thủ Còn có mấy cái tam phẩm Người sứ giả kia sắc mặt hơi hơi khó coi Hắn là ngũ phẩm cao thủ Nhưng cũng minh bạch Sở quốc hoàng cung cao thủ như mây Hắn tuy nhiên mạnh Nhưng còn thật không dám hứa chắc có thể toàn thân mà lui Hắn không nghĩ tới sở quốc cường thế như vậy Không nghĩ tới sở quốc Đối với hắn cái này thánh địa sứ giả Cũng không phải là rất chính nể Tốt, sở quốc không hổ là cường quốc Quả nhiên lực lượng mười phần Bây giờ Cho nên ngay cả ta thánh địa Đều không để vào mắt sao thánh địa sứ giả hít mắt nói ra Lúc này tần minh bá khí mở miệng Nếu biết sở quốc là cường quốc Vậy ngươi cách này không quan trọng thánh địa sứ giả Thì cần phải thủ điểm quy củ Quỳ xuống hừ Muốn cho bản sứ giả quỳ xuống Không có khả năng Nếu không bản sứ giả không nói nói Thánh địa sứ giả quay người. Liên chuẩn bị rời đi. Thế mà lúc này, hoàng đế lại lạnh lùng hừ một tiếng. Đồng thời cấm vệ quân rút đao ra kiếm toàn bộ đối với thánh địa sứ giả. Thánh địa sứ giả sầm mặt lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế không nói chuyện. Tần Minh chậm rãi đi ra. Nói. Thánh địa sứ giả tốt đại uy phong a, Cho là ta sở quốc hoàng cung đại điện. Là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hử. Vậy ngươi còn muốn làm gì muốn lưu lại bản xứ giả sao? Thánh địa xứ giả nói ra. Tần Minh ánh mắt không tốt, quỳ xuống, đem ngươi đến mục đích nói ra. Bản xứ giả nói, không quỳ, không nên cảm thấy ngươi những thứ này người có thể ngăn cản bản xứ giả. Thánh địa xứ giả vô cùng ngạo khí. Tần Minh cười, vậy liền thử nhìn một chút nói. Hắn hướng về thánh địa sứ xả đi qua. Thánh địa sứ xả nhìn về phía tần minh nói. ngươi tự tìm cách chết nói. Hắn một bước sông lên trước. Đối với tần minh cũng là nhất trường. Tần minh cũng không có chủ quan. Cũng là cấp tốc đánh ra nhất trường. Hai người bàn tay đối oanh cùng một chỗ. Phanh một tiếng. Sau một khắc. Hai người vậy mà đồng thời lui lại. Đồng thời. Thánh địa sứ xả một mặt chấn kinh nhìn lấy Tần Minh. Nói ra, tuổi tác như vậy, ngũ phẩm cao thủ Tần Minh thì là cười lạnh một tiếng. Hơn 30 tuổi, cũng mới ngũ phẩm. Đây chính là người cao ngạo nguyên nhân sao nếu là như vậy. Cái kia cũng quá buồn cười đi thánh địa sứ xả sắc mặt khó coi. Mặt mũi này bị Tần Minh đánh, không có lực phản kháng chút nào a Hiện tại, ngươi có quỳ hay không tần minh nhấp nhô mở miệng. Thánh địa sứ xả hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hắn biết có tần minh tại, hắn chỉ sợ rất khó rời đi nơi này. Quỳ lời nói. Hội mất mặt. Không quỳ lời nói. Hội càng mất mặt loại này xoắn suýt bên trong. Rút cục, hắn vẫn là thỏa hiệp. Sau đó, cực kỳ không cam tâm đi đến đại điện phía trước. Quỳ xuống nói ra. Thánh địa sứ giả gặp qua Sở Quốc Bệ hạ, hoàng đế khẽ gật đầu. Bình thân thánh địa sứ giả lúc này mới lên. Ngay sau đó hoàng đế hỏi: "Ngươi lần này đến không biết có chuyện gì thánh địa sứ giả nói." "Hồi Sở hoàng bệ hạ, nửa tháng trước ta thánh địa thiên tài từng cùng ngươi Sở Quốc vương ra tỷ thí, có thể trong tỷ thí Sở quốc vương ra lại giết ta thánh địa thiên tài Tuy nói là song phương tự nguyện tỉ thí Nhưng không phải muốn giết người Chuyện này Có phải hay không cần cho thánh địa Một cái tông đảo hoàng đế nhấp nhô nói Ô cái kia thánh địa Muốn một cái cái gì bàn giao thánh địa sứ giả nói Ta muốn đem cái này giết người vương ra Mang về thánh địa tần minh cười Vậy ngươi chỉ sợ là mang không đi Vì cái gì các ngươi không giao người thánh địa sứ xả những mày Tần Minh biếu môi Ngươi cảm thấy Ngươi có tự tin Đem ta mang đi thánh địa sứ xả biến sắc Người kia là ngươi trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 544 Thử lại lần nữa thánh địa sứ xả chấn kinh nhìn lấy Tần Minh Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tần Minh cũng là giết hắn thánh địa thiên tài người Khó trách à, ngũ phẩm thực lực Ngô Trần, không chết oan thánh địa sứ giả hít thở sâu một hơi, nói ra. Hắn vốn cho là, giết Ngô Trần cũng chỉ là tứ phẩm hậu kỳ, chỗ nào nghĩ đến, là cái ngũ phẩm. Hoặc là nói, hắn căn bản không nghĩ tới một cái 20 tuổi người, lại có ngũ phẩm thực lực. Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận chính mình tới. Quản chi hắn nói ngũ phẩm trung kỳ, muốn đem tần minh cái này ngũ phẩm tiền kỳ mang đi cũng không quá dễ dàng. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng khó coi hơn Cho nên, ngươi muốn mang ta đi Thánh địa, Ngươi cảm thấy, khả năng sao tần minh lạnh cười nói Thánh địa sứ giả nhíu mày, cũng là ta thất sách Không nghĩ tới ngươi lại là ngũ phẩm cao thủ Nhưng, ngươi giết người trung quy là không đúng Dù là ngươi là vương gia, cũng cần phải chịu đến phải có xử phạt Nói thực ra, ta vốn cho là Ta cùng ngô trần công bằng sinh tử tỉ thí Hắn chết! Thánh địa không có lý do tìm ta phiền phức mới đúng. Hiện tại xem ra, ta sai thánh địa không biết xấu hổ vượt qua ta tưởng tượng. Thánh địa sứ giả lạnh giọng nói, sinh tử tỷ thí hừ, đây không phải ngươi giết người lý do. Thế nhưng là ngô trần là muốn giết tần minh. Thử hỏi! Như là tần minh chết? Ngươi thánh địa! Làm như thế nào cho ta sở quốc một cái công đảo hoàng đế uy nghiêm mở miệng? Hắn vừa nói, thánh địa sứ giả nhất thời im lặng, nói, nhưng bây giờ, chết là ta thánh địa người vậy ngươi mang không đi tần minh, ngươi lại có thể thế nào hoàng đế nói đến. Tần minh cười trêu tức nhìn lấy thánh địa sứ giả, thánh địa sứ giả trầm mặt một chút, nói, sở quốc, muốn cùng thánh địa là địch sao thánh địa, coi là có thể đối kháng ta đường đường đại sở đế quốc ta sở quốc. Cũng không phải những cái kia tiểu quốc Cả nước chi lực Chẳng lẽ không đối kháng được Ngươi thánh địa hoàng đế mở miệng Thánh địa sứ xả trừng mắt Hít thở sâu một hơi nói Rất nhiều năm Không có người nào dám như thế đối đãi thánh địa Thôi Loại lời này Ngươi không còn muốn nói Ngươi chỉ cần trở về nói cho thánh địa Nếu là muốn đối phó với sở quốc Vậy ta sở quốc một tỷ bách tính Tuyệt nghiêm túc Hoàng đế nói đến. Nghe đến hắn nói như vậy. Thánh địa sứ xả hừ một tiếng. Tốt. Sở quốc. Rất tốt. bản sứ xả. Nhớ kỹ nói. Hắn quay người rời đi. Thánh địa sứ xả rời đi đại điện về sau. Không ít đại thần đều nhìn về hoàng đế. Ngay sau đó. Hấu tướng mở miệng. Bệ hạ. Đối phó với thánh địa. Là không ổn à. Thánh tồn tại. Quá mức thần bí. Ngàn năm qua đều chưa từng có người dám đối phó với thánh địa. Chúng ta. Tốt, không cần nhiều lời. Ta sở quốc, không sợ hết thảy cường định. Hoàng đế đánh gãy hấu tướng lời nói. Tần Minh cũng mắt nhìn hấu tướng. Nói. Chỉ là một cái thánh địa sứ giả. Ta đều đem chi quát lui. Không nghĩ tới. Thừa tướng còn sợ bản tướng không phải sợ. Mà chính là không muốn để cho sở quốc chọc cường địch hữu tướng nhấp nhô mở miệng. Tần Minh cười. Cái kia ngươi cảm thấy nên nên xử lý như thế nào đem bản vương giao ra hữu tướng nhố mày. Không nói gì. Tự mình loại lời này hiển nhiên là tại nhục nhã hắn. Hắn không có cách nào phản bác. Không bằng không nói. Gặp hắn im miệng Tần Minh cũng không có nói thêm nữa. Hoàng đế càng hắn một cái. Nói ra. Tốt. Việc này không nói trước. Thánh Điện. Cũng sẽ không dễ dàng làm một người. Cùng chúng ta một cái hốt đối đầu. Không cần lo lắng nhiều. Chúng Đại Thần khom người. Ngay sau đó bãi triều. Rời đi về sau Tần Minh đi thanh tâm điện. Hoàng đế đối Tần Minh nói. Thánh Điện sự tình. Ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi giết ngô trần. Hợp tình hợp lý. Cho nên không có việc gì. Ta không lo lắng, đúng ta cái gì thời điểm đi Đông Nam tần minh hỏi. Hoàng đế suy nghĩ một chút, càng nhanh càng tốt. Vừa vặn, ngươi đi Đông Nam. Thánh địa chuyện này, ngươi cũng có thể tránh một chút. Tần minh gật đầu, vậy ta hồi đi dọn dẹp một chút, hai ngày này xuất phát. U, v, quy quy, mơ, không thể để cho nhiên nhi đi quá nguy hiểm. Hoàng đế sẵn dò. Tần minh nói. Cái này ta có chừng mực. Dù sao cũng là đi đông nam loại này hung hiểm địa phương. Ta cũng sẽ không ngốc đến để cho nàng cũng rơi vào nguy hiểm. Ngươi chuẩn bị để người nào đi chung với ngươi. Hoàng đế hỏi. Tần Minh suy nghĩ một chút. Nói thì. Là tử a Nàng là thánh địa thánh nữ. Bất quá thì ngô trần sự kiện. Nàng là đức ta bên này. Nàng ở bên cạnh ta. Đối mặt thánh địa ít nhiều có chút trợ giúp. Tốt thánh địa thánh nữ. Nàng tuyệt đối sẽ không quá đơn giản nếu như. Chấm nói là nếu như. Có thể lời nói. Vì bảo mệnh. Cũng vì tương lai. Chấm cho phép ngươi. Có thể đem nàng thu. Hoàng đế nói lời này thời điểm cho Tần Minh một cách ngươi hiểu ánh mắt. Tần Minh xấu hổ cười cười. Nói. Không hổ là cổ đại tác phong. Có lời. Đều thu Cha vợ đều không ý kiến Ha ha Cái này muốn là đổi hiện đại Cha vợ còn có thể để con rể nạp thiếp Nhưng cổ đại thật có thể Cho dù là phò mã Cũng được Đúng Đông Nam chuyến đi đối mặt thổ ti Ngươi có kế hoạch gì hoàng đế hỏi Tần Minh nói Tự nhiên là cải thổ quy lưu Cải thổ quy lưu chợt nghe xong cái từ này Hoàng đế có chút mộng bức Tần Minh giải thích Cũng là đem Đông Nam tất cả thổ ti gia tộc thổ quan hủy bỏ. Đông Nam mấy cái châu bắt đầu dùng triều đình ủy nhiệm lưu động quan viên. Thế nhưng là nói nghe thì dễ hoàng đế nhíu mày. Tần Minh cười. Ta đã có kế hoạch. Đi Đông Nam theo hạ tầng đánh vào thổ ti gia tộc Nghĩ biện pháp làm lên trong bọn họ loạn. Lại kích động mỗi cái tiểu thổ ti gia tộc sinh ra mâu thuẫn. Tiếp lấy từng bước một. Đem mấy cái đại thổ ti gia tộc cũng làm nội chiến Một khi bọn họ nội chiến Ta liền nghĩ biện pháp đem sự tình cao lớn Thẳng đến bọn họ náo túi bùi tổn thất nặng nề Như vậy thổ ti thì không đáng để lo Nội chiến biện pháp Tốt thì tốt Liền sở ngươi cũng sẽ nguy hiểm A hoàng đế lo lắng Tần minh cười bể hạ Còn có ai có thể giết ta A ngài loại bỏ Tốt Chấm tin tưởng ngươi Kế hoạch cụ thể Ngươi thật tốt cân nhắc Ngươi làm việc Chấm yên tâm hoàng đế nói đến Tần Minh ăn một tiếng Ngay sau đó nói cái kia thần cáo lui Rời đi thanh tâm điện Tần Minh đi an nhạc cung ngốc Một buổi chiều bồi tiểu công chúa Còn nói cho tiểu công chúa Chính mình muốn đi bên ngoài làm việc Lần này Tần Minh có thể cũng không biết Lúc nào mới có thể trở về Tiểu công chúa nghe đến đương nhiên không cao hứng, thế nhưng là cũng không có cách nào. Các loại đến tối tần minh mới cáo biệt ly khai, hồi vương phủ. Chỉ là, vừa trở lại vương phủ, lại tại cửa ra vào, nhìn thấy một bóng người. Thân ảnh kia toàn thân áo trắng, hơn 30 tuổi, mặt không biểu tình, lại rõ ràng có chút ngạo khí. Tần minh nhíu mày thánh địa sứ giả vương ra, ngươi rốt cuộc trở về thánh địa sứ giả nhấp nhô. Mở miệng. Tần Minh hai tay chắp sau lưng Nói Ngươi ở chỗ này chờ ta Là cảm thấy Đơn độc nhìn thấy ta Có thể lưu lại ta chẳng lẽ không đúng sao ngươi cảm thấy Ta ngỗ phẩm trung kỳ Không để lại ngươi cách này tiền kỳ thánh địa sứ giả nói ra Tần Minh cười theo lý thuyết là có thể Nhưng là chỉ sợ không dễ dàng như vậy à Ồ cái kia Bản sứ giả thì lại lính giáo một hai nói Thánh địa sứ giả thân thể lói lên. Đối với tần minh vọt tới. Trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 545. giết chết thánh địa sứ giả. Thánh địa sứ giả không cam tâm. Cho nên tài vương gia phủ bên ngoài. Chuẩn bị mang đi tần minh. tại không có khắc võ giả tham dự tình huống dưới. Một cách ngũ phẩm trung kỳ. Muốn cấm xuống một cách tiền kỳ. Mặc dù sẽ phí chút chắc trở. Nhưng cũng không phải là không được. Cho nên thánh địa sứ giả rất có tự tin đơn độc tình huống dưới. Hắn có thể mang đi tần minh. Giờ phút này. Hắn đã xuất thủ. Chấm dứt nhanh điểm tốc độ. Cấp tốc đến tần minh trước người. Đồng thời dò ra tay. Đối với tần minh cổ trộp tới. Tần minh nhớ mày thân thể cấp tốc lui lại. Đồng thời một cái tay dùng lực dò ra. Đem thánh địa sứ giả tay ngăn. Sau một khắc thánh địa sứ giả một chân đá ra tần minh những mày tiếp tục tránh né. Cái này thánh địa sứ giả thực lực rất mạnh. Nghèo cùng hắn chiến đấu. Chỉ có thể tận lực tránh né. Như là cứng đối cứng. Một lúc sau. Tất nhiên ăn thiệt thòi. Nhưng hắn cũng minh bạch tiếp tục như vậy không phải biện pháp cho nên trong lòng có kế hoạch. Trước hết để cho hắn công kích, chờ hắn công kích mệt mỏi một số, tần minh vẫn là có ý định dùng thương. Loại này muốn mang đi người khác, tần minh không cần thiết để hắn còn sống rời đi. Hắn không chết, thánh địa có thể sẽ tiếp tục tìm tần minh phiền phức. Nhưng hắn chết, chuyện này chưa hẳn có thể kéo tới tần minh trên thân. Cho nên tần minh một bên chiến đấu, một bên cố ý hướng về một bên ngõ nhỏ mà đi. May ra cũng là buổi tối. Không có người nào cho nên không có người chú ý tới chiến đấu hai người. Đến trong ngõ nhỏ thánh địa sứ giả công kích càng phát ra mãnh liệt chiêu chiêu cơ hồ đều là trí mạng. Bởi vì hắn cũng lo lắng tần minh cố ý trì hoãn thời gian cho nên muốn lấy thời gian nhanh nhất cầm xuống tần minh. Tần minh cũng dần dần cảm giác được áp lực biến lớn. Nhưng hắn đã không nóng nảy. Đem cái này thánh địa sứ giả dẫn tới trong ngõ nhỏ. Cái kia hai người bọn họ Đều chỉ có lui lại một con đường Cái này theo thánh địa sứ giả Tần Minh là đang tìm cái chết Rất đơn giản Cái này ngõ nhỏ rất hẹp Tần Minh cũng không tiện đào tẩu Hai người đối oanh nhất trưởng về sau Đều là cùng một chỗ lùi lại Đón lấy Thánh địa sứ giả cười lạnh một tiếng nói Tiểu tử Mình tới loại này ngõ cụt Bản sứ giả nhìn ngươi còn thế nào trốn Tần Minh cổ quái nói, ta không nghĩ lấy trốn cái kia muốn vấn đề này, là ngươi. Thánh địa sứ xả cười, ngươi cảm thấy cái kia trốn, là ta chẳng lẽ không đúng sao Tần Minh hỏi. Thánh địa sứ xả nhìn giống như kẻ ngô nhìn lấy Tần Minh nói. Ta không biết cháu ngươi đến tự tin. Hoặc là nói. Đầu ấp ngươi xấu Tần Minh không nói gì thêm. Mà chính là chậm rãi. Theo trên thân lấy ra một thanh súng máy. Thánh địa sứ giả xứng sờ. Nói. Cái này. Cũng là ngươi thần bí vũ khí ngươi muốn dùng nó. Tới giết ta đoán đúng. Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Thánh địa sứ giả cười cười. Nói. Ngươi cần phải minh bạch Lợi hại hơn nữa án khí. Đối với ngũ phẩm cao thủ. Đều đã không ý vị như thế nào. Chưa hẳn ngươi thử một chút thì biết tần Minh nói đến. Ngươi cũng cần phải minh bạch Ngươi vật này Không nên lại lấy ra đến Thánh địa Hội càng thêm nhằm vào ngươi thánh địa sứ giả nói ra Tần minh lắc đầu Không, ngươi chết Không có người biết ta dùng Cuồng vọng Vậy liền để ta thử một chút Ngươi cách này cách gọi là sát thương tính vũ khí Có bao nhiêu lời hại thánh địa sứ giả từ phía sau Rút ra một cây dao găm Hắn tự tin Kết thầy án khí, hắn đều có thể ngăn trở Dù là ngăn không được, hắn cũng có thể tránh né. Tần Minh cũng không có khách khí với hắn cầm lấy súng máy trực tiếp bóp cò đồng thời hỏng súng các loại đong đưa. Sau một khắc, một trận tộc tộc tộc âm thanh vang lên. Trong nháy mắt, mười mấy viên đạn đối với Thánh Địa Sứ Giả lấy các loại góc độ bay bắn xuyên qua. Thánh Địa Sứ Giả biến sắc, vội vàng huy động dao găm ngăn cản. Chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang âm thanh vang lên, hắn lại còn thật sự đem đạn đều ngăn trở. Nhưng là cách này thời điểm, truy thủ trong tay của hắn phía trên, đã có thật nhiều viên đạn đánh chúng dấu vết. Đồng thời, hắn tay tải run nhẹ nhẹ, ngay sau đó nhìn không được buông ra dao găm. Hiển nhiên, tốc độ của hắn rất nhanh, có thể viên đạn uy lực quá lớn, dù là bị hắn ngăn trở uy lực cực lớn. Cũng để cho hắn rất khó chịu. Không có sao găm tần minh cười, nói, ngươi còn có thể lại chặn ta viên đàn A hừ, ta có thể tránh. Sứ giả nói ra. Tần minh bĩu môi. Vậy ngươi không phải thì mang không đi ta thánh địa sứ giả sắc mặt một trận khó coi. Lần này thật đúng là bị tần minh đánh mặt. Bất quá, hiện tại hắn cũng không muốn đối mặt tần minh cái này tay cầm đáng sợ vũ khí ra hỏa. Ta có thể trở về thánh địa, mang càng nhiều cao thủ tới. Thánh địa sứ xả lạnh giọng nói ra. Tần Minh cười cười. Ngươi không có cơ hội thoải âm rơi xuống. Hắn cấp tốc bóp cò. Viên đạn không ngừng đối với thánh địa sứ xả mà đi. Thánh địa sứ xả vội vàng tránh né. Thế nhưng là tại chạc chạc trong ngõ nhỏ. Hắn trừ lui lại. Cũng là lấy khinh công từ phía trên đào tẩu. Thế nhưng là một khi dùng khinh công, hắn trên không trung liền không có cách nào mượn lực. Cứ như vậy, liền thành tần minh bia sống. Như là lui lại, dài như vậy ngõ nhỏ, hắn một bên tránh một bên lui lại cũng không dễ dàng. Tiến công đừng nói là đem bia ngắm sán đi lên, cái kia chết càng nhanh. Trong lúc nhất thời thánh địa sứ giả vậy mà tiến thối lưỡng nan. Sắc mặt hắn khó nhìn nhìn một chút tần minh nói. Ngươi dám giết ta ngươi thánh địa muốn giết chết ta Vẫn còn hỏi có dám giết ngươi hay không ngô trần chết như thế nào Ngươi quên tần minh trào phúng nói đến Cái này vừa nói thánh địa sứ giả sắc mặt càng khó coi hơn Hắn biết tần minh hôm nay sẽ không bỏ qua hắn Hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp mới có thể còn sống Sau đó hắn quyết định lấy kinh công rời đi Sau đó hét lớn một tiếng Dưới chân bỗng nhiên dùng lực. Ngay sau đó thân thể lóng lên. Trực tiếp hướng về một bên tường chạy lên đi. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Trong tay bóp cò. Từng viên viên đạn cấp tốc phát xạ. Cơ hồ là đuổi theo thánh địa sứ giả cách mông tại nổ súng. Thánh địa sứ giả không dám mẩy may lánh đảm thân thể tốc độ rất nhanh. Chỉ muốn sông lên tường cao, hắn thì an toàn. Thế mà, tốc độ của hắn lại nhanh. Lại vẫn là không có viên đạn nhanh. Húng hộ lấy khinh công ở trên tường sông lên phía trên. Tốc độ chắc là sẽ không quá nhanh. Bởi vậy tần minh chỉ cần kịp thời đem miệng súng đối lên, viên đạn liền có thể đánh chúng thánh địa sứ giả. Bởi vậy thánh địa sứ giả thân thể thì tại sắp chạy khỏi nơi này thời điểm chợt trên mông chúng một thương. Chỉ thấy hắn biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ tiếp lấy thân thể không bị khống chế rơi xuống. Ngay sau đó theo 4-5 mét địa phương té rớt xuống tới, hung hăng đập xuống đất. Dạng này hắn đương nhiên không chết, nhưng là muốn chạy trốn trên cơ bản liền không khả năng. Bởi vậy chỉ có thể nằm trên mặt đất, một mặt phấn nộ nhìn lấy tần minh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình một cao thủ như vậy. Vậy mà lại vừa không cẩn thận thua ở tần minh trên tay. Hơn nữa còn là bị thần bí ám khí thương tổn. Để hắn vô pháp tiếp nhận. Tần Minh từng bước một đi tới. Dùng chân dẫm tại thánh địa sứ giả trên ngực. Nhấp nhô mở miệng nói. Nhìn đến. Ta là cùng ngươi không thể quay về thánh địa trên mặt đất. Thánh địa sứ giả lạnh lùng uy hiếp. Tiểu tử. Giết ta. Ngươi sẽ đối mặt thánh địa không ngừng nghỉ trả thù. Hội không chết không thôi. Sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Minh cười Như thế kích thích vậy ta còn thật sự là chờ mong a thoại âm rơi xuống Phanh một tiếng Thánh địa sứ giả không có khí tức trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 546 đến Đông Nam Chi địa thánh địa sứ giả tắt khí về sau Tần Minh rời đi Trở lại vương phủ Ngay sau đó phân phó người Đi đem vị này sứ giả thi thể xử lý Thánh địa sứ giả chết ở chỗ này Không có người sẽ biết Thánh địa cũng sẽ không biết Bọn họ cũng không cách nào tìm tần minh hoặc là sở quốc phiền phức Bởi vì bọn hắn thánh địa sứ giả là không thấy Bọn họ sẽ không biết người sứ giả này Đến cùng làm sao Cái này cách làm có thể so sánh để cái thánh địa kia sứ giả trở về Muốn an toàn quá nhiều Trở lại vương phủ về sau tần minh gặp phải lạc tử y Lạc tử y nhìn lấy tần minh nói Ta vừa mới tốt sống nghe đến cộc cộc cộc tiếng vang. Tần Minh nói. Ngươi cũng nghe đến tựa như là rèn sắt thanh âm đi. Lạc tử y bởi vì cách xa cũng không nghe rõ. Thì không có suy nghĩ nhiều. Nói ra. Nghe nói chúng ta thánh địa đến cái xứ giả. Không sai. Có điều hắn nói không lại ta. Đã rời đi. Tần Minh tâm hỏng nói đến. Lạc tử y nghe vậy gật đầu. Ngươi cách miệng này. Xác thực lời hại Bất quá chuyện này Thánh địa xác thực không chiếm ý Đều là ngô trần bản thân tư dục dẫn đến u v q w m Tần Minh vẫn là tâm hỏng Giật ra đề tài Nói Tránh cho thánh địa lại tìm ta phiền phức Ta dự định tạm thời rời đi đế đô ngươi lựa chọn rất sáng suốt là tử đồng ý Tần Minh im lặng Nói Ngươi cùng ta cùng một chỗ a giám sát ta không dùng công nghệ cao lạc tử y nhớ mày. Như thế tử giác tần minh lại tâm hỏng cười cười. May ra lạc tử y gật đầu. Nói. Nhất định phải cùng một chỗ. Ngươi là ta trọng điểm giám thì đối tượng. Chuẩn bị đi chỗ nào. Đi đông nam nơi hẻo lánh. Tần minh thở phào nói ra. Tốt cái gì thời điểm xuất phát lạc tử y lại hỏi. Tần minh suy nghĩ một chút. Nói ngày mai A càng sớm rời đi càng tốt Lạc tử y không có suy nghĩ nhiều Chỉ là gật gật đầu Một đêm này Hai người làm đơn giản chuẩn bị Ngày thứ hai Sáng sớm Điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó Thành thơi thành thơi thì hướng về kia đông nam Phương hướng đi Bọn họ mặt lấy rất phổ thông Rốt cuộc phải khiêm tốn một số Nhưng trên thân ngân tử mang đầy đủ Không lo ăn uống Một đường lên Tần Minh vẫn là đem lần này đi Đông Nam chủ yếu mục đích nói. Lạc tử y nghe nói Tần Minh muốn đi giải quyết Đông Nam thổ ti vấn đề. Cũng là kinh ngạc nhìn xem Tần Minh. Nói ra, thổ ti chi địa. Cũng không so phiên vương đất phong. Phiên vương đều đất phong là hoàng đế cho. Nhưng là thổ ti địa bàn. Vậy coi như thật sự là người ta địa bàn con a Ngươi có thể làm nổi không thổ ti thống trị địa phương Cuối cùng không phải chuyện tốt Chuyện này Sớm muộn đến giải quyết Ta tự nhiên muốn đi Mà lại Có lòng tin giải quyết Tần Minh tự tin nói ra Là tử y nghe vậy nói Cũng là nghe qua thổ ti khu vực các loại không tốt tin tức Tần Minh khịt mũi coi thường Nói Nào chỉ là không tốt tin tức lúc đến Ta đã điều tra qua Bây giờ, Đông Nam các nơi thổ ti thời gian dài tại một chỗ tự cao con được dài. Thế có đất, thế có dân, thế có chính. Tại mỗi người khu quản hạt bên trong độc đoạn chuyên hoành, trở thành sưng bá nhất phương người thống trị. quyền lợi muốn không ngừng bành trướng. Trên sinh hoạt ngày càng kêu xa, càng đối cảnh nội thổ sân bách tính. Tại trong chính trị thực hành tàn bạo ác bách. Kinh tế phía trên lấy tàn khốc cướp bóc. Cường bảo tứ ngang, Muốn làm gì thì làm. Các mặt đều bại lộ lấy thổ ti chế độ mục nát tính cùng phản động tính. Lạc tử y những mày, dạng này chế độ, xác thực cái kia vỡ nát. Cái này, chính là chúng ta lần này đi mục đích. Vỡ nát thổ ti chế độ. Để vùng đất kia phía trên dân chúng giải thoát. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Lạc tử ý thật sâu mắt nhìn Tần Minh Nói ra Ta phát hiện Cùng với ngươi làm việc So ta tại thánh địa làm hết thảy sự tình Đều có ý tứ Trung quy là tại thánh địa loại này chuyện cổ tích bên trong trưởng thành nữ hài Nhập thế về sau Nhìn thấy một số không chuyện tốt về sau Một cách tự nhiên Đối Tần Minh làm ra sự tình Tràn ngập trở mong Tần Minh không nói gì, chỉ là cười cười. Một đường lên. Tần Minh cùng Lạc Tử y phân tích thổ ti chế độ một số mầm tai vạ Cùng với nên như thế nào có hạn tan giá bọn họ. Tần Minh đưa ra không ít kế hoạch, những thứ này kế hoạch đều nhường Lạc Tử y cảm thấy rất có ý tứ. Thậm chí hai người thương lượng. Nếu là bọn họ mỗi người tách ra chui vào hai cái thổ ti gia tộc bên trong. Nội ứng ngoại hợp. Có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn. Theo một đường hơn hai ngày thời gian, bọn họ đã đem thổ ti gia tục, phân tích so sánh rõ ràng. Thế mà, bọn họ suy nghĩ hết thảy cuối cùng vẫn là quá mức lý tưởng hóa. Bởi vì bọn hắn đến Đông Nam về sau, phát hiện hiện thực so với bọn hắn điều tra kế hoạch còn nghiêm trọng hơn. Đông Nam chi địa. Tần Minh xe ngựa xuyên qua mấy cái tòa nối lớn sau tiến nhập. Liễu châu tuyên hóa phủ phía dưới quản lý sông nhỏ huyện. Tần Minh bọn họ xe ngựa. Mới vừa vặn tiến vào mảnh này thổ ti thống trị khu vực. liền phát hiện nơi này dân chúng. Sinh hoạt cùng thổ ti thống trị khu bên ngoài những cái kia dân chúng sinh hoạt. Rất rất khác nhau. Cảm quan thể hiện tại mặt lấy phục sức phía trên cùng bên ngoài sở quốc bách tính có rất lớn khác biệt. Rốt cuộc nơi này là dân tộc thiểu số khu vực. Có chỗ khác biệt cũng bình thường Lời nói ngược lại là không kém nhiều Nhưng dân chúng ở giữa Dường như luôn có thể tản mát ra một loại Nô lệ khí tức Cái này cùng chỗ khác sở quốc bách tính không giống nhau Bởi vì sở quốc rất cường đại Cho nên sở quốc bách tính Đều có một phần đến từ thực chất bên trong ngạo khí Phần này ngạo khí ở trước mắt những thứ này Thổ ti quản hạt dân chúng trên thân Một chút cũng không có Thậm chí sở quốc dân chúng trên thân loại kia tự do tại những thứ này người trên thân cũng không có. Bọn họ đều tại vô cùng bận rộn làm việc. Khí trời cách này mới vừa phản ấm lên. Bọn họ đã vội đầu vào gieo hạt các loại cây nông nghiệp trong công việc. Mỗi người đều vô cùng bận rộn tựa hồ thở dốc cơ hội đều không có. Nhìn thấy một màn này tần minh hít thở sâu một hơi biết nơi này tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiếp tục hướng phía trước tiến trên đường nhìn thấy không ít đồng dạng như nô lệ đồng dạng bách tính. Đến trong huyện thành tương đối bầu không khí tốt một chút. Trong huyện thành, lối kiến trúc cũng cùng sở quốc hắn địa phương không giống nhau. Vốn là tần minh vượt qua đến cách này thế giới đã cảm thấy cách này thế giới là xã hội phong kiến. Thế nhưng là vừa đến cách này thổ ti chế độ khu vực càng thêm nồng đậm phong kiến khí tức đập vào mặt. Những thứ này ngược lại là còn tốt, tần minh cũng không có cảm thấy có quá lớn không ổn. Sau đó, hắn mang theo lạc tử y chuẩn bị trước tại trong huyện thành này thật tốt ngốc ngẩn ngơ. Chỉ là vừa đang tìm khách sạn thời điểm, đã thấy đến mấy cái dân tộc thiểu số trang trí đại hán. Chính mạnh kéo cứng sắn nắm đem một người mặc dân tộc thiểu số đặc sắc kết hôn y phục ít nữ. Theo một cái phòng bên trong đẩy ra ngoài. Những người xung quanh nhìn lấy một màn này. Thở ơ. Thiếu nữ đi ra trong phòng. Cũng không ít người. Bên trong còn có tiệc rượu. Hẳn là đang làm hôn lễ. Thế nhưng là tân nương bị kéo đi. Những thứ này uống rượu người đều không có phản ứng. Thậm chí. Mặt lấy tân lang y phục nam tử. Đều chỉ là có chút khó chịu. Không dám nói gì. Tần Minh lúc đó thì mộng bức. Cái này mẹ nó bên đường đoạt tân nương. Đều không người có phản ứng sao hắn lời kia vừa thốt ra. Bên cạnh một cái xem náo nhiệt dân tộc thiểu số hán tử gấp vội mở miệng. huyên để ngoại lai like a lời nói nhưng chớ có nói lung tung. Đây không phải đoạt tân nương. Mà chính là chúng ta nơi này quy định. Cái này tân hôn tân nương tử suốt giá. Nhất định phải đem đêm đầu tiên cho địa phương thổ ti lão ra. Thổ ti lão ra có quyền lợi hưởng thụ hắn quản hạt tất cả tân nương 3 ngày đêm đầu tiên quyền tần minh trở mắt hốt mồm. Nói, còn có hắn A loại này phát số quy định trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 547 phong kiến đáng sợ cho nên nói hiện thực vĩnh viễn ra ngoài ý định A. Trước khi đến tần minh cảm thấy thổ ti chế độ rất buồn nôn, rất xấu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Nhà đắc nơi này chế độ đã đến loại này đáng sợ cấp độ tân hôn tân nương Lại muốn đem đêm đầu tiên cho thổ ti Thổ ti còn có 3 ngày hưởng dụng quyền Cái này hắn A so phong kiến vương triều còn muốn phong kiến gấp 10 lần A Hoàng đế đều không dám như thế cuồng A tần minh đầu tiên là phấn nộ Bất quá nghe đến đêm đầu tiên huyền cách từ này Còn thật cảm thấy quen tai Suy nghĩ kỹ một chút Giống như không có bị xuyên Việt trước kia Hắn nhìn hoa hạ lịch sử lúc Nghe nói hoa hạ cổ đại thổ ti Cũng có hưởng thụ quản lý địa phương nữ tử tân hôn đêm đầu tiên quyền Nghĩ tới đây Tần Minh hít thở sâu một hơi Thật đúng là xã hội phong kiến hại chết người a Loại này vô nghĩa quy định đều có Loại này đáng chết quy định Chẳng lẽ thì không có một người phản kháng cái kia thời điểm người Thì đều nguyện ý thỏa hiệp đều nguyện ý chính mình con dâu. Trước cho người ta cầm lấy đi dùng lui mười ngàn bước nói. Ngươi cho dù là một cách tiểu thổ ti. Dù là một mực mấy cái thôn mấy cái trại. Người kia cũng không ít a, Kết hôn cũng thường xuyên có a, Ngươi không có ngủ ba ngày. Ngủ qua đến hướng chi là loại này một cách huyện thổ ti. Thậm chí một cách châu đại thổ ti. Dưới tay đồng một tí hơn một triệu bách tính. Kết hôn người gì nhiều quá mục nát Mục nát có chút buồn nôn Tần Minh còn như vậy tức sần Liền không nói lạc tử y cái này thánh địa thánh nữ Mà cũng chính là lúc này Còn không thể tần Minh có ý nghĩ gì Cái kia lạc tử y đã không thể nhìn được nữa Trực tiếp đi lên ngăn ở mấy người đại hán trước mặt Buông ra cô gái này lạc tử y lạnh mặt nói Cái kia mấy người đại hán xứng sờ Tất cả xem một chút là tử y Ngay sau đó bên trong một cái gầm thét Ngươi muốn làm gì lăn đi Bằng không tin hay không ta mấy cách đem ngươi cũng mang đi đừng nói Cái này đàn bà thật là mỹ a. Muốn không Một cái khác bị ủi cười Cầm đầu đại hán mắt nhìn là tử y Nói Nhà người bên ngoài a, Khuyên ngươi không muốn xem vào việc của người khác Bằng không Ngươi sẽ hối hận lạc tử y mặt lạnh lấy nhấp nhô mở miệng Ta nói Thả nàng con mẹ nó ngươi rượu mời không uống Chỉ thích uống rượu phạt cái kia cầm đầu đại hán giận Một bước tiến lên Đại thủ đối với lạc tử y bà vai trộp tới Hắn đã đồng sắc tâm Nhưng là trước công chúng Cũng không tiện vô duyên vô cớ bắt người Vừa vặn Lạc tử y quấy nhớ hắn vì thổ ti làm việc Vậy liền không trách hắn Hắn chuẩn bị thì lấy cái này vì lý do. Mang lạc tử trở về. Sau đó mấy cái huyên để vụng trộm nổi bộ chơi. Rốt cuộc đẹp mắt như vậy muội tử vẫn là không thấy nhiều. Nghĩ tới đây cầm đầu đại hán nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Thế mà sau một khắc, hắn nộ cười ngưng ghét, ngay sau đó biến thành thống khổ thần sắc. Bởi vì vì một thanh kiếm cấp tốc xẹt qua đại hán kia cánh tay có thể đoạn, rơi trên mặt đất. A, đại hán hét thảm một tiếng toàn bộ bộ mặt đều phản vẹo, đồng thời hắn hét lớn bắt lấy nàng. Bắt lấy nàng, A, nàng chặt tay ta. Mấy cái khác đại hán cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng ngay sau đó, bọn họ buông ra tân nương. Lập tức đem lạc tử y vây quanh. Lạc tử y tay cầm trường kiếm. Không sợ chút nào. Nhìn lấy vây quanh chính mình ba đại hán. Nhấp nhô mở miệng. Không muốn chết Đều cút đi nói Nàng nắm nhuốm máu trường kiếm Đối với ba người Ba người kia không có vũ khí Giờ phút này còn thật có chút sợ Nhìn không được lui lại mấy bước Lạc tử y hừ một tiếng Đối cái kia tân nương nói Mau trở về đi thôi Tân nương nhìn lấy lạc tử y Nàng trong lúc nhất thời Lại có chút không biết làm sao Trở về Thế nhưng là về sau xuống chàng đâu cứ việc nàng vô cùng không muốn chính mình đi bồi bản huyện Thổ Ti. Nhưng cũng càng không dám vi phạm quy của A. Gặp nàng bất động, lạc tử y nghi hoặc làm sao Tân Nương lắc đầu, lời gì cũng không nói. Lúc này Tần Minh đi tới. Đối Tân Nương. Cùng chung quanh dân chúng nói. cái gọi là đêm đầu tiên quyền. Là không hợp lý. Các ngươi không cam tâm. Cho nên... Các ngươi cần phải phản đối loại sự tình này phát sinh. Trung quanh dân chúng một nạp nhìn lấy Tần Minh. Bọn họ phấn nộ, bọn họ không cam tâm, nhưng bọn hắn không dám làm cái gì. Nơi này hết thảy quy củ, đã thâm căn cố đế tồn tại ở bọn họ trong huyết mạch, bọn họ không dám phản kháng. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói tiếp, chỉ muốn các ngươi phản kháng. Thổ ti lại như thế nào bọn họ không làm gì được các ngươi. Các ngươi cần phải đoàn kết lại Không tiếp tục để dạng này chuyện phát sinh Không để cho mình tân nương Không để cho mình nữ nhi cháu gái Tại diễn ra loại này bi kịch lần này Có ít người đồng dung Trong lòng bọn họ mặc kệ Nỗ lực để bọn hắn phản kháng Chỉ ít giờ phút này trong phòng tân lang đi ra Đem tân nương lôi ghéo trở lại trong phòng Giờ khắc này Dường như cũng là lại nói Không thỏa hiệp tần minh lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng cái kia mấy người đại hán. Lại đều gắt gao nhìn chằm chằm tần minh. Tiểu tử. Ngươi dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi tự tìm cách chết. Ngươi chờ. Thổ ti lão ra sẽ để cho ngươi chết rất thảm Một đại hán sau khi nói xong. Thì cùng hắn mấy cái cùng một chỗ tranh thủ thời gian chạy. Trung quanh dân chúng nghe nói như thế. Dường như thoáng cách lại từ tần minh cho bọn hắn tạo dựng lên tôn nghiêm bên trong Trở lại hiện thực Bọn họ đều lộ ra e ngại thần sắc Sau đó cấp tốc tán Tần minh xứng sờ dưới có chút bất đắc dĩ Lạc tử y thu trường kiếm Đối tần minh nói Nhìn đến muốn cải biến nơi này Rất khó không vội Từ từ sẽ đến a Rốt cuộc Đối với thổ ti thâm căn cố đế hoàng sợ không phải một lát có thể cải biến. Tần Minh nói ra. kế tiếp, bọn họ liền chuẩn bị ở bên cạnh một cách trong tiểu lâu ăn một chút gì. đương nhiên, tiểu lâu tiểu nhị cũng không biết là Tử Y vừa mới chặt bản địa thổ ti nhân thủ, bằng không, hắn khẳng định không dám để cho hai người ở chỗ này ăn cơm. sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn cơm. ăn một hồi, Tần Minh để đũa xuống, nói ra. Những tên kia đoán chừng muốn trở về Ta có phải hay không quá manh động lạc tử y tỉnh táo rồi nói ra Tần Minh lắc đầu Đến lượt ta Cũng sẽ ra tay May ra Nơi này thổ ti Cần phải chỉ là huyện thổ ti Không phải đại thổ ti Vấn đề không lớn Lạc tử y gật đầu Nói Triều đình quan viên Nơi này có sao tuy nhiên Hoàng đế để mỗi cái thổ ti quản lý nơi này Nhưng triều đình cũng sẽ an bài quan viên tại những địa phương này tới Chỉ bất quá Có chút quan viên Cũng là thổ ti Tỷ như Liễu Châu Chi Phủ Cũng là Liễu Châu lớn nhất đại thổ ti Tần Minh giải thích Lạc tử y gật gật đầu Nói cái kia thực sự không được Chúng ta liền đi tìm nơi này huyện lệnh Tần Minh gật đầu tiểu thổ ti hẳn là cũng hội kiên nghị triều đình quan viên. Lạc tử y ăn một tiếng. Ngay sau đó nhìn về phía tiểu lầu bên ngoài. Tiếp lấy giật mình. Cái kia tân nương. Nàng đi chỗ nào tần Minh quay đầu nhìn lại. Quả nhiên. Trước đó cái kia bị tân lang kéo trở về tân nương. Thế mà còn là vẻ mặt đau khổ đi ra khỏi phòng. Hướng về ngay từ đầu mấy người đại hán muốn kéo nàng đi phương hướng đi Nhìn thấy một màn này Tần minh thở dài Có lẽ Người vừa mới xác thực quá manh động Đồng thời không có thay đổi bọn họ Từ đối với thổ ti hoàng sợ Nàng vẫn là lựa chọn chính mình đưa tới cửa Là tử y sườn sốt Nàng có chút không thể nào hiểu được Vì cái gì trinh tiết không cần phải so sinh mệnh càng trọng yếu sao tần minh hít thở sâu một hơi Có lẽ là Lo lắng người trong nhà sẽ bị thổ ti đối phó a Rốt cuộc nơi này Là thổ ti thiên hạ Lạc tử y trong mắt to lói lấy sát khí Nếu là như vậy ta liền đi giết thổ ti Nói nha đầu này liền cầm lấy kiếm muốn đứng dậy Tần minh vội vàng kéo lại nàng Nói ra Chờ một chút Không tất yếu vừa đến Thì làm ra chuyện lớn như vậy nhi A Lạc Tử Yên Định nói Đều là nữ nhân Ta không thể nhìn các nàng sinh hoạt Tại loại này đáng sợ dưới chế độ Tần Minh Đây chẳng phải là chúng ta lần này Đến mục đích sao trọng sinh tiêu giao Quân Vương 19 chương 548 Từ chui đầu vào lưới Tần Minh không nghĩ tới Lạc Tử Y Tại một ít vấn đề phía trên So với chính mình còn nhanh chóng quyết đoán Lúc này mới cái gì vấn đề à? Nàng thì nháo muốn đi chết nơi này đều thổ ti. Khó tránh khỏi có chút xúc động. Tần Minh ngăn đón nàng nói. Ngươi khác như thế hổ được không ta hiểu ngươi cảm thụ. Nhưng chuyện này. Không phải tồn tại ở chúng ta trước mắt. Là tồn tại toàn bộ Đông Nam mấy cách châu chi địa. Chúng ta xếp trong huyện thổ ti. Thế nhưng là còn có nhiều như vậy huyện. Nhiều như vậy thôn trấn, nhiều như vậy thôn cùng trải tử, đều có to to nhỏ nhỏ thổ ti, thậm chí mấy cách châu phủ, mấy cách đại thổ ti. Ngươi có thể hiện tại một lần toàn sweep sao coi như giết Bọn họ đời đời con cháu kế thừa, cũng vẫn là như vậy. Quang giết người, giải quyết không vấn đề. Tần Minh không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ khuyên người khác sweep người giải quyết không vấn đề. Lạc Tử Y nghe xong, Nói, vậy làm sao bây giờ giải quyết vấn đề Muốn theo trên căn bản tới tay Đi thôi, chúng ta đi trước gặp một chút bản địa huyện lệnh Nhìn xem cách này huyện lệnh Là thái độ gì Tuy nói ở loại địa phương này Triều đình quan viên quyền nói chuyện có lúc cũng không như địa phương thổ ti Nhưng là cũng không nhất định toàn không có năng lực Thổ ti trung quy vẫn là kiên kỷ triều đình Cho nên quan phủ ra mặt cũng chưa chắc không dùng. Tốt. Nghe ngươi. Nhưng là. Cô gái này. Nàng không cần phải thủ dạng này tội. Ta vẫn không thể để cho nàng đi. Ta không thể ngăn cản tất cả bất công. Nhưng ta nhìn thấy. Nhất định muốn ngăn cản. Lạc tử y hết sức chăm chú nói đến. Tần Minh nghe vậy nhìn lấy Lạc tử y. Ngay sau đó gật gật đầu. Lạc tử y cười một tiếng. Sau đó hướng về bên ngoài đi Đến cái kia nữ hài trước mặt Lạc tử y liên tục khuyến cáo Cái kia nữ hài khóc Sau đó lạc tử y hướng nàng hứa hẹn nàng sẽ không bị thổ ti khi dễ Nữ hài lúc này mới yên tâm Ngay sau đó lại lui về trong nhà Lạc tử y thở phào Lúc này tần minh đi tới Nói ra đi thôi đi huyện nha Hai người theo đường cái, hỏi mấy người, ngay sau đó suốt cuộc đến một chỗ tổng huyện nha. Chỉ bất quá, cái này tổng huyện nha thật là là có chút. Một mạng. Hoặc là nói, đây là tần minh nhìn qua đông đảo trong huyện nha, chán nản nhất một cái nha môn. Không chỉ có chán nản, cửa còn không có người nào, liền giữ cửa nha dịch đều không có. Càng quá phần là, cửa nha môn còn có cỏ dại. Tần minh đều có chút không dám tin tưởng, cái này mẹ hắn. Là một cái huyện nha như không phải cấp trên cú kĩ cửa biển hiệu viết huyện nha hai chữ. Còn thật hoài nghi đi sai chỗ. Cùng lạc tử y liếc nhau về sau tần minh cùng nàng cùng một chỗ bước vào trong huyện nha. Rốt cuộc ở bên trong nhìn đến người. Chỉ bất quá những người kia. Từng cách không gì sánh được nhàn tản tại trong huyện nha bốn phía ở lại. Xem ra cho người ta cảm giác nơi này không phải một cái huyện nha. Mà chính là một cách nạn dân thu nhận chỗ Bên trong bọn nha dịch không phải nha dịch Càng giống là một số mặt lấy nha dịch y phục khất cách đồng dạng Thấy chi nha dịch trên cơ bản đều là chút xà yếu tàn tật Tần Minh mi đầu càng nhăn càng chặt Cái này bất kể nói thế nào Cũng là một cách nha môn Thế nào lại là loại tình hình này mà lại Tần Minh tiến đến Những thứ này nha dịch đều không cái gì phản ứng làm như không thấy a. Tần Minh bất đắc dĩ, tăng hắn một cách nói, đại nhân các ngươi đâu một cách nha dịch mở miệng. trong nhà hắn không ngừng huyện nha Tần Minh nghi hoặc. cái kia nha dịch nói cái chỗ chết tiệt này đại nhân làm sao có thể ở. Tần Minh sắc mặt nhìn không tốt, nói gặp hắn tới liền nói có người muốn gặp hắn. Tần Minh cảm thấy một cách huyện lệnh chỗ nha môn như là đều thành cái dạng này. Vậy hắn cái này cách vương gia, còn thật cai quản quản. Nghe vậy mấy cách nha dịch nhìn xem Tần Minh, cho là hắn thân phận không được, sau đó mau chóng rời đi. Chờ một hồi lâu, một người trung niên nam nhân đến nha môn đại sảnh. Nam nhân này không có mặt quan phục, có chút béo sắc mặt có chút trắng, ánh mắt có nghiêm trọng mắt quần thân cùng khóe mắt. Hắn ngồi tại trên đường Hiếp mắt nhìn xem tần minh cùng lạc tử y. Ánh mắt sáng lên. Quan sát tỉ mỉ một chút lạc tử y. Các ngươi. Là ai cũng dám ngâng ngang nói muốn gặp bản quan hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chỗ nào đến đại nhân vật đây. Giờ phút này có chút bất mãn. Tần minh nhìn nhìn trung niên người. Nói, ngươi chính là bản địa huyện lệnh không tệ, có gì vấn đề. Huyện lệnh hỏi. Tần minh hai tay chắp sau lưng. Nói thân là huyện lệnh hiện thân đại sành lại không mặc quan phục ngươi thật đúng là xem sở quốc quan viên quy định như không có gì ạ cách chi huyện lệnh cười ha ha nói tiểu tử còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn lão tử mau nói đi ngươi đến nơi đây vì chuyện gì bằng không bản quan để ngươi ăn không ôm lấy đi tần minh nhếch mày Trước đó còn ôm lấy dựa vào huyện lệnh tới áp chế một chút bản địa thổ ti. Hiện tại xem ra. Đến. Cách này huyện nha. Được không đi đến nơi nào. Cách này huyện lệnh. Cũng không giống người tốt lành gì. Cho nên tần minh suy nghĩ một chút. Không có ý định cho thấy thân phận. Mà chính là trực tiếp lấy một cái người bên ngoài thân phận chất vấn. Ta chỉ là tại trên đường cách nhìn đến một số chuyện bất bình. Muốn đến trong huyện nhà nói một chút Nhìn xem huyện lệnh đại nhân cùng quan phủ Quản hay không quản huyện lệnh nghe vậy hiếu kỳ nói Chuyện bất bình ngươi ngược lại là nói cho bản quan Hạng gì chuyện bất bình tần minh mở miệng Trước đó Trên đường cái Có người công nhiên đoạt tân nương Nói là cho thổ ti hưởng dụng Còn nói đây là quy định Cho nên Ta muốn đến hỏi một chút đại nhân cái này sông nhỏ huyện còn có hay không quốc pháp vậy mà có thể dung túng dạng này cách gọi là quy cụ tồn tại huyện lệnh những mày. Gắt gao nhìn chầm chầm tần minh. Nói. Ta nghe đến tin tức. Trên đường cách có một nam một nữ ngăn cản thổ ti người mang đi tân nương. Càng ngăn cản tân nương cho thổ ti hiến đêm đầu tiên. Còn thương tổn thổ ti người. Thì là các ngươi lạc tử y gật đầu. Tần minh thì mở miệng. Huyện lệnh đại nhân, ngươi thân là triều đình quan viên, cũng cần phải minh bạch những uy củ này không? Ồn, có lẽ, ngươi cái kia ra mặt một chút. Huyện lệnh cười, ra mặt ra mặt làm cái gì tần minh hít thở sâu một hơi. Ngươi là triều đình quan viên, cần phải thi hành triều đình phép tắc, thổ ti những hành vi này cùng trắng trợn cướp đoạt dân nữa. Khác nhau ở chỗ nào ngươi không quản lý sao huyện lệnh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tần minh nói Quản ha ha ha Một cách huyện lệnh Quản trong huyện thổ ti ngươi cảm thấy thật buồn cười sao tần minh nói Ngươi sợ thổ ti huyện lệnh lắc đầu Ta không sợ Chí ít bản huyện thổ ti Ta không sợ vậy ngươi vì sao không dám quản những sự tình này chẳng lẽ huyện khác Hoặc là cách này liễu châu lớn nhất đại thổ ti gia tộc Cũng là quy định thổ ti muốn hưởng thụ tất cả tân nương đêm đầu tiên quyền tần minh chất phấn Huyện lệnh lắc đầu Đó cũng không phải Theo ta được biết Hưởng thụ tân nương đêm đầu tiên quyền cách quy tủ này Chỉ có mấy nơi mấy cái thổ ti có Đại thổ ti đương nhiên sẽ không dạng này Cái kia không phải Cho nên ngươi không cần phải sợ Loại này phá quy định Ngươi có thể đi hoàn Phía sau ngươi có triều đình. Tần Minh nói ra. Huyện lệnh nụ cười càng cổ quái. Quản ta tại sao muốn quản nói nửa ngày. Ngươi cũng là muốn cho chính ta. Cùng chính ta đối đầu sao Tần Minh nghe vậy nhớ mày. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Huyện lệnh cười lạnh nói. Không tệ. Ta. Cũng là cái này trong huyện Thổ Ti. Cũng là nơi này. Huyện lệnh trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 549 mới làm huyện lệnh Tần Minh biết Đông Nam chi địa không ít thổ ti đều là quan viên. Nhưng cũng không nghĩ tới cách này sông nhỏ huyện huyện lệnh cũng là sông nhỏ huyện thổ ti a Cách này khiến Tần Minh trở tay không dịp tương đương nói hai người bọn hắn hiện tại tự chui đầu vào lưới a Hừ hừ. Các ngươi hai cái gia hỏa Đến ta sông nhỏ huyện. Thì phá hư ta công việc tốt. Thật là có thể à. Thế mà còn tới cáo ta. Các ngươi thật đúng là thiên chân. Huyện lệnh cười lạnh. Nói tiếp. Chẳng lẽ. Các ngươi không biết. Tại cái này liễu châu. Thổ ti mới là lớn nhất cái gì cầu thí quan phủ. Tại chúng ta nơi này. Chẳng phải là cái gì. Ngươi đừng nói ta chính là huyện lệnh. Dù là ta không phải huyện lệnh. Biến thành người khác làm huyện lệnh. Lại có thể làm khó dễ được ta a ngươi liền cho rằng. Có thể làm gì ta sao tần minh sắc mặt không dễ nhìn. Hắn ngẩn đầu nhìn một chút cái này huyện lệnh. Nghĩ thầm khó trách mập giả tạo khói mắt nặng mà lại sắc mặt trắng bệch Xem xét cũng là rất giống. Xác thực ra ngoài ý định nhưng ngươi không cần phải cao hứng như vậy. Tần minh nhấp nhô nói đến. Không cần phải cao hứng như vậy ha ha ha ta chẳng lẽ không cái kia cao hứng sao? tuy nhiên các ngươi ngăn cản ta chơi một cách tân nương, nhưng là như thế xinh đẹp tiểu cô nương đưa tới cửa mở cũng đáng. haha ha, ha, huyện lệnh cười haha. Ha. hôm nay mặc dù có chút vượt mình, nhưng cuối cùng có như thế một cách đại mỹ nhân bổ khuyết chính mình, hắn vẫn là rất vui vẻ. sau đó liền đối với bên ngoài bọn nha dịch hét lớn. Đến người A Cho bản quan đem hai người này buộc Nam đưa đến Đại Lao Nữ Đưa đến sau phòng Bên ngoài nha dịch cấp tốc sông tới Mà Tần Minh lại bất đắc dĩ lắc đầu Đối một bên Lạc Tử Y nói Có lẽ ngươi nói đúng Cần phải giết Lạc Tử Y cười Vậy liền giết tiếp lấy nàng thì xuất thủ Trường kiếm trong tay rút ra Mấy cái chém thẳng mấy cách nha dịch liền ngã trên mặt đất. phía trên huyện lệnh sắc mặt trầm xuống, dọa đến xoay người chạy. thế mà tần minh thân thể lói lên, một cách lộn mèo tiến lên ngăn trở huyện lệnh. đồng thời một tay lấy hắn ngã trên mặt đất, dùng chân hung hăng giẫm tại huyện lệnh trên thân. huyện lệnh hoảng sợ đến sắc mặt trắng hơn, vội vàng nói: các ngươi không có thể giết ta, ta là mệnh quan triều đình. Ta là bản địa thổ ti Các ngươi giết ta Cũng không sống được Tần Minh không thèm để ý chút nào Nói Thiên vương lão tử ta cũng dám giết Ngươi chỉ là thổ ti Tính là thứ gì ngươi Ngươi giết ta Khác thổ ti cũng sẽ không bỏ qua ngươi Liễu châu mấy cái thổ ti đều sẽ tìm ngươi phiền phức Quan phủ cũng sẽ điều tra Ngươi sẽ Không giống nhau huyện lệnh nói xong Lạc tử y đến, nhấp nhô mở miệng, không dùng ngươi quan tâm nhiều như vậy, lên đường đi thoải âm rơi xuống, nàng trường kiếm vạch một cái, một cách đầu lâu tầm thường rơi xuống đất, tần minh lui lại hai bước, nhìn xem lạc tử y, nghĩ thầm nha đầu này hôm nay tính tình rất lớn a. sau đó mở miệng nhắc nhở, đi thôi, mau chóng rời đi nơi này, khác để người ta biết là chúng ta giết. Lạc tử y gật đầu cùng Tần Minh nhanh chóng nhanh rời đi huyện nha. May ra, huyện nha mấy cách nha dịch, cũng đều bị Tần Minh giết. Cho nên không có người biết hai người bọn hắn làm cái gì. Tìm khách sạn Tần Minh cùng Lạc tử y trong phòng nói chuyện phiếm. Tuy nhiên giết thổ ti, nhưng là cái quy củ này cũng sẽ không bị phá tư Tần Minh nói ra, Lạc tử y gật đầu, muốn đem loại này buồn nôn quy củ phá vư. Nhất định phải đem thổ ti chế độ hủy. Cho nên chúng ta làm sao bây giờ là trực tiếp đi Liễu Châu làm cái kia đại thổ ti sao Tần Minh lắc đầu. Cho rơi đài toàn bộ thổ ti chế độ. Không phải dễ dàng như vậy. Cũng không phải một ngày hai ngày. Trước từ nhỏ đến. Thì từ nơi này huyện bắt đầu. Đem cái này huyện thổ ti ra tộc cho diệt. Làm thế nào là tử y hỏi. Tần Minh suy nghĩ một chút cách này huyện rất vắng vẻ. Ta dự định ở chỗ này làm quan viên. Làm quan đây không phải là sẽ bị liễu châu phủ nha? Biết liễu châu chi phủ không phải liền là liễu châu đại Thổ Ti lạc tử y nói đến. Tần Minh cười cười. Làm không cần đi qua phủ nha hỏi đến quan viên không là được. ăn thì điển sử a? điển sử là bất nhập lưu quan viên. Không trải qua phủ nha hỏi đến. Nhưng lại là triều đình trực tiếp bổ nhiệm. Lạc tử y gật đầu. Tần Minh thì là lấy giấy bút, trực tiếp viết thư, chuẩn bị đưa đến lại bộ, để lại bộ thượng thư an bài cho hắn. Tin viết xong về sau, liền đi tìm người đưa tin đưa ra. Tiếp đó, cũng là chờ lại bộ ủy nhiệm sách. Mà lúc này đây, sông nhỏ huyện huyện lệnh kiêm bản địa thổ ti chết tin tức, đã truyền ra. Tại toàn bộ sông nhỏ huyện, náo sôi sùng sục, thực huyện lệnh chết. Không có vấn đề gì. Chủ yếu là thổ ti cái thân phận này thì không giống nhau. Đây chính là sông nhỏ huyện thổ hoàng đế. Cái này vừa chết. Sông nhỏ huyện đây chính là lập trời. Sông nhỏ huyện điền ra. To như vậy đặt sắc khu nhà bên trong một cái rất lớn trong từ đường. Cái kia béo huyện lệnh. Cũng chính là điền ra thổ ti thi thể. Chính để ở chỗ này trung quanh đứng rất nhiều điền gia tôn tộc người đến có mấy trăm, bọn họ sắc mặt rất khó coi. bên trong, béo huyện lệnh con trai trưởng biểu lộ đều vạn vẹo, hét lớn, là ai? đến cùng là ai cũng dám tại ta điền gia địa bàn giết ta điền gia thổ ti, thật lớn mật. trả cho ta, nhất định muốn điều tra ra, chém thành muôn mảnh một bên. một cách lão già thở dài, nói. Lạc nhi. Cha ngươi đã đi. Về sau cái này điền ra trọng trách. Liền đến trên đầu ngươi. Nam tử hít thở sâu một hơi. Ổn định tâm thần lại về sau. Hơi hơi gật gật đầu. Nói ra. Nhị ra ra. Ta biết. Đúng cái này sông nhỏ huyện huyện lệnh. Cha ngươi lúc đó là nghĩ biện pháp mới ngồi lên. Hắn hiện tại chết. Trong lúc nhất thời. Ngươi cũng không có khả năng lập tức ngồi lên Vẫn là đến triều đình cắt cử Lão giả mở miệng ruộng lạc những mày Vị trí này sớm muộn đến lấy tới chúng ta trên tay U Vinh Quy Quy Mơ Nhưng đây không phải trọng điểm Ở chỗ này Vẫn là chúng ta điền ra nói tính toán Chỉ là huyện lệnh Mà kể cái gì lão giả nói ra Dụng lạc không nói gì thêm mà chính là mang theo tộc nhân cho phụ thân hắn tổ chức tang sự Mà một bên khác Tần Minh cùng lạc tử y thì là tại trong khách sạn An Tính ở lại Mấy ngày kế tiếp điền ra cho chết đi thổ ti ra chủ tổ chức tang sự Tần Minh cũng đang lặng lặng chờ lấy ủy nhiệm sách Rốt cuộc ngày thứ tư Tần Minh thu đến đưa tới ủy nhiệm sách cùng một thân quan phủ Lại bộ thượng thư dựa theo tần minh ý tứ để hắn làm tiểu bờ sông huyện điển sử Mà tân nhiệm sông nhỏ huyện huyện lệnh cũng đã đến Liễu Châu đi chi phủ chỗ đó báo danh Đây chính là tần minh không làm huyện lệnh nguyên nhân Làm huyện lệnh thì sớm cùng Liễu Châu đại thổ ti gặp mặt Bất lợi cho đằng sau kế hoạch Mà điển sử loại này bất nhập lưu quan viên trên cơ bản sẽ không khiến cho quá lớn chú ý đại khái lại chờ hai ngày mới làm huyện lệnh đến sông nhỏ huyện cùng ngày liền nhập huyện nha nhậm chức cũng chính là một ngày này tần minh cũng xả vờ mình tới sau đó mặc áo xanh điện sử quan phục cầm lấy giấy ủy nhiệm đến huyện nha đại sảnh nhìn xem đường bên trên trung niên người tần minh khom người hạ quan tân nhiệm điện sử tần minh gặp qua huyện lệnh đại nhân trung niên nhân nghe đến tần minh tên mơ hồ cảm thấy quen tai, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói ra, tần điển sử một đường vất vả, bản quan cũng là hôm nay vừa tới. Tần minh cười cười, đang muốn nói tiếp cái gì, lại nghe bên ngoài có nha dịch vào nói, đại nhân, điện gia người tới, nói thổ ti đại nhân hôm nay đưa tăng, muốn đại nhân đi cùng một chỗ đưa linh cứu đi. Tần minh nhướng mày. Đây là muốn cho mới làm huyện lệnh hạ mã uy trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 550 chỉnh đốn huyện nha mới làm huyện lệnh nhậm chức ngày đầu tiên. Liền bị mời đi đưa linh cứu đi. Đây không phải hạ mã uy. Là cái gì nào có mời huyện lệnh đi tham gia đưa linh cứu đi cách này không phải liền là làm nhục huyện lệnh sắc mặt rất khó coi. Nhưng. Hắn biết ở cách này trong huyện điền gia ý vị như thế nào. Điền ra. Là cách này huyện đại gia tộc, tộc trưởng là cách này đại gia tộc thổ ti quản lý toàn bộ sông nhỏ huyện. Sông nhỏ huyện Điền Gia tuy nói tại đông đảo thổ ti bên trong đồng thời không đột xuất. Nhưng ở đông nam Liễu Châu. Mặc kệ là đại thổ ti vẫn là nhỏ thổ ti. Tại chính bọn hắn địa bàn. Thì là tuyệt đối lão đại. Bởi vậy, huyện lệnh vẫn là sợ. Hắn thở dài, nói đi nói cho người Điền Gia bản quan lập tức đi ngay tần minh những mày mắt nhìn huyện lệnh nói ra không cần như thế đi tần điển sử ngươi không hiểu nơi này là thổ phi lộng quyền khác nói ngươi là điển sử cũng là bản quan cách này huyện lệnh a cũng chỉ có thể chịu thua nói huyện lệnh đứng dậy liền chuẩn bị hướng về nha môn bên ngoài mà đi đi mấy bước hắn quay đầu lại nhìn lấy tần minh nói đúng ta họ trương là liễu châu người cho nên ta so ngươi càng minh bạch thổ ti đáng sợ nói huyện lệnh quay người rời đi tần minh hít thở sâu một hơi hắn biết hiện tại huyện nha không cách nào cùng sông nhỏ huyện điền ra đối đầu bởi vì cách này hắn a một cách trong huyện nha liền nha dịch đều không mấy cái quan phủ bộ dáng đều không có Như thế nào cùng điền ra đấu cho nên Tần Minh biết Ngay sau đó Là lớn mạnh huyện nha Nghĩ tới đây Hắn đi đến huyện nha bốn phía Đi xem một chút mỗi cách bộ môn tình huống Cách này xem xét Mới phát hiện Thật không người gì à Làm huyện lệnh trợ thủ Huyện thừa chức vị này Tần Minh không thấy được người Làm một huyện chi chủ sổ ghi chất Cách này cương vị cũng không thấy được người Đến mức trong huyện Tam Ban Lục Phòng cũng trên cơ bản không người gì Cả huyện Nha thật quá không đáng. Bất quá nghĩ đến cũng là Trước kia huyện lệnh cũng là thổ ti loại địa phương này Trên cơ bản đều là thổ ty cầm quyền Chỗ nào cần cái gì Tam Ban Lục Phòng a. Cho nên dù là những thứ này trước vì có người Nhưng Cũng là nhân viên nhàn tản Không tại huyện Nha cũng hợp lý Bất quá bây giờ không giống nhau mới huyện lệnh đến Tần Minh cần cách này chúng ta đối kháng điền ra. Có quy định. Một huyện chi điện. Nếu không có huyện thừa cùng chủ bộ. Cái kia điện sử có thể quản lý hết thầy thủ tục. Sau đó. Hồi đến đại sảnh. Tần Minh với bên ngoài những cái kia nhàn tản nha dịch hết lớn. Tất cả nha dịch tiểu quan lại. Nhanh chóng đến đại sảnh đưa tin thoải âm rơi xuống. Bên ngoài bọn nha dịch nhìn xem Tần Minh. Ngay sau đó có một ít không quá tình nguyện đi tới. Chỉ có hai mươi mấy người, còn có rất nhiều giả giả không nghe thấy. Tần Minh sắc mặt đen xuống tới, gầm thét: "Dám có lãnh đạm người? Trục xuất nha môn. Nghiêm trọng người. Luận tội xử trí lần này, đại bộ phận đều không dám thất lễ." Chọn vẹn 60 người tiến đại sảnh. Còn có 10 cái vấn như cũ không thèm để ý. Căn bản không có đem tần minh để vào mắt. Tần minh trước không có phản ứng đến bọn hắn. Mà chính là nhìn lấy trong đại sảnh 60 nha dịch. Nói ra. Các ngươi là quan binh. Không phải du côn. Lấy ra các ngươi quan binh khí chất. Từng cách đứng thẳng bọn nha dịch nỗ lực đứng thẳng. Ngay sau đó tần minh còn nói. Hiện tại. Các ngươi cho bản quan nghe kỹ. Ta không quản các ngươi trước kia là cách dạng gì Nhưng là hiện tại Cách này nha môn Nhất định phải có nha môn bộ dáng, Các ngươi Cũng nhất định phải có quan binh bộ dáng, Đại nhân Không phải nhỏ hơn nhiều miệng chúng ta nha môn bản thân liền là bài trí Cách này Làm gì dày vò đâu Một cách nha dịch nhìn không được phản nàn Tần minh mặt đều đen Nhìn chầm chầm cách này nha dịch nói Ngươi cầm nguyệt bổng là bao nhiêu cái kia nha dịch suy nghĩ một chút Nói Một lượng bạc tần minh nói Một lượng bạc tuy nhiên thiếu Nhưng là ngươi cảm thấy Ngươi xứng đáng cách này một lượng bạc sao cái kia nha dịch ác khẩu không trả lời được Nhưng qua một hồi Vẫn là mở miệng Đại nhân Một lượng bạc Cũng chỉ có chúng ta nguyện ý đến Chút tiền ấy đầy đủ cái gì miễn cưỡng một tháng chi tiêu mà thôi Đúng đấy. Chỗ khác nha môn, cho dù là nha dịch cũng là một hai nửa ngân tử, thậm chí có là hai lượng bạc. Chúng ta chỉ có một lượng bạc. Đại nhân, ngươi yêu cầu chúng ta có thể làm cái gì một cái khác nha dịch cũng phàn nàn. Tần Minh sắc mặt lạnh xuống đến, nói, đầu tiên các ngươi cầm một lượng bạc cũng không có làm gì còn nhàn thiếu. A, bản quan cảm thấy cái này một lượng bạc Các ngươi cũng không cần thiết cầm. Đại nhân đây là ý gì một cái cường tráng nha dịch không hài lòng. Tần Minh lạnh lùng nhìn sang. Nói ra. Bản quan lời nói còn chưa đủ rõ ràng sao nếu như các ngươi vừa ăn cơm không làm việc. Như vậy từ hôm nay trở đi. Nhà môn không cho các ngươi phát một cái tiền đồng. Không cho một cái tiền đồng hử Vậy chúng ta không làm đại hán kia cả giận nói. Tần Minh cười, chính hợp ý ta, bọn ngươi sâu mọc, vốn không nên lưu tại nơi này. Ngươi, đại hán kia chỉ vào Tần Minh nói. Trong nha môn cũng nhiều như vậy người. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi ngươi có quyền gì Tần Minh hai tay chắp sau lưng. Nói, bản quan là điện sử. Huyện lệnh không tại. Huyện thừa chủ bộ không tại. Bản quan thì chủ quản hết thầy sự vật. Hiện tại bản quan hạ lệnh các ngươi như còn nguyện ý vì một lượng bạc mà nỗ lực làm việc có thể lưu lại. Như không muốn làm sự tình còn muốn cầm ngân tử. Xéo đi bọn nha dịp hai mặt nhìn nhau. Đại hán kia cả giận nói. Tiền này. Lão tử vẫn thật là không nguyện ý cầm. Một lượng bạc. Còn muốn để cho ta làm sự tình nằm mơ điển sử. Hừ. Bất nhập lưu quan nhi. Ngươi là cái thá gì ở chỗ này vinh pháo từ đắc ta nhổ vào cái chỗ chết tiệt này ra không đợi nói hắn nhìn về phía hắn nha dịch nói các huynh đệ cùng ca cùng rời đi không ít nha dịch đều nóng lòng muốn thử có hai mươi mấy cái thậm chí cũng đều quay người theo đại hán đứng chung một chỗ chỉ để lại ba mươi người còn đang do dự đúng lúc này tần minh nhấp nhô mở miệng Đối còn không có đồng 30 người Nói ra Muốn nghĩ các ngươi vợ con phụ mấu Ngươi rời đi Thì mang ý nghĩa cách này một lượng bạc lương thắng cũng đều không Người trong nhà như thế nào sinh hoạt lời này thật sự là cảnh tỉnh Không nhúc nhích 30 người Lập tức bỏ đi cùng rời đi suy nghĩ Bọn họ những thứ này người không có thoải mái lập tức đứng đội đến đại hán bên kia Cũng là từ đối với công việc này ỉ ở lại Nếu như bọn hắn từ bỏ công việc này, cuộc sống trong nhà thì duy trì không đi xuống. Đại Hán thấy thế giận, đối cái kia 30 người hét lớn, một đám kẻ hèn nhát, không dùng đồ vật. Tần Minh trong mắt hơi hít, đối 30 nha dịch nói, "Các ngươi hiện tại là quan binh, các ngươi đối diện có hai mươi mấy cái Lưu manh đang mắng ngươi nhóm là kẻ hèn nhát, chẳng lẽ không cần phải chứng minh một chút?" Các ngươi không phải kẻ hèn nhát sao? 30 nha dịch đều hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh một mặt uy nghiêm, hét lớn, cầm lấy thủy hỏa côn, đem cái này đám lưu manh đuổi ra nha môn. Nếu có người phản kháng, bắt lại, giải vào đại lao. Tần Minh thoại âm rơi xuống, Cách này ba mươi dịch lập tức cả đám đều đại hống cầm lấy thủy hỏa côn đối với chọn rời đi hai mươi mấy người xông ra. Trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 551 đáy giếng bên trong tiểu ếch xanh tần minh mấy lời nói. Để ba mươi dịch đều kiên cường lên. Từng cái tay cầm thủy hỏa côn lập tức xông ra đại sảnh. Cách kia hai mươi mấy người bao quát đại hán đều không có cầm thủy hỏa côn. Lại thêm bọn họ bị tần minh khai trừ nha môn Tâm hồng rất Căn bản không dám phản kháng Nhanh gọn bị đuổi đi ra Cách này một chút còn lại 30 người sĩ khí tăng mạnh Giờ khắc này bọn họ dường như thoáng cách tìm tới loại kia làm quan binh cảm giác quản chi đối mặt là trước đó đồng sự Tần minh thì là hài lòng gật gật đầu Ngay sau đó Nhìn về phía trong nha môn cái kia trước đó mười cách không nghe Tần Minh lời nói, không đi đại sảnh tập hợp nha dịch. Cái kia mười cách nha dịch đều nuốt ngụm nước bọt. Ngay sau đó bên trong một cách mở miệng, "Đại nhân, chúng ta nguyện ý vì một lượng bạc mà lưu lại." Tần Minh lắc đầu, "Các ngươi ngay từ đầu thì không có cơ hội." Cúp đi mười cách nha dịch sắc mặt khó coi, chỉ có thể hậm hực rời đi đi qua chuyện này. Tuy nhiên nha môn chỉ còn lại có 30 nha dịch. Nhưng là Tần Minh cũng coi là chỉnh đốn một chút nha môn. Chí ít đem sâu mọt thanh lý, cũng để cho còn lại 30 người. Có quan binh nha dịch bộ dáng, giờ phút này đều quét qua trước đó đồi phế bộ dáng. Cung cung kính kính đứng tại huyện nha đại sảnh hai bên. Tần Minh đứng ở phía trên, nhìn lấy 30 nha dịch nói: Tuy nhiên chúng ta người hiện tại thiếu. Nhưng là. Cốt khí trở về. Trách nhiệm trở về. Tồn tại ý nghĩa. Cũng cần phải trở về. Phía dưới 30 người đều đầu đang đứng. Không nói gì. Tần Minh nói tiếp. Ta từ trước đến nay sẽ không bạc đãi chính mình người. Từ giờ trở đi các ngươi chính là mình người. Các ngươi không hề rời đi. Chứng minh các ngươi còn có đảm đương. Ta Tần Minh cũng có đảm đương. Cho nên. Theo giờ khắc này bắt đầu, ta quyết định cho mỗi người các ngươi lương tháng tăng lên tới hai lượng bạc, cùng hắn nha môn một dạng. Nghe nói như thế, bọn nha dịch nhất thời lộ ra vui mừng, rất là kích động. Từng cái chắp tay, đa tả đại nhân tần minh khẽ gật đầu, còn không tính xong. Từ giờ trở đi, chúng ta nha môn thi hành khen thưởng chế độ, mỗi tháng tuyển ra 20 cái văn phòng nghiêm túc làm việc hiệu suất cao nha dịch lại nhiều khen thưởng một lượng bạc. Số tiền này bản quan tự móc tiền túi. Mọi người nghe xong, càng cao hứng. Nếu như thu hoạch được khen thưởng, cái kia chính là 3 lượng bạc một tháng. Cái này có thể thì tương đương với rất tiền lương cao. Sau đó mọi người kích động khom người, đa tạ đại nhân. Tần Minh gật gật đầu. Tốt, các ngươi đều đi làm việc a. Ta hy vọng Ta có thể nhìn đến một cách không giống nhau. Rực rỡ hẳn lên nha môn. Cách này chính là các ngươi tương lai. Thuộc hạ tuân mệnh mọi người hô to, ngay sau đó từng cách nhiệt tình như lửa ra đi làm việc. Tần minh cách này cách làm cũng tương đương với đánh một bàn tay, lại cho một khỏa đường. Chỉ bất quá, đánh không phải những thứ này nha dịch mà là trước đó những cái kia gây chuyện. Lấy nghiêm trọng thủ đoạn xử lý những cái kia không nghe lời nha dịch. Để bọn hắn không có công tác còn kém một chút bị đánh Lại cho lưu lại người thêm tiền lương còn thăng hoa tâm thái Bọn họ những thứ này người Tất nhiên càng thêm vì tần minh nghiêm túc làm việc Quả nhiên Những thứ này người rời đi đại sảnh Lập tức bắt đầu chủ động quét dọn nha môn Đem toàn bộ trong nha môn cách nào nguyên bản lung ta lung tung đồ vật Thu sạch nhặt Nửa ngày thời gian Toàn bộ nha môn cỏ dại không, các loại đồ vật mày chỉnh tề. Trong nha môn rực rỡ hẳn lên, cái biến rất lớn. Tần Minh đi ra nhìn về sau, rất hài lòng. Cũng là lúc này, huyện lệnh trở về. Sau khi trở về huyện lệnh nhìn xem huyện nha, nhíu mày nói: "Làm sao chỉ có như thế chút người?" Tần Minh mở miệng, "Có người bình thường. Ta khai trừ khai trừ Trương huyện lệnh nhíu mày nói: Đây là vì cái gì huyện nha chúng ta người vốn lại ít? Đây không phải càng ít tần minh nói. Có chút sâu mọc. Không cần thiết giữ lấy. Đến mức nhân thủ. Ta đang chuẩn bị chiêu đâu các nơi huyện nha quan binh nha dịch. Trên cơ bản đều là huyện lệnh nhận người tới làm. Huyện lệnh thở dài, người vốn lại ít, làm sao tốt nhận người A cách này ta nghĩ biện pháp đối trương đại nhân điền gia không có làm khó ngươi đi tần minh nghi hoặc trương huyện lệnh nghe vậy hít thở sâu một hơi cười khổ một tiếng nói làm sao lại không cho ta khó chịu vốn là huyện lệnh cũng là điền gia tại làm hiện tại ta tới có thể cho ta sắc mặt tốt sao tần minh gật gật đầu nói nếu như ngươi không muốn tốt làm sao đối phó bọn hắn lời nói Bọn họ thì sẽ nghĩ biện pháp Đem ngươi đối phó Đến thời điểm lại muốn mới huyện lệnh Bọn họ thì có biện pháp thao tác một chút Thay thế vị trí này Huyện lệnh những mày Ta đang nghĩ Có thể hay không thỏa hiệp bọn họ Tuy nhiên miệt khuất Nhưng không đến mức thảm như vậy Tần Minh nói Ngươi cảm thấy có cần phải sao thỏa hiệp thành Vì bọn họ chó săn vẫn là khôi lỗ hoặc là nói Ngươi có thể chịu được như thế trạng thái trương huyện lệnh nói Vậy ta có thể làm sao cùng bọn hắn đấu cái kia là muốn chết Ta sẽ không làm loại chuyện ngu này Tần Minh trọng mắt hơi hít Ngươi không dám cùng bọn họ đấu ngươi cho rằng ngươi làm khôi lỗ Bọn họ thì sẽ bỏ qua ngươi ta nói cho ngươi Trên một đời huyện lệnh cũng là bọn họ thổ ti Mà bọn họ muốn không phải ngươi cách này huyện lệnh Mà chính là huyện lệnh vị trí Bọn họ không biết cho phép triều đình quan viên ở chỗ này cùng bọn hắn sống chung. Trương huyện lệnh nghe vậy trầm mặt, không nói câu nào. Tần Minh gặp hắn cách này mềm yếu bộ dáng đều không còn gì để nói. Lắc đầu. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta đi nhận người nói. Tần Minh trực tiếp rời đi. Tả mấy trương bố cáo. Phía trên viết chiêu ban ba nhà dịch. Đồng thời nói một tháng hai lượng bạc. Để mấy cái nhà dịch đi ra bên ngoài rán lên Xế chiều hôm đó Thì có thanh niên trai trắng nam tử ảo ảo tới Tần Minh từng cách tự mình phỏng vấn Cảm thấy có thể mới thông qua Vẹn vẹn một buổi chiều Thì chiêu mời mấy cái thanh niên cùng trung niên nhân Vào lúc ban đêm Trong nha môn trương huyện lệnh bày rượu Mời tần Minh ăn cơm Trên bàn cơm Trương huyện lệnh bưng chén rượu lên nói Tần điển sử Bản quan biết ngươi có khát vọng Có ý tưởng Ngươi cũng có năng lực Cách này huyện nha một ngày thời gian Liền bị ngươi cải biến rất nhiều Bản quan bội phục Thế nhưng là chúng ta hòa điện nhà đấu thắng không Một chút hy vọng đều không có Thật Cho nên tối nay ca ca theo ngươi Nói một chút lời trong lòng Ta đi điền ra nhận sợ ra vẻ đáng thương Cho dù là thỏa hiệp bọn họ cũng tốt Làm khôi lỗ cũng tốt Những chuyện này đều là ca ca ta đi làm, đương nhiên sẽ không để ngươi tại Điền gia khó coi a đúng hay không cho nên ngươi thì đừng nghĩ đến đối phó với Điền gia được không? Tần Minh nhìn lấy Trung niên trương huyện lệnh, bất đắc dĩ cười cười nói: ngày là người đã trung niên, lo lắng nhiều a ta hiểu, nhưng là trương huyện lệnh đấu một trận chúng ta thua xác suất không lớn, trương huyện lệnh bất đắc dĩ. Tần lão đệ, ngươi thế nào cũng nghe không lọt đâu ta không nói cách khác. Ngươi biết huyện nha chúng ta huyện thừa cùng chủ bộ ở đâu không tần minh nói. Còn không thấy đâu ở đâu trương huyện lệnh thở dài. Bọn họ đều là người điện ra. Hôm nay bọn họ gặp qua ta. Chỉ riêng điện ra tại huyện nha làm quan huyện thừa cùng chủ bộ bản quan đều chưa hẳn đối phó được. Húng chi đối phó với điện ra dựa vào ngươi sao ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cùng chưa nhập lưu điển sử mà thôi á. tần minh cười cười, không dối gạt huyện lệnh. ta từ khi làm quan, vẫn thật là là một mực tại lấy nhỏ thắng lớn. chỉ là huyện thừa cùng chủ bộ, tại ta trong mắt thật không tính là gì. ngươi cảm thấy ngươi đối phó không? vậy liền ta tới. trương huyện lệnh bất đắc sĩ lắc đầu. tần điển sử a. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu nói câu khó nghe Ngươi đáy giếng này bên trong tiểu ếch xanh Có thể gặp qua bao lớn bầu trời À ngươi đời này đoán chừng cũng là làm cái này tiểu điện sử An ổn điểm không tốt sao tần minh bất đắc dĩ run run ra mặt Nghĩ thầm hai ta ai mới là đáy giếng bên trong tiểu ếch xanh Trọng sinh tiêu ra quân vương 19 chương 552 Tìm vụ án xem xét vào lúc ban đêm Đi qua tần minh các loại thuyết phục Cái kia trương huyện lệnh Vẫn là sợ Không dám kiên cường đối phó với điền gia Tần minh cũng rất bất đắc dĩ Đương nhiên Cũng không trách trương huyện lệnh Người đã trung niên Trên có già dưới có trẻ Gặp không ít các mặt của xã hội Lo lắng nhiều Nhát gan Rất bình thường Tần minh vào lúc ban đêm cũng không tiện làm cho quá mau Cùng trương huyện lệnh uống vài chén về sau. Trương huyện lệnh say. Nói rất nhiều lời nói. Nói hắn thật vất vả có tấn thăng cơ hội. Ai có thể nghĩ lại đem hắn đều đến loại này thổ ti cầm quyền địa phương. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng để tần minh đều có chút đáng thương hắn. Nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho tần minh từ bỏ kéo trương huyện lệnh xuống nước ý nghĩ. Cơm nước xong xuôi. Tần Minh hồi khách sạn. Lạc tử y đã nghỉ ngơi. Tần Minh cùng nàng mặc dù là một cách vào cửa gian nhà. Nhưng là là hai cái gian phòng. Ngăn cách. Tần Minh cũng uống nhiều một ít trở về thì ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm Tần Minh mặc lấy quan phục đi huyện nha. Chiều hôm qua nhận người đều tới làm. Hôm nay Tần Minh tiếp tục nhận người. Sáu phòng quản sự sáu người đều có phòng giam cai tù cùng với một số tiểu quản sự cũng đều tại nhưng là đều tại cương vị của mình rất là tiêu tán nguyên nhân cũng rất đơn giản nơi này đều là điện gia tông tộc đang quản sự tỉnh cái gì thu thuế a làm nông quản lý a ruộng đất phân phối a các loại lễ nghi quy định bách tính nhân khẩu thống kê cùng với một số kiến thiết công trình đều là điện gia đang quản cách này không thể chi Bởi vì các nơi thổ ti cũng là đại diện triều đình tới quản lý một phương Triều đình rất khó can thiệp bọn họ đối một phương thống trị Nhưng là bọn họ mỗi năm nhất định phải lên cung cấp Đây là thổ ti cùng triều đình một loại thỏa hiệp Cho nên Tại những thứ này dân tộc thiểu số địa phương Nếu như triều đình quan viên có bản lĩnh Vậy liền áp thổ ti ra tộc một đầu Nếu như thổ ti càng lợi hại Vậy liền triệt để thế nào triều đình tại chỗ này quan viên? Hiển nhiên trên cơ bản đều là thổ ti áp chỗ này quan viên một đầu. Dù sao cũng là người ta địa bàn. Nhưng bất kể như thế nào. Đây cũng là một cách huyện nha. Trương huyện lệnh không dám đối phó với điền gia. Nhưng hắn hay là hy vọng cách này nha môn. Ít nhiều có chút nha môn bộ ráng. Cũng có thể vận chuyển. Cho nên hôm nay. Trương huyện lệnh đem sáu phòng cùng với cai tù những thứ này người đều gọi đi. Muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Để bọn hắn làm việc cho tốt. Thủ vững cương vị. Một bên khác Tần Minh thì tiếp tục phụ trách ban ba nhà dịch mời chào Thì như vậy. Ba ngày thời gian trôi qua. Tần Minh trong ba ngày qua. Lấy hai lượng bạc một tháng ở nhà khen thưởng hình thức. Chiêu chọn vẹn hơn 200 người. Người nhà ngay từ đầu nhân thủ chọn vẻn 300 người. Cái này 300 người, Tần Minh làm 3 loại, một loại là so sánh chú trọng hình tượng tạo ban, cũng chính là tạo lại. Một loại là ít nhiều có chút năng lực khoái ban, cũng chính là sai dịch. Còn có cũng là tráng ban, cũng chính là dân binh. Cái này ban ba mỗi người phụ trách không giống nhau. Tạo lại phụ trách đứng gác, cùng thăng đường lúc đứng hai bên. Còn phụ trách chân chạy Khói ban cũng là sai dịch bắt người ra án, tráng ban dân binh cũng là binh lực, tương tự võ cảnh, cũng phụ trách bài tổng thành, thủ nha môn, thủ ngục giam, đối kháng thổ phỉ sơn tặc cái gì. Tần Minh hiện tại đem 300 người bên trong, 100 người làm sai dịch, 100 người làm tạo lại, 100 người là dân binh những thứ này an bài tốt về sau toàn bộ nha môn cũng coi như là có sức sống bất kể nói thế nào nhân số là nhiều nhìn lấy nha môn dần dần hữu trật tự tần minh cũng rất vui vẻ chỉ bất quá nha môn tuy nhiên ra dáng thế nhưng là mọi người dần dần vẫn là không có chuyện làm sáu phòng liền không nói bọn họ công tác vốn là thổ ti điền gia tại làm thế nhưng là trong nha môn một cách báo án đều không có cách này cũng có chút không bình thường bất kể nói thế nào một cách huyện mỗi ngày án kiện trung quy là có nhưng là 3 bốn ngày cách này trong nha môn một vụ án đều không có cũng là không thích hợp tần minh còn cố ý đi xem một chút nha môn cửa lớn rộng mở trống cũng tại sau đó tần minh hỏi canh giữ ở cửa nha dịch Không người đến báo án sao hồi điển sử đại nhân. Không có tần minh nhíu mày. Nghĩ thầm cách này sông nhỏ huyện Trì An. Làm thật như vậy tốt hắn mang theo nghi hoặc Trở về thay đổi quan phục. Mặc lấy phổ thông y phục. Đi đến đường lớn phía trên. Chuẩn bị bốn phía đi xem một chút. Nhìn một vòng. Trên cơ bản không có việc gì. Lại nhìn một hồi. Rút cục. Tại một cái bánh nướng bày ra. Phát hiện có người đánh nhau. Bánh nướng bày ra bàn lão bản cùng người phát sinh xung đột. Đánh lên. Đánh gọi là một cái mặt mũi bầm dập A. Lại tiếp tục như thế. Đoán chừng náo chết người cũng không phải là không được. May ra đúng lúc này. Bọn họ đều bị người cản lại. Nhưng hai người đều không phục. Kêu la muốn đi để đại nhân làm chủ. Tần Minh nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm, cái này nha môn, cái kia có chuyện gì làm. Sau đó cười cười. Quay người. Lại đi dạo một vòng. Đồng dạng nhìn đến hai nơi phát sinh mâu thuẫn. Muốn ồn ảo đến đi tìm đại nhân. Tần Minh cảm thấy, cái kia trở về xem một chút, không thể nói được giờ phút này nha môn, rất náo nhiệt. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian trở lại nha môn. Một đi tới cửa. Nhìn thấy bên trong đại sảnh an an tính tính. Nhất thời xứng, sờ, không người đến báo án tần minh hỏi cửa nha dịch. Bọn nha dịch lắc đầu, nói, không có A. Tần minh nhíu mày, mới đúng A. Ta lúc nãy mới nhìn đến có người phát sinh mâu thuẫn. Nói muốn tới tìm đại nhân làm chủ A điển sử đại nhân. Bọn họ nói, có thể là đi tìm thổ ti đại nhân một cách nha dịch cẩn thận từng ly từng tí nói. Tần Minh mặt tối sầm cách này mới phản ứng được, nơi này cho tới nay là thổ ti điền ra tại làm chủ đây. Hít thở sâu một hơi. Tần Minh mở miệng nói. Tuy nói thổ ty trưởng quản bọn họ dân tộc thiểu số tất cả mọi người. Nhưng cách này sông nhỏ huyện. Cũng không phải là tất cả mọi người là hắn điền gia tộc người. Bởi vậy, cho nên mới có quan phủ. Nhưng bọn hắn liền phủ thông người dân sự tình đều cùng nhau quản. Là thật làm ta quan phủ không tồn tại sao suy nghĩ một chút Tần Minh trở lại trong nha môn Thay đổi quan phục Ngay sau đó đi nhà giam Đối với hắn bổ nhiệm sai dịch ban đầu Lý Đại Trang nói Lý ban đầu Bản quan hiện tại mệnh lệnh ngươi Mang theo ngươi nhà giam 100 người Đi trong huyện các nơi dò xét Một khi có bách tính phát sinh cần quan phủ giải quyết phiền phức Thì dẫn bọn hắn đến nha môn. Để huyện lệnh giải quyết. Lý ban đầu phong người. Đúng ngay sau đó hắn dẫn người nhanh chóng nhanh rời đi. Mà tần minh thì là đi công đường. Chuyển cái ghế. Ngay tại huyện lệnh bên cạnh bàn ngồi xuống. Trong đại sảnh giờ phút này không có người nào tần minh thì an tính như vậy chờ lấy. Rất nhanh thì có bắt mau trở lại. Lý ban đầu đi theo phía sau mấy cái sai dịch mang về hai người Hai người này giờ phút này đã là đầu rơi máu chảy thương tổn không nhẹ Đại nhân, hai người này là hàng xóm Vì một bức tường lẫn nhau phát sinh mâu thuẫn đánh lên Lý ban đầu nói ra Tần Minh nhìn lấy hai người kia Nói Các ngươi người nào cảm thấy mình oan cái kia thương tổn nghiêm trọng một số nam tử nói Đại nhân Tần Minh lạnh lùng nói. Vậy liền ra ngoài. Đánh chống kêu oan nam tử kia sững sờ. Không rất nghe. Lập tức đến cửa nha môn dùng lực gõ chống. Không bao lâu, trương huyện lệnh cuống quyết đến tạo ban tạo lại tay cầm thủy hỏa tôn cũng đều lập tức lên đường đứng vững. Trương huyện lệnh bối rối nhìn xem dưới đường hai người. Nói. Này sao lại thế này a làm sao đến ta nơi này tần Minh nhớ mày. Đại nhân. Ngày cái kia mở đường thẩm vấn chương huyện lệnh vội vàng xuống tới đối tần minh nói. Nơi này chỉ an là điện ra. Tần minh giận. Ngươi mới là huyện quan. Đại nhân. Thẩm án trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 553 nhô nhược huyện lệnh tần minh biết chương huyện lệnh sợ. Nhưng là cũng không nghĩ tới hắn đã sợ mời ra làm chứng tử cũng không dám xem xét cấp độ. Còn nói cái gì cái này nên do điện ra đến xem xét. Cái này xác thực để Tần Minh rất tức giận. Trương huyện lệnh mắt nhìn Tần Minh. Tựa hồ đối với Tần Minh thái độ không hài lòng. Cũng hết lớn nói. Tần điển sử. Làm nhàn tản người. Không tốt sao ngươi vì cái gì nhất định phải đắc tội điển ra những chuyện này bọn họ điển ra quản quen. Chúng ta làm gì trong đại sảnh mấy cái sai dịch cùng mười cái tạo lại. Đều nhìn Tần Minh. Tần Minh chậm rãi đứng lên. Nhìn lấy trương huyện lệnh nói Làm nhàn tản người Rất tốt Thế nhưng là xứng đáng ngươi cầm bổng lục sao Xứng đáng trên người ngươi quan phục Cùng trên đầu mũ ô xa sao Xứng đáng ngươi trên đỉnh đầu quang minh Chính đại bốn chữ này sao ngươi không muốn cùng ta nói cách này Nơi này là Liễu Châu Là nhỏ bờ sông huyện Không phải chúng ta quan phục nói tính toán địa phương Ta xứng đáng triều đình Có thể triều đình để cho ta tới chỗ như thế Ngươi bảo ta làm sao làm trương huyện lệnh giống to. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Trương huyện lệnh. ngài là huyện lệnh. Ta là điển sử. Ngày đường đường thất phẩm quan viên. Ta chỉ là chưa nhập lưu tiểu quan. Ngươi quan viên lớn hơn ta. Vẫn còn phàn nàn triều đình đối ngươi không tốt. Vậy ta đâu trương huyện lệnh ác khẩu không trả lời được. Nhìn lấy Tần Minh nhất thời không nói chuyện. Tần Minh tiếp tục mở miệng, ngươi nhớ kỹ, một huyện chi địa tốt xấu, là huyện lệnh quyết định, không phải triều đình. Như là nơi này triều đình đều giúp ngươi quản lý tốt. Vậy còn muốn ngươi làm gì chương huyện lệnh nuốt ngụm nước bọt? Mặt có chút đỏ. Hắn không chỉ có không cách nào phản bác, thậm chí cảm thấy đến, là đạo lý này a. Tần Minh còn chưa đủ, nói tiếp, nơi này không khai hóa, bị thổ ti trông coi, xác thực như thế. Nhưng triều đình hy vọng nơi này một mực như thế không khai hóa sao bọn họ không muốn. Bọn họ hy vọng có thể tự quan phủ thật tốt quản lý nơi này. Cho dân chúng cuộc sống thoải mái. Thoát khỏi thổ ty bá đảo chế độ. Cho nên để ngươi đến. Là ký thác hy vọng. Là đối ngươi tràn ngập hy vọng cùng với tán thành. Đồng thời cảm thấy ngươi có thực lực này. Thế nhưng là ngươi đây ngươi hồi báo là cái gì là đổi phế sao là ướt ướt sao vẫn là đối thổ ti thỏa hiệp cùng e ngại bất kể như thế nào. Ngươi nhớ kỹ. Ngươi là quan viên. Ta đường đường sở địa đại quốc quan viên. Phía sau ngươi có triều đình. Ngươi sợ cái gì trương huyện lệnh xấu hổ cúi đầu xuống. Nói. Tần biện sử. Đừng nói bản quan. Hổ thẹn A. Thế nhưng là đối phó với điền gia bản quan thật có thực lực này sao tần minh hít thở sâu một hơi trương huyện lệnh ngươi thử qua sao ngươi làm sao ta chỉ là một cách nho nhỏ điển sử thế nhưng là ta đã tự móc tiền túi cho ban ba thiết trí tiền thưởng chế độ ta nhận người ta cho ngươi tìm vụ án ta nỗ lực để nha môn cầm giữ có năng lực để nha môn có thể cùng điền gia chống lại thế nhưng là ngươi đây ngươi một câu ngươi không dám Ngươi thậm chí đều không có nỗ lực thử đi làm một chút. Trương huyện lệnh thở dài, ta xác thực. Mặt cảm ta muốn không phải ngươi loại này lời nói. Hiện tại, vô án ở chỗ này. Ngươi mặc kệ bọn hắn ngươi liền vụ án. Cũng không dám xem xét tần minh lớn nhất rồi nói ra. Không phải ta không dám xem xét, mà chính là. Người điền ra biết, khẳng định trở về tìm phiền toái. Trương huyện lệnh nói ra. Tần Minh một mặt uy nghiêm mở miệng, "Ta nha môn hơn 300 người, có sợ gì chi vốn điển sử hôm nay thì ngồi ở chỗ này, hắn điền ra dám đến người." Ta thì dám chừng chỉ hắn nha dịch bọn bộ khoái đều dùng kính nể ánh mắt nhìn lấy Tần Minh. Đồng thời Trương huyện lệnh sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn gật đầu. "Tốt ngay sau đó, hắn ngồi trở lại sau cái bàn mặt, vỗ kinh đường một Thăng đường uy vũ tạo lại nhóm ào ào dùng lực đâm lấy thủy hỏa côn. Bọn họ vừa mới nghe tần minh cái kia lời nói. Nội tâm cũng là rất thù xung động. Cho nên từng cách rất là nghiêm túc kiến tạo không khí. Dưới đường hai người. Vì sao mâu thuẫn bẩm đại nhân. Là nhỏ trong nhà xây tường. Chiếm sát vách vương nhị ca một chút địa Tiểu đã biết sai. Trở về thì mang ra lại lần nữa xây tường. Bị thương rất nặng người kia mở miệng Một bên Vương nhị ca cũng vội vàng nói Tính toán Chiếm một chút xíu vị trí mà thôi Không có gì đáng ngại Ta cũng là nhất thời tính khí hướng Cũng không đúng Ta cũng biết sai Mời đại nhân thứ tội Hai người vừa mới nghe Tần Minh cùng Trương huyện lệnh mấy câu nói Trong lòng bọn họ cũng là hổ thẻn Người ta trong nha môn như thế vì bách tính suy nghĩ Bọn họ nhưng bởi vì một chút phá sự thì náo lên. Tự nhiên là cảm thấy mất mặt cùng hổ thẻn. Trương huyện lệnh nghe vậy cười cười. Hai người các ngươi có thể tự biết mỗi người không đúng. Bản huyện rất an ủi. Đáp như vậy. Các ngươi thì mỗi người gánh chịu đối phương tiền thuốc men. Như thế nào tiểu nhân minh bạch. Đa tạ đại nhân cần tuân đại nhân chi mệnh. Trương Huyện lệnh gật đầu, nội tâm cũng dễ chịu rất nhiều. Nói ra tốt, đã như thế thì bãi đường đi. Tuy nhiên cách này vô án rất thuận lợi, thời gian cũng rất ngắn, nhưng là lại đại biểu cho một loại ý nghĩa đặc thù. Bọn bộ khoái phụ trách tạo lại nhóm nghiêm túc, Trương Huyện lệnh dũng khí, Tần Minh kiên trì, cùng hai cái người bị hại mỗi người đối với mình sai lầm nhận biết, đều là một loại lành tính trạng thái. Tổng tới nói, vụ án này tuy nhỏ nhưng là rất tốt bắt đầu. Tần Minh tâm tình cũng không tệ, mắt nhìn trương huyện lệnh, nói ta tiếp tục đi nhận người. Tần Điển Sử, ngươi dự định chiêu bao nhiêu người trương huyện lệnh hỏi. Tần Minh nói, ban ba cắt 300 người. a đây là cơ sở ban ba trung 900 người. Tăng thêm xa phụ. Cánh cửa. Đèn phu chờ một chút. Thêm lên gần ngàn người hơn một ngàn người quy mô nha môn thì tương đối bình thường. sau đó tiếp xuống tới hai ngày, tần minh tiếp tục nhận người, bọn bộ khoái tiếp tục tuần tra, phát hiện có vụ án thì mang về huyện nha xử lý. hai ngày sau ban ba trung sáu trăm người mỗi ngày tuần tra sai dịch đều hơn hai trăm người, mỗi ngày vụ án cũng nhiều, trương huyện lệnh cũng vội vàng không được. ngày thứ ba Lý ban đầu dẫn người tuần tra Phát hiện có người bên đường đùa dẫn dân nữ Mấy người đem nữ hải kéo tới trốn không người muốn thi bảo Cái này còn phải lý ban đầu lúc đó thì dẫn người Lập tức đem mấy người kia cho bắt Còn đem nữ hải đưa đến nhà môn Để cho nàng chỉ chứng Lần nữa thăng đường trương huyện lệnh cũng không có gì vui bằng Chỉ là cái này một lít đường Mấy tên kia một câu liền đem trương huyện lệnh hồ đến lúc đó vậy mà liền muốn bãi đường lý ban đầu nhìn không được lập tức đi tìm tần minh tần minh ngay tại thống kê dưới tay hạ nhân viên nghe vậy nghi hoặc hỏi phạm nhân nói cái gì lời nói lý ban đầu nói phạm nhân nói bọn họ là người điện xa tần minh những mày cấp tốc đến đại sảnh phát hiện trương huyện lệnh ngay tại đối ba phạm nhân bồi cười nói Tần Minh hừ một tiếng nói, trương huyện lệnh, vì sao không thẩm án trương huyện lệnh gặp tần Minh đến, nhất thời khó xử. Nói thực ra, hắn đối tần Minh rất ái náy, thế nhưng là lại xác thực không dám chọc điền ra a Tần điền xử, cái này. Bọn họ ba là người điền ra, vụ án này theo lý thuyết, cái kia giao cho điền ra. Trương huyện lệnh nói ra. Tần Minh mặt đen lại nói, nơi này là huyện nha, cái kia ở chỗ này xem xét. Xem xét đi. Trọng sinh Tiêu Dao Quân Vương 19 chương 554 Tần Minh làm chủ Tần. Minh để Trương huyện lệnh ngay tại Nha Môn xem xét. Có thể không chờ Trương huyện lệnh nói chuyện. Một phạm nhân thì cười lạnh. À Nha Môn cái gì Nha Môn tại sông nhỏ huyện? Ta điền ra tông đường mới là Nha Môn. Các ngươi nơi này tính là gì Nha Môn Tần Minh nhớ mày. Người tới Và miệng Lý ban đầu không nói hai lời. Tiến lên đối với người kia cũng là mấy cái bàn tay. Cái kia người nhất thời giận. Chỉ vào tần minh nói. Ngươi dám để người đánh ta ngươi phản thiên lão tử là người điền ra. Ngươi là cái thá gì và miệng tần minh nhấp nhô mở miệng sau đó. Lý ban đầu sử xuất lực khí toàn thân. Đối với người kia lại là mười mấy bàn tay. Đánh hắn đều không cách nào nói chuyện. Hai người khác cũng đều giận Nhìn lấy tần minh nói Tiểu tử Chúng ta người điền ra rất nhanh liền biết Chúng ta bị các ngươi bắt Các ngươi không muốn làm lớn Tốt nhất đem chúng ta thả Bằng không Các ngươi sẽ hối hận tần minh không quan trọng mở miệng Dám có đối với bản quan bất kính Ngôn ngữ làm nhục uy hiếp người Tiếp tục và miệng Đúng lý ban đầu gật đầu Ngay sau đó Tần Minh nhìn lấy trương huyện lệnh nên làm ta làm cái kia đối mặt ta đến đối mặt thẩm a huyện lệnh đại nhân trương huyện lệnh thở dài trở lại trên ghế ngồi nói dưới đường ba người bên đường trắng trợn cướp đoạn sân nữ kéo đến trốn không người muốn đối thi bảo có thể nhận tội điền ra mặt kia bên trên có hỏa thật to nốt ruồi nam tử phách lối nói nhận a đương nhiên nhận a, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này, đúng, một tháng trước cây liễu đường phố vương gia tiểu nương tử cũng là chúng ta ca tam nhi thay phiên chơi, hát hát ha, hiện tại nhớ tới còn dư vị vô cùng đây, đáng tiếc hôm nay không có chơi thành, mẹ, không cam tâm à, tiểu nương tử ngươi chờ hai ngày nữa ca ca phải chơi ngươi. Quỳ trên mặt đất thiếu nữ gió đến mặt đều trắng thân thể run nhẹ nhẹ rất sợ hãi. Một bên miệng bị đánh sưng ra hỏa còn mơ hồ không rõ nói, mẹ. Đâu chỉ chơi quả thực muốn đem nàng chơi chết mới được đây. Khá khá khá, đừng nói tần minh. Cũng là trương huyện lệnh giờ phút này đều giận. Vỗ kinh đường một, hét lớn, lớn mật, quả thực lớn mật. Người ba người. Đã nhận tội bản quan thì phán. Vào tủ 3 năm. Chờ một chút tần minh nhíu mày. Trương huyện lệnh nói. Tần điển sử. Có gì không ổn à trương huyện lệnh. Không nghe thấy nhìn đến liền một tháng trước phạm tội đều nhận tần minh nói ra. Trương huyện lệnh nuốt ngụm nước bọc. Cái kia ngươi cảm thấy. Phải làm như thế nào y theo sở quốc luật pháp. Cách này các loại tội danh. Còn chảm lập quyết tần minh nói ra. Cách này vừa nói trương huyện lệnh những mày đồng thời ba phạm nhân cười ha ha. Tối om nốt sủi nam nhân chào phúng nói. Con chảm lập quyết đây. Mẹ hù chết ta. Ha ha ha. Đáp giảng này. Ta nói cho các ngươi biết. Hai tháng trước. Ba chúng ta còn chơi chết một cách Mỹ lệ tiểu phu nhân đây. Ha ha. Muốn không lập tức xử tử chúng ta đúng đấy ở chỗ này nói nhiều như vậy có cái sắm sùng lão tử không tin các ngươi ba giết chúng ta một mực không nói chuyện một cách khác nam tử cũng mở miệng trương huyện lệnh nghe vậy tức giận a hắn đem trong tay que trúc cầm lên muốn phán ba người trảm lập quyết thế nhưng là thủy trung là có chút sợ hãi cũng là không dám hạ lệnh tần minh cũng không nóng này cứ như vậy chờ lấy hắn cần huyện làm chính mình hạ quyết tâm Trương huyện lệnh trầm mặt thật lâu. Vẫn là đem que trúc ném xuống. Hét lớn. Người tới. Chảm lập quyết tần minh cười. Dẫn đi. Chảm lập quyết mấy cái tạo lại lập tức tiến lên. Đem ba người áp lên. Ba người kia cách này cũng sợ. Khiến đều dưới. Nếu như người điền ra không tranh thủ thời gian đến. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thả ra chúng ta. Buông ra. Chúng ta là người điền ra. Các ngươi dám xử quyết chúng ta. Các ngươi đây là đối phó với điền ra. Đúng đấy buông ra. Các ngươi tốt nhất khác tìm đường chết bằng không. Mặc kệ ba người giấy rủa như thế nào, bọn họ vẫn là bị cưỡng ếp mang theo rời đi đại sảnh. Thế mà, ngay lúc này, có tạo lại cấp tốc xông tới đối chương huyện lệnh nói. Người kia, nhà ngoài cửa có mười cách người điền ra tới trương huyện lệnh biến sắc đặt mông ngồi trên ghế, khô hấp đều dồn dập lên. Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó đối tạo lại nói. Để bọn hắn vào không bao lâu. Mười cái người điền ra sông tới. Ngay sau đó cầm đầu một cái tuổi trẻ nam tử mắt nhìn đại sảnh cửa ba người. Nói. Các ngươi ba cái. Thật sự là mất mặt. Ba người cúi đầu xuống nhưng cũng thở phào biết bọn họ chết không. Đồng thời, người tuổi trẻ kia nhìn về phía trương huyện lệnh lạnh hừ một tiếng, nói ra, trương huyện lệnh lúc đó cha ta đưa tang lúc, ta đại ca cho ngươi nói rất rõ ràng, bảo ngươi không nên treo chọc điền ra ngươi như gió thoảng bên tai sao trương huyện lệnh vội vàng nói, tam công tử, thật sự là ba người này phạm pháp a đó cũng là chúng ta điền ra việc của mình. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi quản ngươi thật đem chính mình xem như một huyện chí tôn không đem chúng ta điền ra để vào mắt người trẻ tuổi hết lớn. Trương huyện lệnh sắc mặt một trận khó coi, nhưng chính là không dám nói gì. Cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì, còn dám quản ta điền ra sự tình. Ngươi có phải hay không không muốn sống điền ra, tam công tử giận dữ mắng mỏ. Trương huyện lệnh cúi đầu xuống, vẫn là sợ a. Rốt cuộc các nơi thổ ti hoặc đại gia tộc xếp quan địa phương loại sự tình này đồng thời không phải là không có phát sinh. Thấy hắn như thế trong huyện Nha tạo lại cũng đều nhục trí từng cái rũ cột lấy đầu. Mấy cái sai dịch cũng đều nhìn về Tần Minh chương huyện lệnh không kiên cường để bọn hắn rất mất mặt. Tần Minh lúc này chậm rãi đứng dậy. Nhìn lấy Lý ban đầu nói. Bản quan nói qua cái gì Lý ban đầu mở miệng. Dám có làm nhục quan viên uy hiếp quan viên người. Vả miệng Điền ra tam công tử nhíu mày nhìn về phía tần minh. Ngươi lại tính toán cái thứ chó má gì lý ban đầu hồng hộp một bàn tay phiến ra. Hung hăng đánh vào Điền ra tam công tử trên miệng. Trực tiếp đánh con hàng này khóe miệng đổ máu. Một màn này đem chương huyện lệnh giật mình. Cách này hắn à ban đầu đánh Điền ra tam công tử chẳng phải mang ý nghĩa nha môn hòa điện nhà thổ này triệt để kết xuống điền gia, tam công tử giờ phút này cũng là phẫn nộ. Chỉ vào Lý Ban Đầu hét lớn: "Ngươi dám đánh lão tử, ngươi tự tìm cách chết, thoải âm rơi xuống." Phía sau hắn mười cái người điền gia lập tức xông lên, muốn đem Lý Ban Đầu vây quanh. Có thể cũng chính là lúc này, chung quanh mấy cái sai dịch cùng mười cái nha dịch, ngược lại đều tay cầm thủy hỏa côn. Điền gia mời mấy người vây quanh. Điền gia Tam công tử sắc mặt âm trầm. Các ngươi muốn cùng ta Điền gia đối đầu sao? Sai dịp áp lực nhóm đều không nói lời nào. Bọn họ đối Tần Minh là so sánh phục, cho nên rất chống đỡ Tần Minh. Điền gia Tam công tử cắn răng nhìn về phía Trương Huyện Lệnh. Ngươi muốn đối phó với Điền gia đúng không Trương Huyện Lệnh một mặt bất đắc dĩ. Nhìn về phía Tần Minh, điền gia tam công tử minh bạch nhìn về phía tần minh nói là ngươi muốn đối phó với điền gia tần minh cười ta chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp điền gia tam công tử âm lãnh mở miệng nghĩ rõ ràng cùng ta điền gia đối đầu xuống tràng ngươi sẽ chết rất thảm nhớ kỹ nơi này là liễu châu sông nhỏ huyện không phải là các ngươi quan phủ có thể quản địa mới Tần Minh không kiên nhấn khoát tay đối mấy cách tạo lại nói, đem ba người kia ấm xuống đi chảm lập quyết. Ngươi, Điền ra tam công tử giận. Đồ hốn chứng. Ngươi tự tìm cách chết tần Minh nhấp nhô mở miệng. Điền ra tam công tử không nhìn công đường. Làm nhục mệnh quan triều đỉnh. Kéo ra ngoài. Trọng đại 20 đại bản trọng sinh tiêu giao quân vương 19 chương 555 ta phía trên có người người khác sợ Điền ra. Tần Minh không sợ a, Chỉ là một cái trong huyện Thổ Ti Tần Minh vẫn là không có để vào mắt. Rốt cuộc, hắn mắt là đối phó tứ đại miệng bánh mì nướng, loại này tiểu Thổ Ti cũng là là tiểu nhân vật thôi. Cho nên, giờ phút này đối mặt vị này điền ra tam công tử, Tần Minh thật sự là không có chút nào sợ. Tại Tần Minh mệnh lệnh dưới, mấy cái sai dịch trực tiếp đem điền ra tam công tử kéo ra ngoài. Sau đó hai mười hẻo không có nghiêm túc đánh xuống. Đánh cái kia điền ra tam công tử gần như sụp đổ. Một màn này đem trương huyện lệnh hù đến. Hắn mắt nhìn tần minh. Nuốt ngụm nước bọc. Cảm thấy tần minh thật sự là quá áp. Tần minh lại không có để ý đánh điền ra tam công tử về sau. Khiến người ta đem hắn đuổi đi ra. Cái này điền ra tam công tử bị đánh về sau. Tại nha môn không dám đắc ý. Hắn biết, đối mặt Tần Minh cái tên điên này Hắn chỉ ăn thiệt thòi Sau đó tranh thủ thời gian gọi thủ hạ đem chính mình nhấc trở về Chuẩn bị đi trở về khóc thảm Trên thực tế, hắn không khóc thảm điền ra cũng sẽ không bỏ qua Tần Minh Trên đường, Trương huyện lệnh nhìn xem Tần Minh Lại nhìn xem cái kia bị đùa dẫn nữ tử Thở dài Nói, bãi đường nữ hài phom người Đa tạ đại lão ra Trương huyện lệnh xứng sờ Có chút hổ thẻn quay người rời đi Tần Minh thì là cười cười Đối tại chỗ bọn nha dịch nói Ta biết Các ngươi khả năng sợ điền ra Nhưng là ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi Có ta ở đây Không cần sợ nha dịch bọn bộ khoái hai mặt nhìn nhau Ngay sau đó lý ban đầu tặng hắn một cái Nhỏ giọng hỏi Đại nhân Ngày lá gan thật to lớn Hiện tại Các hương để tâm lý thì một vấn đề Ngày là mù quáng gan lớn Vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn Tần Minh suy nghĩ một chút Nói Vấn đề này Có phải hay không rất trọng yếu đúng Làm cho các hương để yên tâm lý ban đầu nói ra Mọi người cũng đều nhìn Tần Minh Tần Minh minh bạch Nếu như hắn nói mình chỉ là cả gan làm loạn mù quáng gan lớn Cái kia những huynh đệ này liền có chút hoảng Bởi vì mù quáng gan lớn. Khả năng căn bản là không có cách đối phó với điền gia. Sau đó tần minh tự tin nói. Ta gan lớn. Cũng không phải là mù quáng gặp tần minh tự tin như vậy. Lý ban đầu thở phào Chúng ta tin tưởng đại nhân ngài. Đã như vậy. Chúng ta cũng. Là không sợ. Tần minh cười lấy gật đầu. Ngay sau đó còn nói. Có biết hay không ta còn trẻ như vậy Vì sao có thể chức vị không nghe xong cách này Mọi người còn thật đến hứng thú Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ Không biết tần minh 20 tuổi bộ dáng. Làm sao lại làm điển sử Tuy nhiên điển sử chỉ là cách bất nhập lưu tiểu quan Thậm chí đều không có phẩm dai Tại cửa phẩm bên ngoài Nhưng cách này quan chức vẫn là rất trọng yếu Tại trong huyện nha huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ cách này ba cái quan viên như là không tại, điển sử đều có thể lập tức thay thế. Đây cũng là vì lông mấy ngày nay huyện thừa cùng chủ bộ không tại nha môn tần minh nắm toàn bộ hết thải xuyên cớ. Bởi vậy, điển sử quan viên cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm, nhất định phải lại bộ quyết định, thậm chí có lúc Lại bộ còn muốn đem các nơi sắp bổ nhiệm các nơi điển sử chức vị đơn đưa cho Hoàng đế nhìn Từ Hoàng đế quyết định Riêng là hiện tại, lưu hành khoa cử, muốn làm quan còn phải có công danh Cho dù là huyện nha lệ thuộc quan lại, vậy cũng phải là nâng người mới được Nhưng muốn khảo cử nhân Chỗ nào dễ dàng như vậy cho nên những thứ này người đều hiểu kỳ Tần Minh cách này trẻ tuổi tiểu hỏa tử Làm sao còn trẻ như vậy liền có thể làm điển sử mà lại Bọn họ đều cảm thấy tần minh trên thân còn có sởi khí chất loại khí chất này Cái kia cũng không phải bình thường người có thể có Mặt khác Tần minh xuất thủ xa hoa như vậy Mỗi tháng huyện nha đều có 20 cách biểu hiện nổi bật ban ba nha Dịch có thể lính một lượng bạc khen thường Một tháng cũng là 20 lượng bạc Làm điển sử Một tháng bổng lộc cũng bất quá mấy lượng bạc mà thôi Nhưng là hắn có thể lấy ra 20 lượng làm khen thưởng Thì cách này Cũng không phải thường nhân có thể so sánh Cho nên Tất cả mọi người rất hiếu kỳ Tần Minh Đến tột cùng là dạng gì thân phận bối cảnh bởi vậy Tất cả mọi người dùng chờ mong lại nghi hoặc ánh mắt Nhìn lấy tần Minh Tần Minh cười thần bí Ngay sau đó chỉ chỉ nóc phòng Nói Bởi vì Ta phía trên Có người tất cả mọi người không tự giác ngẩn đầu nhìn nóc phòng Ngay sau đó nha dịch bọn bộ khoái đều lộ ra một cách nụ cười tự tin Tần Minh phía trên có người Cái này thì có thể giải thích Tần Minh vì sao tuổi còn trẻ Thì lợi hại như vậy Đồng thời mọi người cũng đều yên tâm Tần Minh phía trên có người Cái kia Tần Minh đương nhiên không sợ Tần Minh không sợ Bọn họ những thứ này cho Tần Minh làm sự tỉnh. Càng không sợ, Tần Minh hài lòng cười cười, ngay sau đó quay người rời đi. Hắn vừa mới lời này, cũng là muốn cho những thứ này nha dịch yên tâm. Để bọn hắn tin tưởng Tần Minh bối cảnh rất lớn. Dạng này, liền có thể yên tâm lớn mật cho Tần Minh làm việc. Mà bọn họ lại không biết Tần Minh thân phận, Tần Minh cũng sẽ không cần lo lắng cho mình thân phận bại lộ trở lại sau nha điển sử văn phòng gian nhà về sau tần minh tiếp tục làm việc đồng thời để lý ban đầu tiếp tục đi nhận người hiện trong nha môn quy mô đã lên tới hơn một ngàn người đã cùng một số tiểu nha môn không sai biệt lắm nhưng tần minh cảm thấy còn chưa đủ hắn muốn ban ba nha dịch tổng số người ít nhất phải hai ngàn chỉ cần nha môn người nhiều như vậy nơi này cái kia chính là nha môn nói tính toán nha môn bên này tại bình thường phận hành đồng thời một bên khác một cách như vậy đại tông tộc kiến trúc khu vực trong tử đường điền gia đại tông tử cũng chính là tân nhiệm điền gia gia chủ bản địa mới thổ ti hắn giờ phút này chính cho chết đi cha sân hương phía dưới cũng đều là người điền gia đều cung kính đứng đấy tốt nhất hương nam tử điền lạc mở miệng Hung thủ, điều tra ra sao phía dưới Một cách lão giả lắc đầu Không có gì ra ra Đây là chúng ta điền ra địa bàn Cha ta là chúng ta nơi này thổ ti Hắn chết Thế mà còn liền hung thủ là người nào cũng không biết điền lạc có chút không vừa ý Lão giả lắc đầu trung quy điều tra ra điền lạc hít thở sâu một hơi Không nói thêm gì nữa Mà lúc này Tam công tử trở về Bị mấy người nhấp trở về Vừa về đến thì khóc quát lên lớn tiếng nói Đại ca cứu mảng A Chúng ta người điền ra bị huyện nha giết Ta đi đòi một lời giải thích Còn bị đánh mười mấy cái tấm ván Đại ca Tất cả mọi người nhìn về phía tam công tử Điền lạc cũng đi tới Nhớ mày nói Chuyện gì xảy ra sau đó Tam công tử đem nha môn Bắt điền ra ba người muốn chặt đầu hắn đi tổ chức còn bị đánh sự tình thêm mắm thêm mối nói người điền ra nhất thời giận điền lạc âm chầm đôi mắt khẽ hít một cái nói Nhà môn cái kia tính trương huyện lệnh muốn tìm cái chết tam công tử vội mở miệng không chỉ là hắn kia là cái gì tẩu thí điện sử quan viên cũng là hắn cưỡng ép để người giết chúng ta điền ra ba người còn khiến người ta quất miệng ta đánh ta tấm ván Điển sử quan viên điền lạc mi đầu âm trầm Nói Mang 200 người Đi với ta nha môn Ta ngược lại muốn nhìn xem Là cái gì điển sử quan viên Dám như thế càn rỡ Đụng đến ta người điền ra Tự tìm cách chết điền ra Tam công tử nghe vậy vui vẻ Đúng Mang lên người Đem cầu thí điển sử giết Chỉ là điển sử nhằm nhọ gì Để hắn hiểu được Nơi này là chúng ta điện ra địa bàn Trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 556 Chính diện cứng rắn đòn khiêng tần minh ngay tại nha môn văn phòng Không bao lâu trương huyện lệnh vội vã chạy tới Đối tần minh nói Không tốt Điện ra mang theo một đám người đến nha môn Chúng ta làm sao bây giờ à cái này chết chắc Nói hắn song toàn nắm chặt trong phòng đi qua đi lại Rất là khẩn trương Tần Minh vẫn còn tài khoan thai viết chữ. Đem sau cùng một khoản rơi xuống về sau. Tần Minh lúc này mới đưa tay đem bút để xuống. Đem công văn để ở một bên. Ai nha, đến lúc nào rồi ngươi còn văn phòng tần điển sử, chúng ta nên làm cái gì A Trương huyện lệnh gấp không được. Tần Minh lại mở ra một cái công văn. Lúc này mới nhấp nhô mở miệng. Huyện lệnh đại nhân. Ngày là một huyện chi tôn. Có thể hay không ổn định một chút ta nha môn bây giờ đã có 1400 người. Tại sao phải sợ hắn điền ra làm cái gì cách này? Nhân số là nhiều. Nhưng nơi này. Trung quy là điền ra địa bàn A. Cách này sông nhỏ huyện đại đa số đều là ruộng tính tục nhân. Bọn họ trên cơ bản đều là một cách tục. Chúng ta như thế nào cùng bọn họ đấu trương huyện lệnh sợ hãi? Tần Minh bất đắc dĩ đem công văn để xuống. Nói, đã như vậy, vậy liền đi chiếu cố những thứ này người điền ra. Tần điển sử thực sự không được, mình thì nhận sợ A cốt khí không, mình đến bảo chùa A. Trương huyện lệnh nói ra. Tần Minh nhíu mày, không nói chuyện, đi ra khỏi phòng. Đi vào sau nha. Nhìn thấy Lý ban đầu về sau. Mở miệng nói. Lý ban đầu. Đem tất cả sai dịch nha, dịch dân binh đều tổ họp lại. Cho ta xếp hàng đứng tại nha môn đại viện. Lão tử muốn cho điện gia thị uy Lý ban đầu lập tức đi làm. Mà cửa nha môn mấy cách sân binh sông tới. Đối tần minh nói. Điện sử đại nhân. Bên ngoài có gần 200 người. Là điện thị tôn tục. Bọn họ muốn gặp ngài cùng huyện tôn đại nhân. Tần minh cười lạnh một tiếng. Nói. Nói cho bọn hắn. Muốn gặp bản quan theo cửa lớn tiến đến, đến đại sảnh tới gặp đúng dân binh rời đi. Tần Minh nghênh ngang đi đến đại sảnh, một bên trên ghế ngồi xuống. "Huyện lệnh đi tới, Tần Minh nói, "Huyện lệnh đại nhân, xin mời ngồi." Trương Huyện lệnh thở dài, "Tần Điển Sử, ta tổ tông a, ngươi suốt cuộc muốn làm gì a, thật chẳng lẽ muốn cùng Điển gia làm ngươi là huyện lệnh? Sợ cái gì ai như thế sợ?" Ngươi còn tới nhậm chức Tần Minh nói ra. Trương huyện lệnh sắc mặt nhìn không tốt. Sau đó quay người. Ngồi tại trên đường trên ghế. Không bao lâu. Lý ban đầu tới. Đại nhân. Bọn họ nói ngài giá đỡ lớn. Lại còn muốn bọn họ tới gặp ngài. Bọn họ không đến. Còn nói. Để ngài đi gặp bọn họ. Tần Minh cười nói. Nói cho bọn hắn. Đại nhân có đại nhân quan uy chỗ nào có thể đi gặp bọn họ nói cho bọn hắn muốn gặp ta thì chính mình tiến đến mặt khác hơn một ngàn huyên để từng cái cầm ra khí thế trong nha môn đứng vững đúng lý ban đầu vội vàng rời đi đi truyền lời trương huyện lệnh mắt nhìn tần minh tần minh quay đầu nói khí thế đều lấy ra để bọn hắn minh bạch bây giờ huyện nha không phải dễ khi dễ Trương Huyện lệnh thở dài, nói: "Đừng quên, hắn điền ra, cũng có hai người là huyện nha chúng ta, mà lại đều là người cấp trên. Thế nhưng là bọn họ cấp trên, là ngươi đại nhân ngươi chỉ cần đủ mạnh cứng rắn." Hắn điền ra, "Có thể như thế nào Tần Minh nói ra." Trương Huyện lệnh không phản bác được, cũng nói không lại Tần Minh, đành phải im miệng. Tần Minh cười cười, dựa vào thế không nói lời nào. hôm nay cách này uy phong, hắn nhất định phải cho đứng lên tới. cũng chính là hôm nay, hắn muốn nói cho sông nhỏ huyện tất cả mọi người. huyện nha, không giả điện ra. qua thật lâu, rút cục, cửa nha môn truyền tới một không tốt quát lạnh âm thanh. mới nhậm chức điện sử, quả nhiên kiêu ngạo lớn nha a, ngay cả ta thổ ti gia tộc. Đều không để vào mắt tần minh nghe vậy thở ơ Ngay sau đó nhìn lấy cửa nha môn Chỗ đó Cầm đầu một cây 27-28 người trẻ tuổi Chính mang theo một đám người sau lưng Từng cái cầm lấy cây gậy còn có đao hiếm chậm rãi đi tới Những thứ này người từng cái khí thế hung hung Khí thế rồi rào Thế mà bọn họ vừa vào nha môn thì sưởng sốt Bởi vì trong nhà môn như vậy trong sân rộng đang có ban ba khác biệt phục sức bọn nha dịch chiến liệt chỉnh tệ Tảo ban tạo lại 200 người, mỗi người tay cầm thủy hỏa côn, khí thế như hồng khoái ban sai dịch 400 người, từng cái tay cầm quan viên đao, một mặt nghiêm túc Tráng ban 600 người dân binh từng cái tay cầm trường thương, sắc mặt hung áp Cách này 1,200 người Trực tiếp đem điền ra tân nhiệm thổ ti điền lạc kinh ngạc đến Không chỉ là hắn Còn có điền ra người khác Đều chấn kinh nhìn lấy một màn này Nhiều như vậy nha dịch Cách này còn là trước kia cách không có người nào nha môn người ở đây lập tức Đã nhanh sánh vai điền ra huấn luyện thủ hạ à, Lần này điền lạc ý thức được vấn đề nghiêm trọng Sắc mặt hắn hơi âm trầm một số Nhìn lấy những thứ này huyện nha nhân thủ cảm giác được một số áp lực. Đồng dạng, phía sau. Hắn những cái kia người điền ra, sắc mặt đều khó coi. Bị đánh bằng roi còn kiên trì đến huyện nha tam công tử, sắc mặt cũng càng trắng bệt hơn. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình sẽ bị đánh, bởi vì bây giờ huyện nha đã không còn là đã từng huyện nha. Đại ca! Tam công tử hô một tiếng điền lạc. điền lạc hừ một tiếng. Lạnh lùng nói ra Ta nói huyện nha vì sao đột nhiên ngông cuồng như thế Nguyên lai là tiếp cận không ít người đếm a bất quá Chỉ cách này Đã cảm thấy có thể cùng chúng ta ruộng ra là địch lời nói Có thể hay không Quá ngây thơ tần minh nâng chung trà lên uống một ngụm trà Giả vờ không biết nói huyện nha trong sân phát sinh sự tình Nhưng là huyện lệnh ngồi không yên Điện gia thổ phi đến Hắn cái kia nhi còn ngồi ở giờ phút này đắt là như ngồi bàn trông Rốt cuộc nhìn không được đứng lên Tần Minh thấy thế Vội vàng đứng dậy Ta đến xử lý huyện lệnh đều muốn khóc Vẫn là ta tới đi Dĩ hòa vi quý Tần Minh không cho hắn cơ hội Chạy tới đại sảnh cửa Hai tay chắp sau lưng Nhìn lấy viện tử đối diện Tiến cửa nha môn điền ra thổ ti Ngươi chính là tân nhiệm điện sử điện lạc mở miệng. Tần Minh nhấp nhô nói. Không tệ. Ngươi chính là thổ ti chính là. Nếu biết thân phận. Còn không qua đây mời bản thổ ti tiến vào điện lạc cũng nhấp nhô mở miệng. Tần Minh cười. Ngay sau đó hỏi. Điền gia thổ ti còn trẻ như vậy nghe vậy. Trương huyện lệnh đi xuống. Đi đến tần Minh bên cạnh nói. Vài ngày trước tiền nhiệm thổ ti bị giết hại tần minh cười một tiếng chết vậy thật đúng là bất hạnh a nói hắn nhìn về phía điền lạc nói như vậy ngươi lão tử chết ngươi cần phải trong nhà chịu tang a đi ra mù bắn đi làm gì không phải là chọc kiện cáo a không quan hệ bản quan cho ngươi làm chủ im ngay dám cùng nhà ta thổ ti đại nhân nói như thế ngươi cách này nho nhỏ điện sử quan viên Không muốn sống điền ra một người trung niên hét lớn. Tần Minh nhớ mày, nói đối mệnh quan triều đình bất kính, nhưng là muốn giam lại. Ngươi dám nhốt lão tử một cách thử một chút có gan đến trung niên nhân kia khinh thường nói đến. Tần Minh cười, vừa phản lập quý a Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Đem tên này cho bản quan cầm xuống. Nhốt lại đúng lý ban đầu phung tay lên. Mấy cái sai dịp cầm đao xông ra điền lạc sầm mặt lại. Hốn chứng. Dám đảm đương ta đây mặt bắt ta người ngươi thử nhìn một chút thoải âm rơi xuống. Phía sau hắn 200 người giơ đao lên côn. Nhưng sau một khắc. Toàn bộ trong nha môn 1.200 nha dịch toàn bộ đều thanh đao côn dơ lên. Đồng thời trực tiếp đem cái kia 200 người vây quanh. Đồng thời. Tần Minh âm thanh vang lên. Lão tử hôm nay liền đem ngươi người bắt ngươi có thể đem lão tử thế nào điền lạc gắt gao nhìn trầm trầm tần minh. ngay sau đó mặt âm trầm nói, ngươi cho rằng ngươi người nhiều, ta liền sợ tần minh cười lạnh. có sợ hay không? là ngươi xử tình. người tới, cho ta bắt người thoại âm rơi xuống. mấy cái kia sai dịch thì dạng này đi qua. muốn bắt người, đầu không khí thoáng cách khẩn trương lên trọng sinh tiêu gia quân vương 19 chương 557 điền gia sợ mấy cách nha dịch. Đối với điền gia người trung niên kia đi qua. Người điền gia đều thanh đao côn nắm, liền chờ điền lạc gia lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ đồng thủ. Thế mà, chung quanh lại có hơn 1000 người, như là người điền gia đồng thủ, bọn họ cũng sẽ đồng thủ. Song phương cũng dần dần minh bạch tình thế, bởi vậy, điền lạc sắc mặt vô cùng khó coi. Cách này thời điểm liều cũng là lực lượng. Điền lạc cảm thấy. Hắn điền ra lực lượng rất đủ. Là nơi này một cái nhỏ thổ ti. Ở chỗ này. Bọn họ là đại tông tục. Bọn họ có thực lực tuyệt đối. Hắn cảm thấy tần minh chưa hẳn thực có can đảm hòa điền nhà phạt mặt. Nhưng là. Hiện tại thật muốn bắt hắn người điền ra. Thì trước mắt. Hắn là không có cách. Bởi vì nếu quả thật bắt. Hắn người ở đây ít như vậy Cũng vô dụng Mà tần minh bên này trên thực tế không sợ hãi chút nào Hắn cũng không có đem điền ra đưa vào mắt điền lạc cảm thấy tần minh nhiều ít kiên kỵ điền ra thế lực Trên thực tế tuyệt không việc này Cho nên Tần minh lời gì cũng không nói Mấy cái nha dịch Cũng đến cái kia điền ra trung niên nhân trước người Đồng thời vương tay chuẩn bị bắt hắn Điền Sa trung niên nhân giận, mắt nhìn Điền Lạc nói: "Gia chủ." Điền Lạc nhướng mày, chung quanh mấy cái người Điền Sa cũng đều chuẩn bị tốt muốn ngăn cản mấy cái nha dịch. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tần Minh bỗng nhiên lại mở miệng. Tất cả nha dịch nghe lệnh, ai dám ngăn cản chúng ta bắt phạm nhân thì liền cùng hắn cùng một chỗ bắt. Đúng hơn 1000 người hét lớn, thanh thế to lớn. Điền Lạc sắc mặt gọi là một cái khó coi a. Như là những thứ này nha dịch thật động thủ. Hắn cái này 200 người. Nhằm nhò gì a. Sau đó, hắn hơi hơi đưa tay, tỏ ý tất cả mọi người không nên động. Mà sau một khắc, mấy cái nha dịch đã đem cái kia Điền xa Trung niên nhân trí chỗ đồng thời bắt xứ lấy nha môn bên này. Tần Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy Điền Lạc nói: Điền gia vị này nhỏ thổ ti. Ngài còn có chuyện gì sao Điền Lạc sắc mặt âm trầm. Nói, Điền xử đúng không? Không biết, ngươi tên là gì? Tần Minh, Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Ngược lại loại này xa xôi phong bế địa phương, không có người nghe nói qua hắn tên tuổi. Coi như nghe qua, cũng sẽ không nghĩ tới vị kia cao cao tại thượng vương gia phò mã, lại chính là trước mắt cái này Điền xử. Điền lạc khẽ gật đầu được Ta nhớ kỹ ngươi Hôm nay Coi như ta ăn thua thiệt Nhưng chúng ta Còn nhiều thời gian thật sao vậy bản quan Chờ mong rất ác tần minh mỉm cười Điền lạc hừ một tiếng Chờ mong ta hy vọng ngươi nhớ ký Nơi này Là biển gia địa bàn Là thổ ti tầm quyền Ngươi Không nên cảm thấy là quan viên liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm Tần Minh Kinh thường mở miệng Nơi đây xác thực đại đa số địa phương Là thổ ti cầm quyền Nhưng các ngươi phụ thuộc là triều đình Căn bản mà nói Cần phải là cùng triều đình trung trí Mà không phải để cho các ngươi ức hiếp quan phủ Điền thổ ti bản quan cũng cảnh cáo ngươi mấy câu Như là muốn cuối cùng sống sót Thì không nên quá phận Mặt khác Ngươi điền ra. Bất quá là một huyện chi địa nhỏ thổ ti, còn chưa tới dám không đem Triều Đình để vào mắt cấp độ. Ngươi phải tự biết mình điền lạc ánh mắt mị mị. Ngay sau đó hừ một tiếng, quay người, hét lớn, rút lui ra chủ. Thế nhưng là hắn bắt chúng ta người. Một cách người điền ra vội vàng nhắc nhở. Điền Lạc mãnh liệt xoay người đối người kia một bàn tay thở ra, người kia vội vàng im miệng thực giờ phút này Điền Lạc cũng rất bất đắc dĩ, người ta bắt hắn người, hắn có thể làm sao hắn chỉ đem 200 người. Như thế nào cùng nơi này hơn 1000 người đấu cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời nén giận rời đi. Điền Sa Tam công tử chạy tới muốn nhìn nha môn bị thu thập, cũng không nhìn được. Giờ phút này tâm lý khó chịu a, lại không dám nói gì. Sau đó, điện ra 200 người chỉ có thể sám xịt toàn bộ rời đi Giờ phút này, nha môn bên ngoài đã bởi vì lúc trước điền ra đồng tính Dẫn tới vô số dân trúc tụ tập Vừa mới từng màn đều bị bọn họ nhìn đến trong mắt Tuy nhiên điền ra cùng sông nhỏ huyện phần lớn người một cái dân tộc Nhưng là Vẫn là không ít người Vui lòng nhìn đến điền ra cách này hung hăng càn quấy ức hiếp bách tính thổ ti gia tộc ăn thiệt thòi, chỗ lấy giờ phút này nhìn thấy điện gia sám xịt rời đi nha môn, dân chúng tuy nhiên không dám nói gì, nhưng nội tâm vô cùng kích động. đã từng dân chúng đối với thổ ti thống trị cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì loại này thiên viễn địa đái đều là số ít sanh tộc tộc trưởng gia chủ chính mình quản lý một cách tộc nhân. Triều đình đối với loại này xa xôi địa phương Rất khó quản lý Dứt khoát Phong những thứ này dân tộc thiểu số quản sự người làm thổ quan Cũng chính là thổ ti Để những thứ này thổ ti thay mặt quản lý những thứ này xa xôi địa phương cùng triều đình cung cấp trị Nhưng là bây giờ Thổ ti các gia tộc càng ngày càng quá phận Bọn họ ức hiếp bách tính Nhìn ép bách tính Nô dịch bách tính Thậm chí tùy ý xử quyết bách tính sinh tử. Nơi này đã thành một mảnh so phong kiến còn phong kiến địa phương. Nơi này không có bách tính nói chuyện có chỉ là cao quý thổ ti gia tộc cùng làm ngô làm một người bình thường. Hai cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng. Cho nên. Cái này cũng dần dần để dân chúng. Cho dù là một cái dân tộc người. Trong lòng cũng đều đối thổ ti. Sinh ra hận ý. Cho nên bây giờ điền ra ăn thiệt thòi, dân chúng đánh tâm lý vui vẻ. Bọn họ thậm chí chờ mong, chờ mong nha môn quật khởi. Sau đó quản lý nơi này, giao phó mỗi một cái bách tính công bằng. Cùng với cao chất lượng sinh hoạt, bọn họ không muốn lại vì thổ ti gia tộc làm nô lệ đã sớm không muốn. Cho nên, giờ phút này, không ít bách tính nhìn về phía cái kia nha môn lúc, trong mắt. Xuất hiện vẻ mong đợi Cùng hy vọng Nhìn một hồi có cách lão xả nhìn không được mở miệng Cách này nha môn Tựa hồ không giống nhau Tất cả mọi người là xứng sờ Đúng vậy a, So trước kia như cách nha môn Người nhiều Chế độ rõ ràng Chỉnh tệ Như cách nha môn Trọng yếu nhất người tựa hồ Cách này nha môn muốn trở thành nơi này quản sự Điện ra Lần này cảm thấy quá mất mặt. Ngay tại vô số dân chúng nhìn soi mói, bọn họ người bị bắt, bọn họ lại còn như thế chán nản rời đi nha môn. Một hơi này, để những thứ này cao cao tại thượng người điền gia, không có cách nào chịu đựng. Trở lại điền gia về sau. Một cách người điền gia đối điền Lạc mở miệng. Gia chủ, một hơi này, quyết không thể nuốt xuống. Chúng ta điền gia tộc người mấy trăm Dưới tay hạ nhân cũng có 23000. Bằng không, dẫn người đi chết liều điền Lạc sắc mặt âm trầm, đập bàn một cái, hét lớn, "Vì cái gì không có người nói cho ta nha môn phát sinh biến hóa trong nha môn nhiều hơn 1000 nha dịch, đều không có người phát hiện sao, lúc này mới mấy cái ngày thời gian a, lúc này." Điền gia tộc lão đi tới, nói, "Lạc nhi, vì kế hoạch hôm nay Là nhất định phải để nha môn tán loạn Không thể để cho nha môn quật khởi á Điền lạc hít thở sâu một hơi Nói Nhị ra gia, ngài cảm thấy dẫn người trừ hỏa liều Như thế nào ta điền ra dưới tay hạ nhân Có ba ngàn hai bên Có thể nha môn cũng có hơn một ngàn Sống mãi với nhau Hội tổn thất nặng nề Không phải vạn bất đắc dĩ Không thể làm lão giả nói ra Vậy theo ngài góc nhìn Điền lạc khiêm tốn hỏi. Lão giả cười một tiếng. Theo ta thấy. Trong nhà môn. Trương huyện lệnh không tính là gì. Làm sự tỉnh. Là cái kia điện sử. Đem hắn giải quyết cũng chính là. Điền lạc mỉm cười. Người tới. Đem trong tộc mấy tên sát thủ phái đi ra. Buổi sáng ngày mai. Ta muốn nghe đến cái này điển sử chết tin tức.